Tại đây lúc sau, lựa trại tiệc tối lại cử hành vài cái tiết mục. Trong đó có một loạt nhân thể ma thuật biểu diễn, hai gã ảo thuật gia buộc một người nam nhân nằm tiến một cái đại trong dương, đóng lại cái dương, sau đó dùng hai thanh cao tốc vận chuyển cơ điện, từ cái dương trung gian vung góc mà cưa đi xuống. Đại gia đoán xem xem, trong dương người có thể hay không bị cơ đoạn đâu. Hô hô rung động cơ điện thiết vào trong dương, một trận thảm thiết vô cùng tiếng kêu truyền đến. Nhưng vài giây liền chặt đứt, cái dương phía dưới hào hạt chảy ra Dũng tuyển giống nhau màu tươi. Kia hai vị hảo thuật gia mở ra cái dương, bên trong nam nhân kia đã bị sống sờ sờ mà cưa thành tăng thiệt, mãn trong dương đều là chảy ra ruột nội tạng. Ai nha, ngượng ngùng đâu. Hai vị hảo thuật gia cười tủm tỉm mà sờ sờ đầu, nhân thể cắt ma thuật biểu diễn thất bại, nếu không chúng ta lại cho đại gia biểu diễn một cái cách nước chảy thoát ma thuật đi. Bị khóa lên cách nước vừa mở ra. Bên trong nữ tử đã thành một khối chết đối thi thể. Kế tiếp là nhân thể huyền phù ma thuật, nhất định sẽ thành công nha. Lần này nhưng thật ra thật sự thành công, nhưng mà cái kia huyền phù ở không trung tiểu Nam Hải, là bị dây thép lạc cổ cấp treo lên đi. Ở không trung kịch liệt mà dây rùa vài cái lúc sau, cũng chỉ dư lại run rẩy cùng co rút, không quá vài phút, hoàn toàn không hề nhúc nhích Chờ đến trận này không tiền khoáng hậu xuất sắc tuyệt luân lửa chạy tiệc tối rốt cuộc tiếp cận kết thúc. Hạng nhất tịch thượng nguyên bản hơn 30 cá nhân, cũng chỉ dư lại 20 tới cái, đều là lẫn nhau chi rằng có thân hữu quan hệ mấy cái gia đình cùng đoàn đội. Dư lại này đó khách nhân, cũng không cần bởi vì không tham dự đến chúng ta hoạt động mà thất vọng, ngày mai còn sẽ có càng thêm xuất sắc nội dung Nga. Kính thỉnh chờ mong ngày mai đại hội thể thao thi đấu, sáng sớm 8 giờ, đồng dạng ở cái này sân thể dục thượng, chúng ta không gặp không về. Dư lại hơn 20 cá nhân. Lại bị quan trở về phòng nghỉ bên trong, một đám đều đã tam hồn bay bảy phách. Có tê liệt, giống như cái sắc không hồn giống nhau, có cầu xin không ngừng, đối với những cái đó trông coi dập đầu như đào tỏi, có lại khóc lại cười, đã có vài phần điên điên khùng khùng bộ dáng, Nay cũng thật sự là không thể trách bọn họ, vừa mới xem qua như vậy một hồi cực kỳ bi thảm thiết tối, hơn nữa ngày mai còn muốn đối mặt càng thêm đáng sợ vận mệnh. Có mấy người còn có thể có như vậy cường hãn tâm lý thừa nhận năng lực. Duy nhị tương đối bình tĩnh chính là Hạ Nhiên cùng Linh hai người. Linh trở lại phòng nghỉ về sau, trực tiếp liền ở trên sofa nằm xuống, ngủ đi. Nghe bọn hắn nói đại hội thể thao thi đấu, tuy rằng không rõ cụ thể là cái gì, nhưng ngày mai chỉ sợ sẽ có một hồi ác chiến, ngủ đủ mới có tinh thần ứng đối. Hạ Nhiên nuôn vai, cảm tạ ngươi cho ta hạ độc, ta hiện tại cái này trạng thái. Liền tính là ngủ thượng 3 ngày 3 đêm cũng vô dụng. Kia cũng đến ngủ, thức đêm đối thân thể không tốt. Linh cười tủng tỉm mà nói, nếu sợ hay nói, muốn hay không ta ôm ngươi ngủ. Ở bên cạnh ngươi mới là nhất không có cảm giác an toàn được chứ. Nói ngươi không phải chỉ có ôm nắn hóa nhân thể tiêu bản mới ngủ được sao. Lời này đảo cũng không giả. Tiêu vặt đôi tay cánh tay gối đầu, nhìn chân nhà, người sống nhân tâm quá thiện biến, chỉ có không hiểu đến lửa gạt phản bội. Sẽ không dùng âm như dương như người chết mới có thể làm ta yên tâm. Hạ nhiên khỏe miệng vừa kéo, nghe tới, ngươi giống như rất có chuyện xưa a. Linh càng thêm cười tủm tìm mà, không có, ta chính là cái tâm lý vặn vẹo biến thái mà thôi. Những lời này kỳ thật chỉ là ta ở trong tiểu thuyết xem ra, ngươi không cảm thấy nói ra đặc biệt trang bức sao. Hạ nhiên, ngày hôm sau sáng sớm, mọ hạ càng đầu liền tới rồi, cấp mọi người từng người tặng một phần thập phần phong phú cơm sáng. Các vị khách quý tối hôm qua ngủ ngon sao. Chúng ta chuẩn bị sớm một chút, đại gia nhất định phải ăn nhiều một chút, mới có sức lực tiến hành hôm nay đại hội thể thao thi đấu Nga. Bên cạnh mấy cái phòng nghỉ bị giam giữ nhân cơ hồ một ngủ cũng chưa động, Linh cùng hạ nhiên nhưng thật ra không khách khí mà toàn bộ ăn xong rồi. Nay lúc sau, bọn họ quả nhiên lại bị đưa tới cái kia sân thể dục thượng. Trong một đêm, sân thể dục bố trí liền thay đổi một cái bộ dáng. Trung gian sân thể dục bị vô số điều ngang dọc đan xen thép bao phủ, như là một cái bán cầu hình lồng sắt, kín mít mà khấu hạ tới. Người thường lực không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian nội hoàn thành lớn như vậy quy mô xây dựng, hẳn là kim hệ dị năng giả việc làm. Thính phòng thượng đã sớm ngồi dậy người, ở ba ngày nhìn lại, tội ác chi đơn này, đó thiên kỳ bách quái phi chủ lưu cư dân nhóm có vẻ càng thêm kỳ ba. Đạm nhiệm chủ trì vẫn là cái kia ngựa văn nam, cầm microphone Đứng ở lồng sắt bên ngoài trên đài cao Hoan Ninh đại gia tiến đến quan khán trận này vận động tình hội Ngựa văn nam tình cảm mãnh liệt rào rạt mà bày một cái hoan Ninh tư thế Hôm nay trời cao vân đạm, ánh nắng tươi sáng, chính thích hợp bên ngoài hoạt động Chúng ta vinh hạnh mà mời tới rồi tới tội ác chi đô các khách nhân Cho chúng ta mang đến xuất sắc thi đấu Đầu tiên, làm chúng ta dùng nhiệt liệt vỗ tay hoan Ninh bọn họ Dư lại hai mươi tới cá nhân đều bị đưa tới sân thể dục thượng, đứng ở thép lồng sắt bên cạnh bên ngoài. Lồng sắt hai bên từng người thiết có một phiến đại cửa sắt, trong đó một phiến hiển nhiên chính là cho bọn hắn tiến tràng, một khác phiến liền không biết là vì cái gì chuẩn bị. Kế tiếp, bắt đầu đại hội thể thao cái thứ nhất hạng mục, một trọi một tự do vật lộ tái. Hai mươi tới cá nhân giữa, xem qua đi nhất thân thể khỏe mạnh năm cái nam tử bị kéo ra tới. Thủ vệ nhóm lấy thương đỉnh trong đó một cái thay một kiện màu đỏ vận động phục tiến vào lồng sát, sau đó khóa cửa lại. Mà bên kia cửa sắt lúc này cũng bị mở ra, ba gã thủ vệ nắm một con dùng xích sắt khóa trụ nhị cấp tang thi đi vào tới, kia tang thi trên người cũng bị bộ một kiện màu lam vận động phục Thủ vệ tiến vào lồng sắt sau liền bông ra kia chỉ tăng thi, lập tức rời khỏi lồng sắt, đồng dạng cũng khóa cửa lại. Hảo, hai vị tuyển thủ đều đã lên sân khấu. Lam đội tuyển thủ vũ khí là nó sắc bén móng tay cùng răng nanh, chúng ta cung cấp hồng đội tuyển thủ cung cấp vũ khí, ở cửa sắt bên cạnh trên giá mặt. Cuối cùng người thắng chỉ có một Nga, trận thi đấu này sẽ có như thế nào kích động nhân tâm qua trình đâu? Làm chúng ta rửa mắt mong chờ đi. Cửa sắt bên cạnh bãi một cái tiểu cái giá, mặt trên vũ khí chỉ có truy thủ, đoàn đao, côn sắt linh tinh. Này đó vũ khí lạnh sát sơ cấp tăng thi còn qua loa đại khái. Nhưng phải đối thượng cường hóa nhị cấp tăng thi, căn bản không được việc, chỉ là có chút ít còn hơn không thôi. Lồng sắt nam nhân kia đảo cũng còn tính cường hãn, bình tĩnh mà ở trên giá trọn lựa một phen đoạn đao cùng một cây thiết xoa, vận sức chờ phát động mà đối diện kia chỉ nhị cấp tăng thi. Trung quanh nơi nơi đều là người, kia chỉ nhị cấp tăng thi bắt đầu khi tựa hồ có điểm đầu vóc choáng váng, không biết nên nhào hướng ai hảo. Hai bên rằng co một lát, Nhưng bên ngoài kim hệ dị năng giả thực mau liền bắt đầu thu nhỏ lại lồng sát, bước cho kia nam nhân không thể không dần dần tới gần nhị cấp tăng thi. Kia nhị cấp tăng thi rốt cuộc ý thức được nó ra không được cái này lồng sát, duy nhất con mồi chỉ có lồng sắt người này, tiêu lên quái dị, chiều kia nam nhân nhào tới. Kia nam nhân tuổi hồ sẽ vài cái quyền cước, múa may đoản đao cũng đón nhận đi, hai bên tức khắc kịch liệt mà chiến đấu thành một đoàn, Bên ngoài thính phòng thượng không ngừng mà truyền đến hoan hô cố lên thành. Cái kiêng ngựa vằn nam còn ở trên đài cao kiêm trước tái hướng giải thích. Hồng đội tuyển thủ bắt đầu phản kích. Hắn thanh đao tử cắm vào lam đội tuyển thủ đầu. A, đáng tiếc, dao nhỏ tựa hồ cắm ngoài, không có thương tổn cập lam đội tuyển thủ đại não. Lam đội tuyển thủ vẫn cư ở trên sân thi đấu ngoan cường mà chiến đấu. Hai vị tuyển thủ cố lên A. Hồng đội tuyển thủ tốc độ giống như càng ngày càng chậm, chẳng lẽ là hắn đã không có sức lực. Ai nha? Hồng đội tuyển thủ bị thương, một cái sẽ không gì năng, lại không có hỏa khí người thường, rốt cuộc vẫn là so không biết đau đớn cùng mệt nhọc nhị cấp tăng thi muốn nhược một ít. Đánh đại khái 20 phút lúc sau, kêu nam nhân thể lực rốt cuộc dần dần theo không kịp, một cái không cẩn thận, bị nhị cấp tăng thi lợi trảo ở trên mặt hung hăng cảo một phen. Hắn kêu thảm thiết một tiếng, che lại máu tươi đầm địa mặt lào đảo lui về phía sau, nhị cấp tăng thi lập tức nhào qua đi ở trên người hắn cắn xé lên. Một lát qua đi, trong sân cũng chỉ dư lại đầy đất máu tươi cùng hôn độn tàn thi. Mấy cái thủ vệ tiến vào thu thập tàn cục, kia chỉ nhị cấp tăng thi ăn tròn trịa một bụng, đã căng đến cái bụng bạo liệt, bị thay đổi đi ra ngoài. Người văn nam ở trên đài một bên vỗ tay, một bên tuyên bố thi đấu kết quả. Người xem các bằng hữu, trận đầu thi đấu xem ra đã kết thúc, trận thi đấu này kết quả là, Lam đội tuyển thủ thắng lợi. Nhưng hồng đội tuyển thủ biểu hiện cũng thập phần anh dũng cảm tạ hai vị cho chúng ta mang đến xuất sắc thi đấu. Kế tiếp, cho mời tiếp theo đối lập tái tuyển thủ. Cái thứ hai tiến chàng nam nhân liền không được, không giải quá một bộ cao to khổ người, lại nhát gan đến không được. Liền vũ khí cũng chưa lấy, ở đây thượng chỉ sợ tới mức liên tiếp run run rẩy rẩy hai chân run đến giống như run rẩy giống nhau. Tân đổi tiến vào kia chỉ nhị cấp tăng thi, không đến ba phút liền hưởng thụ một đốn bữa tiệc lớn. Này lúc sau còn có ba nam nhân trong đó hai cái đều chết ở tang thi trong miệng chỉ có cuối cùng cái kia tóc hối cua hắn tử thân thủ tựa hồ là mạnh nhất cùng nhị cấp tang thi tắm máu vật lộn trường một giờ trong sân gieo hò cố lên thanh một lãng cao hơn một lãng cuối cùng hắn rốt cuộc tìm được cơ hội chặt bỏ kia chỉ nhị cấp tang thi đầu nhưng trên người cũng đã bị tang thi chảo cắn được đến chỗ đều là miệng vết thương cả người như là vừa mới từ huyết chỉ chung đi ra giống nhau Thủ vệ vừa mới đem hắn mang lấy ra khỏi lồng hấp tử, hắn liền kẽ xỉu ở trên mặt đất. Cứ việc gì năng giả sẽ không cảm nhiễm tang thi virus, rút, chỉ bằng vào như vậy trọng thương thế, chỉ sợ cũng là cánh mạng cam ưu. Cái thứ nhất hạng mục, một trọi một vật lộn tái đã kết thúc, Lam đội tuyển thủ lấy bốn so một tính áp đảo ưu thế thắng lợi. Làm chúng ta chúc mừng chúng nó. Mấy cái thủ vệ cấp kia bốn con nhị cấp tang thi trên người trói lại vài vòng dây thừng. Sau đó ở chúng nó trên cổ tròng lên hồng lụa, nắm chúng nó vòng nơi sân chạy một vòng. Thính phòng thượng còn có hảo chút nữ nhân, thét trói hai lao xuống tới cấp chúng nó đưa hoa. Nhị cấp tăng thi, đây là thần mã tình huống. Không hiểu ra sao. Hảo hảo, mang này đó thắng lợi tuyển thủ đi xuống nghỉ ngơi đi. Người văn nam đối những cái đó nhị cấp tăng thi vẫy vây tay, sau đó lại chuyển hướng mọi người, kế tiếp hạng mục càng thêm xuất sắc. Là hai người chạy vượt chướng ngại vật thi đấu. Dư lại chỉ có 16 cá nhân, thủ vệ nhóm kéo 10 người ra tới, chia làm 5 cái tổ. Phân biệt là một đôi tuổi trẻ ba ba cùng tiểu nhi tử, một đôi trung niên phu thề, một đôi thiếu niên huynh đệ, một đôi tiểu tình nữ, cuối cùng chính là hạ nhiên cùng linh. Trận thi đấu này quy tắc rất đơn giản. Ngựa văn năm nói, hai vị tuyển thủ từ này quả nhiên cửa sắt hướng kia quả nhiên cửa sắt chạy, ai tới trước đạt chính là thắng lợi. Chúng ta có thể đưa thắng lợi tuyển thủ rời đi tội ác chi đâu Nga. hắn lời này vừa ra, bên kia 10 cái người đồng thời sắc mặt biến đổi, trong đám người tức khắc nổi lên một trận xôn xao. Bọn họ chung có chút người là đã sớm bị chụp tới, ở cái này không thấy ánh mặt trời đáng sợ trong địa ngục đã ngây người rất dài một đoạn thời gian, chỉ nhìn người chung quanh lấy một cái so một cái càng thảm thiết phương thức bị sát hại, trước nay không gặp tội ác chi đâu người phát quá bất luận cái gì từ bi. Hiện tại người và Nam lại nói chỉ cần bọn họ thắng lợi liền có thể thả bọn họ rời đi, mặc kệ là thật là giả, đều làm nhân tâm trung tức khắc sinh ra hy vọng. Bất quá đâu, hai vị tuyển thủ chung có thể đạt được thắng lợi chỉ có một vị, nói cách khác, trong đó cần thiết có một vị phải bị đào thải, hy vọng các vị tuyển thủ hào hảo phát huy. Vì đề cao thi đấu trình độ, trên sân thi đấu còn vì các ngươi thiết trí chướng ngại, xem, liền ở bên kia. Từ một chỗ khác cửa sắt trung bị đẩy mạnh tới là một cái không lớn tinh cương lồng sát, bên trong quan thế nhưng là một con bà cấp tăng thi. Nó trên người không có mặc quần áo, mà là giống con cóc giống nhau mọc đầy vô số thật lớn nửa trong suốt cổ phao, bên trong tất cả đều là như ẩn như hiện hoàng màu xanh lục nước mũ, canh tửi phát mũi, làm người vừa thấy liền tưởng buồn nôn Ở các ngươi thi đấu thời điểm, nay chỉ tang thi sẽ vẫn luôn ở đây trong đất mặt. Đương nhiên nó sẽ cho các ngươi tạo thành nhất định chướng ngại, bất quá chỉ cần lợi dụng đến tốt lời nói, cái này chướng ngại cũng có khả năng trở thành các ngươi đạt được thắng lợi mấu chốt nga. Người văn nam làm xong nhắc nhở, khiến cho thủ vệ đầu tiên đem kia một đôi trung niên phu thê cấp mang vào đại lồng sắt, kia chỉ ba cấp tăng thi cũng từ tình cương lồng sắt trung bị phóng ra, nó tựa hồ không thể đứng thẳng, chỉ có thể tứ chi chấm đất, giống một con dị dạng quái dị chó ghẻ giống nhau đứng trên mặt đất thỉnh hai vị tuyển thủ mỗi người vào vị trí của mình, giữ bị. Chạy. Người văn nam ra lệnh một tiếng, kia một đôi trung niên phu thề hai mặt nhìn nhau, đều không có động Đối diện kia chỉ ba cấp tăng thi liền đổ ở cửa sắt phía trước, ai dám hướng bên kia chạy. Nhưng mà ba cấp tăng thi bản năng ý thức đã soi nhị cấp tăng thi cao rất nhiều, ngũ cảm cũng càng cường. Kia chỉ tăng thi nhìn quanh bốn phía một vòng, thực mau liền phát hiện nơi xa lồng sắt này một mặt có đồ ăn. Tứ chi chấm đất, chiều bọn họ chạy vội lại đây. Nay chỉ tăng thi lớn lên tuy rằng gầy tởm, cũng không thể đứng thẳng hành tẩu, nhưng tốc độ lại mau đến cực kỳ. Sân thể dục này một mặt đến một chỗ khác có gần trăm mét khoảng cách, nó vài giây liền vọt lại đây. Kia đối phu thê sợ tới mức hồn phi phách tán, hét lên. Ngựa Văn Nam ở mặt trên hô, chạy mau. Hai vị tuyển thủ chạy mau a, chạy đến một chỗ khác cửa sắt nơi đó liền thắng. Ba cấp tăng thi đã gần ngay trước mắt. Không chạy cũng đến chạy, kia đối phu thê dùng ra toàn thân sức lực, phân công nhau từ sân thể dục hai bên đường băng hướng một chỗ khác liều mạng phóng đi. Ba cấp tăng thi ở sân thể dục trung ương, tả hữu xoay chuyển đầu, tựa hồ là không xác định hẳn là đi trước truy cái nào, cuối cùng vẫn là lựa chọn cái kia trung niên nữ nhân. Kia trung niên nữ nhân dáng người hữu kịch, nơi nào chạy trốn quá ba cấp tăng thi, lập tức đã bị phát gục trên mặt đất, nàng ở hoảng sợ hoảng luận dưới. Theo bản năng mà dỗi tay hướng kia chỉ tăng thi trên người hung hăng chụp tới, chảo phá một cái cổ phao, bên trong hoàng màu xanh lục nước ngủ tức khắc rầm một tiếng, tới ở nàng hai chân thượng. suy lạc, kia nước ngủ thế nhưng là có chứa mãnh liệt tan một tính, trung niên nữ nhân bị tới đến hai chân, dây lát gian tư tư mà bay nhanh hư thối đi xuống, toát ra một cổ khói trắng tới, vài giây nội liền lộ ra bạch sâm sâm máu chảy đầm địa đuổi cốt. Tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết cơ hồ có thể đem người màng thai đâm thủng. kia chỉ ba cấp tăng thi bắt đầu ở trên người nàng gặm cắn lên, nó đã có đồ ăn, tự nhiên liền sẽ không lại đi để ý tới ở bên kia đường băng thượng cái kia mang phó thật dày mắt kính trung niên nam nhân. kia trung niên nam nhân đứng ở tại chỗ, chơ mắt mà nhìn chính mình thê tử ở bị tăng thi căn xé, do dự mà trong chốc lát tưởng đi phía trước chạy, trong chốc lát lại tưởng xoay người đi cứu nàng. Hai chân dịch tới dịch đi, nửa ngày cũng không đi ra một bước, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, chiều sân thể dục một chỗ khác chạy tới. A Bình, đừng trách ta. Ngươi không phải dị năng giả, liền tính ta hiện tại trở về cứu ngươi, ngươi cũng không sống nổi, cuối cùng chỉ là chúng ta hai cái đều chết cùng một chỗ mà thôi. Cái kia trung niên nữ nhân còn chưa chết, ở phía sau điên cuồng mà khóc tê Vương Nghị, ngươi có hay không lương tâm? Ta lúc trước là như thế nào vứt bỏ hết thể đi theo ngươi chịu khổ dốc sức làm. Ngươi hiện tại cứ như vậy bỏ xuống ta. Ta nguyện rủa ngươi cái này tào thiên lôi đánh xuống vương bắt đảng. Ta đã chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi, nhất định sẽ hóa thành lệ quỷ tới tìm ngươi. Kia trung niên nam nhân che lại lốt hai, không những không có dừng lại, ngược lại chạy trốn càng nhanh. Chờ hắn tới sân thể dục một chỗ khác khi, bên kia tiếng kêu thảm thiết cùng khóc tiếng la cũng hoàn toàn bình ổn xuống dưới. Hảo! Xem ra trận đầu thi chạy thành quả đã ra tới. Thắng lợi giả là vị này nam tuyển thủ. Chúng ta nói được thì làm được, lập tức liền sẽ đưa ngươi rời đi tội ác chi đô. Người văn nam ý bảo dưới đài, quả nhiên thật sự có hai gã thủ vệ lại đây, mở ra cửa sắt, đem cái kia trung niên nam tử phong ra, chúc mừng vị tiên sinh này đạt được thắng lợi, ngươi có thể tùy chúng ta rời đi. Kia trung niên nam tử mừng rỡ như điên. Thật sự! Ta thật sự có thể rời đi. Hắn tại đây địa phương quỷ quái đã chịu đủ rồi, một giây đồng hồ cũng không nghĩ nhiều ngốc, vừa nghe nói chính mình có thể chạy ra sinh thiên, cao hứng đến thiếu chút nữa hoan hô nhảy nhót lên. Đến nôi cái kia đã hóa thành đầy đất bầm thây thê tử, đã sớm bị hắn ở mừng như điên dưới vứt tới rồi sau đầu. Thậm chí còn có vài phần may mắn, vừa rồi nhanh chóng quyết định mà chính mình trước đào tẩu, thật là một cái sáng suốt lựa chọn. Hai gã thủ vệ thật sự đem trung niên nam tử mang ra sân thể dục. Còn ở đây ngoại còn lại mấy đôi thi đấu giả, nhìn đến thắng lợi giả thật sự có thể bị thả chạy, một đám trên mặt biểu tình đều trở nên phức tạp lên. Bọn họ đều không ngu ngốc, muốn nói phía trước ngựa vần nam chỉ là cho bọn họ nhắc nhở, như vậy vừa rồi cái kia trung niên nam tử cũng đã cho bọn hắn biểu thị lại rõ ràng bất quá ví dụ, chỉ cần bên người một cái khác thi đấu đối thủ trước bị tăng thi bắt được. Chính mình liền có thể thừa dịp tăng thi chỉ lo ăn thịt người thời điểm, nhẹ nhàng mà chạy đến sân thể dục một chỗ khác, đạt được thắng lợi, rời đi nơi này. Đệ nhị đối lên sân khấu chính là kia một đôi thiếu niên huynh đệ, này hai người ở đi vào phía trước, ánh mắt cùng thần thái liền lấp lánh nhấp nháy có chút không đúng. Vừa lên tràng lúc sau, hai người cũng không có hướng sân thể dục bên kia chạy, mà là trực tiếp tại chỗ kịch liệt mà từ đánh lên. Ngươi còn muốn cho ta đi uy tăng thi. Chính mình đi thôi. Cuối cùng là cái kia vóc dáng cao lớn chút Kaka, hung hăng một quyền đánh ngã Đệ Đệ. Đối diện ba cấp Tang Thi lúc này đã vọt tới bọn họ trước mặt, Kaka đem đã bị đánh bất tỉnh Đệ Đệ kéo lên, ra sức hướng tới Tang Thi vứt đi, ba cấp Tang Thi lập tức bổ nhào vào Đệ Đệ trên người, xé rách hắn liết hầu. Mà Kaka còn lại là nhân cơ hội hướng sân thể dục một chỗ khác cửa sắt phóng đi, cũng bình yên vô sự mà tới trước cửa. Lại một vị người thắng ra đời. Trên đài cao ngựa Văn nam xem đến mùi ngon, vị này thắng lợi tuyển thủ thật là quán triệt chúng ta tội ác chi đô thi đấu tinh túy. Chúng ta ở chỗ này chân thành mà mời ngài, muốn hay không suy xét một chút, gia nhập chúng ta à. Cái kia ca ca cao mày, nghĩ nghĩ, gia nhập các ngươi nói, sẽ thế nào, sẽ không thế nào. Ngựa Văn nam nhiệt tình mà hướng dẫn từng bước, gia nhập chúng ta sau, ngươi liền không hề là trên sân thi đấu tuyển thủ mà là thính phòng thượng thưởng thức thi đấu người xem. Chúng ta tội ác chi đô là một cái tự do quốc gia, từ ngươi vừa rồi biểu hiện tới xem, ngươi đã đạt tới chúng ta đồng bào cân nhắc tiêu chuẩn. Ngươi tiến vào lúc sau, nhất định sẽ yêu nơi này. Cái kia ca ca suy xét nửa ngày, cuối cùng gật đầu đồng ý nhìn ra được tới, tội ác chi đô thực lực thập phần hùng hậu, thính phòng thượng những người đó đều là một bộ áo cơm vô ưu bộ dáng, nếu không từ đâu ra hưng thú làm cái gì đại hội thể thao. Nếu gia nhập bọn họ, không bị bọn họ coi như tù binh tới đối đãi nói, ở chỗ này tổng so tràn đầy tang thi bên ngoài an toàn. Ngựa văn nam lập tức nhiệt tình rào rạt mà làm người dẫn hắn đi lên tính phòng, cho hắn phân phối một cái chỗ ngồi, từ nay về sau, ngươi chính là chúng ta một phần tử. Cái kia ca ca liền ngồi tại vị trí thượng, biểu tình đạm mạc mà nhìn chính mình đệ đệ tàn thi bị rửa sạch luyện tập tràng, không có một chút động dung. Đệ tam đối lên sân khấu chính là kia một đôi phụ tử. Phụ thân lên sân khấu sau, đầu tiên là ngồi xổm xuống thân tới, ôn nhu dặn dò cái kia chỉ có 6-7 tuổi, lớn lên ngọc tuyết đáng yêu tiểu nam hài, ngoan trước tiên ở trong một góc ngồi sổm, ba ba kêu ngươi chạy thời điểm, ngươi liền hướng sân thể dục một chỗ khác cửa sắt dùng sức mà chạy, hiểu chưa? Cái kia tiểu nam hài liên tiếp mà lắc đầu, không cần. Ta muốn cùng ba ba cùng nhau chạy. Nghe lời. Ba ba lập tức liền sẽ đuổi theo ngươi. Phụ thân vuốt ve Tiểu Nam Hải đầu tóc, ánh mắt càng thêm ôn nhu. Ngươi trước kia ở trường học Đại hội Thể thao thời điểm chạy nhanh không phải đều lấy đệ nhất sao? Chạy cấp ba ba xem một lần được không? Hắn lời nói còn chưa nói xong, đối diện ba cấp tăng thi đã vọt tới hai người trước mặt. Phụ thân bỗng nhiên đứng dậy, chiều tăng thi vọt qua đi, một bên hướng tới cùng Tiểu Nam Hải tương phản phương hướng chạy, một bên còn múa may cánh tay cao giọng kêu gọi. Nơi này, ta ở chỗ này, mau tới bắt ta A. Ba cấp tăng thi đem hắn phát gục ở trên mặt đất, máu tươi bay nhanh mà nhiễm hồng hắn dưới thân mặt cỏ. Cái kia phụ thân bị tăng thi đè nặng, liều mạng mà chiều tiểu Nam Hải hô to. Nhi tử, chạy mau A. Mau đi phía trước chạy A. Tiểu Nam Hải một bên khóc lóc, một bên bước ra chân ngắn nhỏ, thất tha thất thể đi phía trước chạy tới. Phụ thân ở hắn phía sau hơi hơi mỉm cười. Vươn đã bị tang thi xé rách hạ vài khối thịt tay phải, đối hắn bóng dáng so một cái ngón tay cái. Ngay sau đó, kia chỉ nhuộm đầy máu tươi tay liền buông xuống xuống dưới, vẫn không nhúc nhích mà rơi trên trên cỏ. Tấm tắc, không nghĩ tới A. Trên đài cao ngựa vằn nam lắc đầu sách 2 tiếng, trận này thi đấu thắng lợi giả, cư nhiên là vị này tiểu tuyển thủ. Tuy rằng nói chúng ta tuân thủ thi đấu quy tắc, muốn đưa người rời đi tội ác chi đô, nhưng là ngươi như vậy tiểu nhân tuổi. Không có người nhà chiếu cố, một người ở bên ngoài phải làm sao bây giờ đâu. Tiểu Nam Hải chạy đến cửa sắt nơi đó khi, cũng đã lau khô trên mặt nước mắt. Hắn quay đầu lại đi, nhìn trong sân chính mình phụ thân thi thể, một chương non nớt khuôn mặt nhỏ gắt ga banh, ánh mắt trầm lánh đến căn bản không giống như là một cái 6-7 tuổi hải tử. Ta không nghĩ rời đi. Hắn ra ngoài mọi người dự kiến mà nói, ta có thể hay không cũng lưu lại, gia nhập các ngươi. Ngựa văn nam cũng thập phần ngoài ý muốn. Nga. Người cũng tưởng lưu lại. Nay tiểu nam Hải phụ thân vừa mới bị tội ác chi đô cấp hại chết, vốn dĩ không nên đem như vậy một cái thai họa ngầm lưu tại trong thành. Nhưng tội ác chi đô thích nhất chính là loại này nội tâm có được cừu hận người, càng vận vẹo càng hắc cám liền càng tốt. Nay tiểu nam Hải còn quá tiểu, súc không dậy nổi cái gì sóng to tới, lưu lại hắn cấp tội ác chi đô bổ sung một chút tân máu, đảo cũng không có gì cái này sao? tuy rằng ngươi không có vừa rồi vị kia nam tuyển thủ biểu hiện đến hảo, bất quá xem ở ngươi tuổi còn nhỏ phân thượng, chúng ta liền cho ngươi phá lệ một lần, tiếp thu ngươi. tới, đi thính phòng thượng chính mình tìm một vị trí ngồi xuống đi. tiểu nam hải cũng ngồi xuống thính phòng thượng, hiện tại dư lại cũng chỉ có kia một đôi tiểu tình nữ, cùng với hạ nhiên cùng linh. trước lên sân khấu chính là kia đôi tiểu tình nữ, nam hải cùng nữ hải đều chỉ có 18 tám tuổi bộ dáng. Nữ hài diện mạo thực bình thường, cái kia nam hài nhưng thật ra còn rất tuấn tú, chính là hơi chút có một chút chân thoại. Này hai người từ ngày hôm qua nhìn thấy bọn họ khởi, cơ hồ đều là dính sắt vào ở bên nhau, cảm tình hảo đến tựa hồ mật không thể phân. Bọn họ lên sân khấu sau, không có phân công nhau chạy trốn, mà là vẫn cứ tay nắm tay đi phía trước chạy tới. Ngựa văn nam ở trên đài cao xem đến thẳng lắp đầu. Hai vị tuyển thủ, hiểu nghị nhắc nhở các ngươi. Các ngươi như vậy là quyết không ra người thắng lụt. Chỉ biết hai người đều bị đào thải nga, lại không ngờ lúc này đây cho bọn hắn bỏ vào tới kia một con ba cấp tang thi đã hư thối đến quá lợi hại. Một bên sông tới một bên liền đầy đất rất thịt cha. Nó sắp bổ nhào vào hai người trước mặt thời điểm, đạp lên chính mình thịt nát gượng, cấp trượt một ngã. Kia đối tiểu tình lữ phản ứng nhanh chóng tránh ra, ba cấp tang thi liền một đầu thật mạnh đụng phải làm thành lồng sắt thép cách vón. Những cái đó ô vương vốn dĩ so người đầu muốn nhỏ bé một ít, là toàn không ra đi, nhưng tăng thi đầu cũng nghiêm trọng hủ bại, tại đây va chạm sung lượng dưới, vừa lúc tạp vào cách vong bên trong, đầu lâu vỡ vụn biến hình, vô luận nó như thế nào dễ rủa đều không nổ ra được. Mọi người, này cũng đúng. Đây là tích góp nhiều ít đời nhân phẩm A. Kia đối tiểu tình lữ vừa thấy ba cấp tăng thi vô pháp thoát thân, mừng rỡ như điên. Lập tức nhân cơ hội hướng sân thể dục một chỗ khác chạy tới. Nhưng mà bọn họ tới cửa sắt nơi đó khi, bên ngoài thủ vệ lại không có cho bọn hắn mở cửa. Hai vị tuyển thủ, như vậy không thể được Nga. Người văn nam ở trên đài cao lắc lắc đầu, ta không phải tuyên bố quá thi đấu quy tắc sao. Chỉ có một vị tuyển thủ có thể thắng được, một vị khác cần thiết phải bị đào thải. Nếu các ngươi thi đấu chướng ngại đã biến mất, vậy thỉnh các ngươi hai vị chính mình tiến hành một hồi tự do vật lộn tái. Quyết ra một vị thắng lợi giả đi. Thời gian hạn định vì 10 phút, nếu 10 phút qua đi các ngươi còn không có phân ra thắng bại, hai người đều sẽ bị đào thải. Các ngươi minh bạch hẳn là như thế nào làm đi. Bên ngoài thủ vệ cho bọn hắn ném vào tới hai thanh truy thủ, đây là cho các ngươi vũ khí, 10 phút tính giờ đã bắt đầu rồi, còn không mau nắm chặt thời gian. Kia đối tiểu tình lữ sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Vốn tưởng rằng đã không có ba cấp tăng thi. Bọn họ liền có thể cùng nhau an toàn mà rời đi, không nghĩ tới tội ác chi đô thế nhưng còn muốn cho bọn họ cho nhau tàn sát, một hai phải chỉ còn lại có một người không thể. Chính mình cùng chính mình người yêu thương, ai sống, ai chết. Trên mặt đất hai thanh truy thủ phiếm ra lạnh lùng quăng mang, ảnh ngược hai chương không hề huyết sắc khuôn mặt. Thời gian ở một phút một giây mà qua đi, cuối cùng, nữ hải kêu nhặt lên một phen truy thủ, trên mặt lộ ra một cái bi thương tươi cười. Xem ra, chúng ta bên trong chỉ có một người có thể rời đi. Ta lưu lại nơi này đi, ngươi còn có cha mẹ cùng muội muội không có tìm được, ngươi so với ta càng cần nữa sống sót. Không. Cái kia Nam Hải kiên quyết mà lắc đầu, phải rời khỏi chính là ngươi. Ta là nam, ngươi là nữ, như thế nào có thể làm ngươi vì ta mà chết? Ngươi cũng chỉ có cái này lý do sao? Nữ hài bất đắc dĩ mà nhẹ nhàng cười một tiếng. Loại này thời điểm còn không hiểu đến nói điểm lời ngon tiếng ngọn, thật không biết nói ngươi cái gì hảo. Nàng ngựa đầu nhìn nhìn không chung. Tính, chúng ta ai cũng không đi, cùng chết ở chỗ này được không? Kia Nam Hải trầm mặc nửa ngày, gật gật đầu, cũng hảo. Lại cho ta ôm một cái. Nữ Hải dối tay ôm lên Nam Hải cổ, biểu tình ôn nhu như nước, 10 phút. Tựa hồ chỉ đủ chúng ta như vậy cáo biệt. Nam Hải cũng dối tay ôm lấy nàng không ngờ đúng lúc này nữ hải trong tay chủy thủ vừa chuyển đột nhiên hướng nam hải phía sau lưng hung hăng đâm tới nàng động tác biên độ quá lớn nam hải ở nàng động thủ nháy mắt liền lập tức cảm giác được không đúng một tay đem nữ hải đẩy ra nhưng chủy thủ đã cắt qua hắn trên lưng quần áo ngươi hắn kinh hãi mà trừng mắt nữ hải ngươi không phải nói muốn cùng ta chết cùng một chỗ sao ngu ngốc ta nói cái gì ngươi liền tin cái gì nữ hải trên mặt tươi cười dữ thợn. Ai muốn cùng ngươi chết cùng một chỗ? Ta còn muốn sống sót, chính ngươi cho ta một người đi tìm chết đi. Nam Hải ngốc lăng trong nháy mắt lúc sau, khuôn mặt tức khắc bị cực độ thất vọng cùng phẫn nộ vặt mẹo. Nếu nàng muốn hắn đi tìm chết, hắn sẽ không chút do dự đem trùy thủ cắm vào chính mình trái tim. Nhưng nàng cư nhiên như vậy lừa hắn. Như vậy phản bội hắn. Nàng đem bọn họ cảm tình đương cái gì? Chỉ là một kiện có thể lợi dụng tới bảo mệnh đồ vật sao? Nữ Hải cầm trùy thủ chiều hắn nào tới, trên mặt tất cả đều là cười lạnh cùng sát ý, nửa điểm đã không có gì vãng chậm rãi nu tình. Nam Hải trong đầu chỉ còn lại có một mảnh ngập trời lửa giận, hai mắt đỏ bừng như máu, đột nhiên điên cuồng mà một phen vận trụ nữ hài thủ đoạn, đem nàng trong tay trùy thủ xoay ngược lại lại đây, cắm vào nàng trái tim. Nếu ngươi vô tình đến tận đây, kia cũng đừng trách ta vô nghĩa. Trùy thủ đâm vào trái tim, nữ Hải thân mình tức khắc cứng đờ chậm rãi ngã xuống. Nam hải mắt lạnh nhìn nàng ngã vào trên cổ, không có đi đỡ nàng. Nhưng mà, ngay sau đó hắn liền thấy, nữ hải khỏe miệng lộ ra một sợi nhàn nhạt, nhạt ý cười. kia ý cười là, ôn nhu mà hạnh phúc. Một cổ đáng sợ hàn ý nháy mắt bao phủ nam hải toàn thân, có một cái làm hắn không dám đi tưởng tượng khả năng tính, dần dần ở hắn trong đầu hiện ra tới. Hắn ngồi sông xuống, xuống, một phen thật mạnh bắt lấy nữ hải bả vai, thanh âm gần như cuồng loạn mà gào giống. Ngươi là gắt ta. Ngươi là cô ý làm ra muốn giết ta bộ dáng đúng hay không? Ngươi xem ta không đành lòng đối với ngươi xuống tay, cho nên ngươi liền dùng loại này phương pháp. Hắn nói xong lời cuối cùng, rơi lệ đầy mặt, đã vô pháp lại phát ra âm thanh. Nữ hải không có phủ nhận cũng không có thừa nhận, chỉ là hơi hơi mỉm cười, hé miệng môi, dùng khẩu hình chậm rãi nói ba chữ. Sống, hạ, đi. Sau đó liền nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại kia trương nguyên bản bình thường khuôn mặt, giờ phút này khỏe miệng mang chút tươi cười, thần thái nhu hòa an tưởng, dường như có một loại lệnh người vô pháp rời đi tầm mắt sáng dọi cùng mỹ lệ. Nam hải ở nàng thi thể phía trước ngồi sổm thật lâu thật lâu, sau đó chậm rãi vuốt ve một chút nàng gương mặt, nằm xuống thân tới, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Hắn trên mặt nước mắt đã làm thấu, cũng mang theo cùng nữ hải giống nhau như đúc ôn nhu ý cười. Từ từ ta, ta kỳ thật có rất nhiều dễ nghe lời nói. Lập tức liền qua bên kia cùng người nói. Hắn dơ tay, đem trong tay kia cái nhiệm nữ hài máu tươi truy thủ, không chút do dự đưa vào chính mình trái tim. Trống rông sân thể dục thượng phong thanh tiệm khởi, hai cụ tuổi trẻ thi thể ôm nhau mà nằm, đầy đất cỏ hoang, mạn nhãn huyết sắc, Bốn đối lập tái giả, hoặc phu thê, hoặc huynh đệ, hoặc phụ tử, hoặc tình nữ, đồng dạng đều là trí thân người, đồng dạng đều yêu cầu đạp đối phương thi thể mới có thể sống sót kết cục lại như thế khác biệt. Chúng sinh trong thái. Ở hạ nhiên bên cạnh vẫn luôn im lặng quan khán linh, lắc đầu than nhẹ một tiếng, nhân tâm là trên đời này đáng sợ nhất đồ vật, cũng là trên đời này tốt đẹp nhất đồ vật. Hạ nhiên cũng chỉ có thở dài. Người với người chi gian cảm tình, sống hay chết chi gian lựa chọn, trước nay chính là nhân loại vĩnh hẳng vô giải chi đề. Trung quanh một mảnh yên tĩnh, thẳng đến trên đài cao ngựa vằn nam thanh âm lại vang lên. Thật là quá bất hạnh. Hai vị này tuyển thủ cuối cùng đều tiếc nuối mà bị đào thải. Một trọi một chạy vượt chướng ngại vật, hiện tại bốn đối tuyển thủ đều đã thi đấu kết thúc, chỉ còn lại có cuối cùng một đôi, đồng dạng cũng là một đôi ân ái phu thê Nga. Như vậy hai vị này tuyển thủ sẽ mang đến như thế nào xuất sắc biểu hiện đâu? Có thể hay không cùng vừa rồi mặt khác các tuyển thủ bất đồng? Cuối cùng một hồi thi đấu lập tức bắt đầu, đại gia tận tình mà chờ mong đi. Hạ nhiên vừa nghe đến ân ái phu thê này bốn chữ, tức khác liền có một loại lệ dòng chạy đi xúc động. Linh Thủy Tiện nói thượng một câu bọn họ coi như thật. Những cái đó thi đấu giả đều là trí thân người, còn chưa tính, nhưng cái này biến thái chính là tâm tâm niệm niệm nhớ thương muốn đem nàng làm thành nắn hóa nhân thể tiêu bản được chứ. Bọn họ chi gian đâu ra người nào tính khảo nghiệm có thể xem. Cho mời hai vị tuyển thủ tiến vào sân thi đấu. Thủ vệ mở ra cửa sát. Linh vẫn là cùng trước kia giống nhau, đỡ Hạ Nhiên đi vào. Hạ Nhiên càng muốn lệ dòng chạy đi, nàng hiện tại không hề sức chiến đấu, liền đi đường đều khó khăn, liền tính Linh không đem nàng hướng Tang thi trong miệng đẩy, nàng cũng mười thành mười sẽ là quải rất kêu một cái. Cửa sắt ở bọn họ phía sau khóa lại, cùng lúc đó, sân thể dục một chỗ khác ba cấp Tang thi cũng bị phóng ra. Nay chỉ Tang thi toàn thân làn da đều là tím màu xám, trên người trừ bỏ hai tay hai chân bên ngoài, Còn có bốn điều xúc tua trạng thô to thịt đằng, mặt trên che kín hình tròn rất hút, lớn lên rất giống bạch tuộc tám chân giống nhau. Thật không nghĩ tới, có một ngày ta cũng sẽ biến thành lồng sắc bên trong bị người khác quan khán biểu diễn giả. Linh nhìn nơi xa kia chỉ ba cấp tăng thi, cảm khái mà thở dài một hơi, phong thủy thay phiên chuyển, chẳng lẽ là ta trước kia làm bậy quá nhiều, bao ứng rốt cuộc tới. Kia chỉ ba cấp tăng thi đã phát hiện bọn họ, nhưng nó cũng không từ mặt đất đi. Mà là tám chảo cùng sử dụng mà leo lên đỉnh đầu lưới sát, kia bốn điều xúc tua linh hoạt mà ở vong cách khe hở gian một đắp một phóng, như là vượt nóc băng tường giống nhau, bay nhanh mà hướng tới bọn họ bên này bỏ lại đây. Rốt cuộc biết ngươi trước kia là nghiệp trướng. Hạ nhiên khỏe miệng chịu chịu, ngươi còn không chạy, đứng ở chỗ này làm gì. Linh vẫn cứ đứng ở tại chỗ không có động, ngẩng đầu nhìn mặt trên kia chỉ tăng thi càng ngày càng gần, trên mặt ý cười như cũ mỹ diễm động lòng người. Ngươi liền lộ đều đi bất động, ta chạy, ngươi làm sao bây giờ? Hạ nhiên khỏe miệng lại chịu chịu, chẳng lẽ ngươi còn muốn mang ta chạy? Đương nhiên A. Linh đem nàng chặn ngang ôm lên, ta chính là tâm tâm niệm niệm nhớ thương muốn đem ngươi làm thành nắn hóa nhân thể tiêu bản. Nếu là ngươi bị tang thi ăn luôn, một đống xương cốt cùng thịt cha còn như thế nào làm? Hạ nhiên. Giống. Ba cấp tang thi đã tới bọn họ trên đỉnh đầu, một tiếng quay kê ớ. Vào đầu chiều bọn họ phát xuống dưới, một cái xúc tua banh đến thẳng táp, giống như lợi kiếm giống nhau đâm thẳng Linh đỉnh đầu. Linh ôm hạ nhiên bỗng nhiên một cái lắp mình, tinh chuẩn không có lầm mà né tránh, cái kia xúc tua kèm chút xíu mà từ hắn sau lưng đâm xuống dưới, quanh một tiếng vang lớn, cắm vào phía dưới mặt đất, trên mặt đất tuôn ra một cái thật sâu hố động tới, đùi đất vẩy ra. nay chỉ ba cấp tang thi tuy rằng lớn lên hình thù kỳ quái, nhưng là tốc độ cực nhanh. Nó nguyên bản tứ chi dùng để di động, mà bốn điều xúc tua tác phụ trách công kích, nhưng dối như xúc, có thể dối đến chừng 4-5 mét chiều dài. Nhưng mà, linh tốc độ so nó càng mau. Cứ việc còn mang theo một người khác thể trọng, hắn thân hình vẫn cứ giống như quỷ mị điện quang giống nhau, ở đây thượng bay nhanh mà tránh né lui về phía sau. Thân thể hắn tựa hồ có không thể tưởng tượng mềm dẻo độ cùng linh hoạt độ, vô luận cái dạng gì công kích đều có thể tránh đi. Kìa bốn điều xúc tua vẫn luôn ở hắn Trung quanh điên cuồng vũ động Lại trước sau vô pháp chạm vào hắn một chút ít Người trước đem ta buông Hạ nhiên ở trong lòng ngực hắn như mày Nàng chỉ nhìn đến chung quanh tựa hồ nơi Nơi đều là vô số xúc tua tàn ảnh Hoàng đến nàng hoa cả mắt Thật không biết Linh là phải có cái dạng gì Phản ứng năng lực cùng di động tốc độ Mới có thể nhất nhất nhận rõ hơn nữa tránh đi Ông ta nói ngươi không phải này chỉ tang thi đối thủ Không được Linh một bên tránh né một bên còn có thể bình tĩnh tự nhiên mà mở miệng nói chuyện, ta trên người không có vũ khí, chỉ bằng đôi tay rất khó giết chết này chỉ tăng thi, nếu đem ngươi đặt ở một bên nói, nó nếu là đột nhiên thay đổi mục tiêu nhào hướng ngươi, ta chỉ sợ cũng không kịp cả nó. Ba cấp tăng thi không chỉ có chỉ có ăn thịt người bản năng, mà là đã có một ít đơn giản ý thức cùng sức phán đoán, nếu nó phát hiện nó trước mặt đối thủ này quá khó đối phó. Mà bên cạnh còn có một cái không hề năng lực phản kháng con ngồi, nó rất có khả năng sẽ ngược lại đi đi săn cái kia nhỏ yếu giả. Kia! Ít nhất ngươi có thể con ta. Như vậy tổng có thể đằng ra đôi tay đến đây đi. Cũng không được. Một cái xúc tua từ mặt bên đối với hạ nhiên đầu đánh út lại, Linh một cái xoay người trước đem nàng chắn đến sau lưng, sau đó mới về phía sau đông nhiên một ngửa người, làm cái kia xúc tua dán hắn ngược sẹn qua đi. Này chỉ tăng thi súc tua quá nhiều, ta trên lưng không trường đôi mắt, vô pháp bảo đảm ngươi ở phía sau không bị thương. Hơn nữa người ở gặp được nguy hiểm thời điểm, theo bản năng liền sẽ dùng phần lưng đi ngăn cản, đem ngươi đặt ở phía trước mới là an toàn nhất. Nay liền hình như là lái xe thời điểm, một khi ra sự cố, ngồi ở trên ghế phụ người kia thường thường dễ dàng nhất bị thương. Bởi vì người điều khiển một khi gặp được phía trước đột nhiên xuất hiện nguy hiểm, bản năng liền sẽ hướng bên kia đánh tay lái làm chính mình tránh đi nguy hiểm mà đi phía trước đánh tới chính là trên ghế phụ người hạ nhân không biết nói cái gì hảo vì làm nàng bình yên vô sự thế nhưng có thể suy xét đến này phân thượng hắn đối một cái nắn hóa nhân thể tiêu bảng chấp niệm thật sự có sâu như vậy sao linh ở sân thể dục thượng một bên tránh né một bên còn ở bay nhanh mà hướng một chỗ khác cửa sắt di động kia chỉ ba cấp tang thi cũng gắt gao truy ở phía sau không bỏ đại khái là dây dưa thời gian dài như vậy vẫn là không có bắt được chính mình con ngồi kia chỉ tang thi đã bắt đầu có chút của nộ nó bốn điều xúc tua đột nhiên toàn bộ dài ra đến dài nhất giống bốn điều thật lớn tím màu xám thịt đằng giống nhau rồi hướng không trùng cơ hồ có gần 10 mét độ cao sau đó đột nhiên một loan toàn bộ đối với phía dưới linh bỗng nhiên rơi xuống lần này công kích quá mức mãnh liệt đã không phải đơn giản né tránh có thể tránh đi linh sắc mặt biến đổi kia chớp sau này liên tiếp thối lui ba bốn bước Sau đó ngay tại chỗ một lần, đem trong lòng ngực Hạ Nhiên cả người đè ở dưới thân. Ầm ầm ầm oành. Sân thể dục một tảng lớn mặt đất bị này bốn căn uy lực thật lớn xúc tua toàn bộ xốc lên, mặt trên phô nhân công thảm cỏ chia năm xẻ bảy, trên mặt đất xuất hiện một cái thật sâu hố to, vô số bị tạc ra tới bùn đất hóa đá, ầm ầm triệu bốn phía vẩy ra khai đi. Hạ Nhiên bị linh gắt gao đè ở phía dưới. Vẫn là có thể cảm giác được hắn phía sau lưng bị cái gì thật mạnh va chạm một chút, mới có là bị rơi xuống hòn đá cấp tập chúng. Nhưng hắn tựa hồ cũng giống như người không có việc gì, ngay sau đó liền duỗi tay trên mặt đất một trống, một cái huyền chuyển nhẹ nhàng như chim én lộn ngược ra sau, ngược lại hướng kia chỉ ba cấp tăng thi đến gần rồi mấy mét, sau đó đột nhiên đem trong tay Hạ Nhiên cao cao hướng bầu trời ném đi. Thép lồng sắt chừng hơn 10 mét độ cao, Hạ Nhiên bị hắn vứt lên cả kinh giới đi xuống nhìn lại, khẽ mắt dư quang thấy linh lắc mình tránh đi một cái chiều hắn quét tới xúc tua, mũi chân ở xúc tua thượng thuận thế mượn lực một chút, phi thân nhảy lên, sau đó cực kỳ tinh chuẩn mà một chân đá thượng một khối bay đến giữa không trung cục đá, đem kia tảng đá chiều ba cấp tăng thi đầu đá vào, phanh, cục đá hung hăng đụng phải ba cấp tăng thi cầm mặt bên, đem nó nửa bên đầu tạp đến móp méo đi vào, hạ nửa khuôn mặt hợp với nửa bên cổ đều thành một mảnh nát như nhưng mà thượng nửa bộ phận não làm vị trí vẫn cứ không có đã chịu tổn thương thưa thất xuống đất tới bắt lấy một khối thật lớn trường điều hình nhân công thẳng cổ đôi tay một sai kia trương thẳng có thế nhưng bị hắn ngạnh sinh sinh từ trung gian xé mở biến thành hai điều thật dài dây lưng cánh tay hắn dương lên hai điều dây lưng bay ra đi cuốn thượng ba cấp tang thi cổ sau đó trở về bỗng nhiên vừa thu lại đã bị tạp lạn một bộ phận tang thi cổ răng rắc một tiếng bị lật thành hai nửa Ba cấp tang thi đầu từ nó trên người lăn xuống xuống dưới. Linh xoay người đi rồi một bước, vươn đôi tay, khó khăn lắm tiếp được từ bầu trời rơi xuống hạ nhiên. Này hết thể tuy rằng nhìn như kinh tâm động phách, nhưng kỳ thật mau như điện quang thạch hỏa, bất quá là phát sinh tại đây ngắn ngủn mấy giây chi gian. Mất đi đầu ba cấp tang thi thân hình, xúc thua lung tung múa may vài cái, tựa như một con thật lớn quái dị chết bạch tuộc giống nhau, ngã trên mặt đất không hề nhúc nhích. Linh đi đến kia viên còn ở nhe răng trợn mắt tang thi đầu bên cạnh, đem nó giống chín dục dưa hấu giống nhau, một chân giấm thành chia 5 xe 7. Hạ nhiên giống trừng mắt quái vật giống nhau trừng mắt hắn, Linh túi đầu thấy nàng ánh mắt, cười cười. Không cần lo lắng, ta tốt xấu cũng là liêm nguyệt xếp hạng đệ nhất sát thủ, thật cho rằng ta không có vũ khí không có dị năng, liền cái gì cũng làm không được. Đích xác, hạ nhiên muốn tưởng rằng chính mình thân thủ đã xem như không tồi lại còn có trải qua trong không gian linh tuyển thủy cải tạo, tốc độ lực lượng đều trội hơn thường nhân, nhưng cùng linh loại này ở vào đỉnh vị trí chức nghiệp sát thủ so sánh với, tựa hồ vẫn là có không nhỏ chênh lệch Đây là thực lực của hắn, cũng có thể trách hắn có thể trở thành cái loại này cấp bậc biến thái, hắn hoàn toàn có cái này tư bản. Trung quanh tội ác chi đô khán giả đầu tiên là xem đến một mảnh trợn mắt há hốc mồm, ngay sau đó liền buộc phát ra rời non lấp biển hoan hô, vỗ tay sấm dậy. Xuất sắc! Quá xuất sắc! Trên đài cao ngựa vằn nam kích động mà kêu to, vị này nam tuyển thủ thật là cho chúng ta mang đến một hồi cực kỳ ngoạn mục biểu diễn. Chúng ta đã thật lâu không ở trên sân thi đấu xem qua như vậy xuất sắc tuyển thủ. Hắn kích động xong rồi, lại có vẻ có điểm khó xử, nhưng là, thi đấu trướng ngại lại bị các ngươi thanh trừ, mà các ngươi còn không có phân ra thắng bại, cái này tình huống. Chờ một chút. Thính phòng thượng một người đứng lên. Đánh gây ngựa vào Nam. Người này là cái ba tới tuổi nam tử, khô gầy vô cùng, như là từ Ai Cập khổ mộ bò ra tới, xuyên một thân hồng đến cùng gì huyết giống nhau tươi đẹp quần áo, còn nhím đầu cũng là sáng long lanh màu đỏ tươi, làm người xem một cái liền hoảng đến đôi mắt sinh đau. Hắn ngồi ở trước nhất bài vị trí, liền ở tông ứng bên cạnh mấy cái chỗ ngồi, ở tội ác chi đô hẳn là cũng là cái địa vị tương đối cao nhân vật. Ta muốn cùng cái này Nam đánh một hồi. Hắn nhìn chầm chầm trong sân linh, trong mắt tất cả đều là cực độ hưng phấn cùng cuồng nhiệt, thi đấu gì đó tùy tiện các ngươi như thế nào đều được, nhưng nhất định phải trước làm ta qua này đem nghiện lại nói. Là huyết giả xoa đại nhân A chung quanh một mảnh khe khẽ nói nhỏ. Ta liền biết, huyết giả xoa đại nhân vừa nhìn thấy đối thủ cường đại, khẳng định sẽ yêu cầu đi lên khiêu chiến. Cái này gì huyết nam ở tội ác chi đô danh hiệu là huyết giả xoa, hắn dĩ năng là thao tác một loại quỷ dị huyết tuyến đã tới rồi nhị cấp thực lực thập phần cường đại cũng cực kỳ tranh cường hao thắng đối cùng cường giả chiến đấu có cùng nhiệt hứng thú hảo ngựa văn nam càng thêm kích động nếu huyết giả xoa đại nhân yêu cầu lên sân khấu như vậy chúng ta liền lâm thời thay đổi một chút thi đấu quy tắc làm vị này nam tuyển thủ cùng hắn so thượng một hồi mọi người lại là một trận hoan hô bọn họ chính là xem qua không ít huyết giả xoa đại nhân chiến đấu kia kêu, kêu một cái xuất sắc tuyệt luân a Chết ở trên tay hắn người, thi thể thường xuyên đều là có thể trực tiếp cầm đi đương nhân thịt làm vật thán. Huyết dạ xoa vào nơi sân, ném cho Linh một phen trường đao, thon dài mà hơi cong, có điểm như là Nhật Bản thái đao, đây là vũ khí của ngươi, cũng đừng nói chúng ta không công bằng. Hiện tại đánh với đã không phải tăng thi, Linh Bung hạ nhiên, tiếp được kia đem trường đao, khinh bị quét hắn liếc mắt một cái, huyết dạ xoa. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy một cái ác ôn khởi loại này tên? Liền cùng trong cửa hoàng cầu gọi là vượng tài, thanh lâu hoa khôi gọi là mẫu đơn giống nhau, quả thực thổ đến rất cha. Này không cần người quản. Huyết dạ xoa tựa hồ không chút nào đem hắn châm trọc để ở trong lòng, chỉ là chỉ chỉ một bên hạ nhiên, cười giữ tận một chút, ngươi không phải rất đau ngươi tức phụ như sao. Tiếp tục ôm nàng đánh với ta. Ta nhưng trước nhắc nhở ngươi, ta ra tay sẽ trước hướng trên người nàng tiếp đón, nhìn xem lấy bản lĩnh của ngươi, có thể làm nàng sống đến khi nào. Nam cũng chúng đạn hạ nhiên, ngươi muốn khiêu chiến không phải linh sao. Có ta chuyện gì? Liền không thể làm ta ở một bên an an tĩnh tĩnh mà làm mỹ nữ tử. Quả nhiên là tội ác chi đâu người, tìm người đánh nhau cũng không đi tầm thường lộ. Những người này cử hành trận này cái gọi là hai người thi chạy thi đấu, chính là ôm một loại vặn vẹo tâm lý, một hai phải nhìn đến một người vì một người khác, rốt cuộc có thể làm được cái dạng gì trình độ. Để cho người khác bị bọn họ đùa bỡn ở lòng bàn tay, nhìn những người này biểu hiện ra ngoài khác biệt nhân tính, thỏa mãn chính bọn họ bệnh trạng xem xét dục Hảo, cái này nhưng thật ra có ý tứ. Linh trên mặt tươi cười càng thêm mỹ diễm, đáp ứng đến nhưng thật ra thập phần dứt khoát. Hán bế lên hạ nhiên, sẽ xuống chính mình trên người một kiện áo ngoài, đem nàng cột vào trên người mình, ôm chặt, lần này ta cần thiết đằng ra một bàn tay tới, chỉ có thể ủy khuất ngươi trước vất vả một chút. Hạ nhiên dày đặc mà cảm giác sau lưng một tầng nổi da gà, kia cảm giác giống như là đi ôm trong địa ngục ma vương xạ tạn giống nhau, nhưng là do dự một chút, vẫn là duỗi tay ôm linh cổ. Hắn giáng người tuy rằng gầy nhưng là rất cao, hạ nhiên 1m69 vóc dáng, treo ở trên người hắn đảo cũng không cảm thấy đặc biệt trói buộc. Hai vị tuyển thủ đều chuẩn bị tốt sao. Người văn nam ở trên đài ra lệnh một tiếng, dự bị. Chiến đấu bắt đầu. Huyết dạ xoa đôi tay 5 ngón tay đầu ngón tay đồng thời toát ra 10 điều tinh tế huyết tuyến, làm như chất lỏng làm như thể rắn, mang theo một cổ nùng liệt mùi thanh, ở trong không khí như là 10 điều xích xà giống nhau linh hoạt mà múa may vặn vẹo quả nhiên là nhắm ngay hạ nhiên đánh đút lại. Đinh! Linh huy đau ngăn cản, những cái đó huyết tuyến nhìn như mềm mại tinh tế, lại độ cứng kinh người, cùng lưỡi dao va chạm ra một tiếng tiếng vang thanh thúy. Nhưng mà hắn này một đao ngăn trở chỉ có một cây huyết tuyến, còn lại chín căn vẫn cứ từ bất đồng phương hướng, bay nhanh mà cuốn hướng hạ nhiên. Len ken len ken Linh. Linh bay nhanh về phía lui về phía sau đi, một phen trường đao ở chung quanh vũ đến giống như mưa rền gió dữ, ánh đao cùng huyết ảnh liền thành bạc lượng cùng màu đỏ tươi một mảnh, giống như đan treo ở bên nhau vô số tia chớp. Đã không cách nào hình dung hắn huy đao tốc độ, tia vô số thanh giòn vàng trung gian cơ hồ không hề khoảng cách. Căn bản biện bạch không rõ, nghe qua đi thế nhưng tựa như thật dài một tiếng. Này đó huyết tuyến chẳng những so vừa rồi xúc tua nhiều gấp đôi không ngừng, hơn nữa càng thêm linh hoạt nhanh chóng, vô cùng bất nhập. Huyết dạ xoa giống thao túng lôi kéo con dối tế thẳng giống nhau, bay nhanh mà vũ động mười ngón, những cái đó huyết tuyến liền ở không trung du tẩu vạn đoan, mau đến cơ hồ tới rồi người mắt vô pháp nhận rõ trình độ, chỉ có thể thấy từng hàng tan ảnh. Dùng một câu võ hiệp trong tiểu thuyết cầu huyết cách nói, đôi mắt thấy không rõ đồ vật, cũng chỉ có thể sử dụng tâm đi xem. Mà Linh huy đao thời điểm, đôi mắt cơ hồ không có động quá một chút, tất cả đều là dựa vào trực giác tới phán đoán cùng ngăn cản, lại tinh chuẩn không có lầm. Đây là chỉ có ưu tú nhất võ giả mới có thể có được năng lực, trừ bỏ kinh người thiền phú bên ngoài, còn cần vô số ma quỷ huấn luyện, mới có thể bồi dưỡng ra loại này không thể tưởng tượng chiến đấu giác quan thứ 6. Huyết giả xoa vừa rồi ở thính phòng thượng cũng đã gặp qua Linh tránh né tang thi xúc tua tốc độ, không nghĩ tới hắn ở chính mình 10 điều huyết tuyến công kích giới, thế nhưng còn có thể đủ thành thạo. Đột nhiên cười lạnh một tiếng, thay đổi một loại phương thức, 10 điều huyết tuyến toàn bộ Linh ở bên nhau, hóa thành một cổ thô như ngon cái huyết thẳng, đón đầu hướng tới hạ nhiên chịu lại đây. Vừa rồi phân tan huyết tuyến thắng ở tốc độ cùng Linh hoạt độ, này Linh ở bên nhau huyết thẳng tuy rằng không có nhanh như vậy đến kinh người. Lực lượng lại so với phía trước lớn vô số lần, còn chưa tới trước mắt, bí mật mang theo mạnh mẽ tiếng gió cũng đã quát đến người trên mặt sinh đau. Giang giác. Linh rốt cuộc chỉ là lấy một người bình thường thân thể cầm một phen bình thường đao, trường đao va chạm thượng kia căn thô to huyết thẳng, chỉ nghe một tiếng thanh thúy kim loại vỡ vụn thành, lưới dao nháy mắt liền cắt thành hai nửa. Nửa thanh trường đao rơi xuống trên mặt đất, linh tay phải hổ khẩu cũng bị kia kịch liệt lực đạo đánh rách tả tơi. Trên tay tức khắc máu tươi trường lưu. Hắn thôi lui một bước, dối tay muốn đi nhặt kia nửa thanh đoạn đao, nhưng huyết dạ xoa không co cho hắn thời gian này. Năm ngón tay vừa chuyển, huyết thẳng đã bay lên trời, lần thứ hai hướng tới hạ nhiên cổ đâm tới. Linh trên tay không còn có mặt khác có thể ngăn cản vũ khí, hắn tránh né công kích khi luôn lại ưu tiên bảo đảm hạ nhiên an toàn, sau đó chính mình lại lóe lên thân tránh đi, lần này cũng là như thế. Nhưng huyết thẳng tốc độ tuy rằng hơi chậm, vẫn cứ muốn so tăng thi súc tua càng mau. hắn vừa mới xoay người lại đem hạ nhiên che ở mặt sau, còn không có tới kịp lui về phía sau, kia căn huyết thẳng đã sỏ xuyên qua hắn bên phải bả vai. suy lạp, huyết nhục bị xuyên thấu thanh âm truyền đến, ở giữa còn kèm theo rất nhỏ cốt cách vỡ vụn thành. huyết thẳng ở một kích mệnh trung sau lập tức triệt thoái phía sau rời đi. linh trên vai tức khắc bị khai ra một cái ngón tay lớn nhỏ huyết động, máu tươi giống như dung giống nhau phun ra tới. Ván hạ nhiên vẻ mặt một thân. Hạ nhiên đầy mặt đều là ấm áp máu tươi, trong miệng cũng bị bắn vào một chút, cái mũi phía dưới tất cả đều là máu tanh hàm hơi thở, nhất thời cơ hồ không mở ra được đôi mắt. Chỉ có thể cảm giác được linh thân thể mới không thể giác mà chấn động, nhưng là liền một tiếng kêu gen đều không có phát ra tới, ôm cánh tay của nàng hơi hơi tùng vung lỏng, ngay sau đó liền lại khôi phục vững vàng trầm định. Tấm tắc, tình nguyện chính mình bị thương sao. Thật là cảm động đất trời a Huyết dạ xoa khinh miệt mà cười một tiếng, đáng tiếc, thực lực của ngươi xem ra cũng bất quá như thế mà thôi. Trong tay hắn huyết thẳng đột nhiên tách ra, lại lần nữa hóa thành mười đạo huyết tuyến, lần này cũng không phải hướng tới hạ nhiên, mà là hướng linh toàn thân cuốn đi. suy lạp. suy lạp. Vô số đạo máu tươi, giống như từng đóa hồng liên giống nhau ở linh trên người không ngừng tràn ra. Linh trong tay đã không có vũ khí, hơn nữa bị thường độ không bằng từ trước đã vô pháp né tránh sở hưu huyết tuyến công kích. Huyết giả xoa cũng hoàn toàn không lập tức muốn hắn mệnh, mà là giống ở cố ý trêu đùa hắn. ở trên người hắn cũng không trí mạng địa phương từng đạo mà vẽ ra khẩu tử. không đến vài giây thời gian, hắn toàn thân đã không có một chỗ hoàn hảo địa phương, nơi nơi đều là vết thương nhẹ, đỏ đậm máu tươi nhiễm thấu trọng y liệt. Huyết giả xoa như là đang ở đùa bỡn chuột miêu giống nhau, ác ý mà không ngừng múa may năm ngón tay thượng huyết tuyến. Đi bước một bước lại đây. Chờ đến Linh trên người không còn có một chỗ hoàn hảo địa phương có thể xuống tay, trong tay hắn huyết tuyến vừa chuyển, thế nhưng trực tiếp đánh út về phía Linh hai mắt. Đinh! Nửa thanh đứt gãy xuống dưới lưỡi dao, đột nhiên chặn cái kia đã khoảng cách Linh mắt phải không đến 10cm khoảng cách huyết tuyến. Linh trợn mắt há hốc mồm mà cúi đầu, hắn trên mặt cũng bị vẽ ra một đạo miệng vết thương, máu tươi dọc theo khỏe mắt phía dưới chảy xuôi xuống dưới. Có vẻ kia trương rõ ràng mặt mày bình thường mặt mang thượng vài phần tươi đẹp cùng yêu dị. Thế hắn ngăn trở huyết tuyến, là trong lòng ngực hắn hạ nhiên. Nàng vừa rồi ở linh túi người tránh né huyết tuyến thời điểm, liền nhân cơ hội nhặt lên trên mặt đất kia tiệt bay ra đi đoạt nhận. Giờ phút này kia tiệt lưới dao bị nàng gắt gao nắm ở lòng bàn tay, khe hở ngón tay không ngừng mà có máu tươi dọc theo lưới dao chảy xuôi xuống dưới. Người hắn cái thứ nhất phản ứng chính là bẻ ra hạ nhiên lòng bàn tay đem tiêu cắt đứt nhận ném đến trên mặt đất, xem xét hạ nhiên lòng bàn tay bị vết cắt địa phương, ngay sau đó mới phản ứng lại đây. Người như thế nào chống đỡ được nó? Huyết tuyến tuy rằng yếu ớt không có gì, nhưng tốc độ cực nhanh, không có tương đối lớn lực đạo, cho dù cầm lưỡi dao cũng là ngăn không được. Mà hắn cấp hạ nhiên hạ độc chỉ đủ nàng miễn cương núp đích, không có khả năng có loại này sức lực a? Hạ nhiên cũng nhìn chính mình tay, ta cũng không biết, nhưng là ta giống như cảm giác thân thể năng động. Nàng trung linh độc đã có hảo chút thiên, trên người vẫn luôn là mềm như bông không có sức lực, nhưng vừa rồi lại cảm thấy cái loại này chết lặng vô lực cảm giác tựa hồ biến mất một ít. Linh cúi người thời điểm, nàng liền rỗi tay thuận tiện vứt lên trên mặt đất kia cắt đức nhận, theo bản năng mà thế hắn chặn lại huyết tuyến một kích. Linh nhìn nàng đầy mặt đều là chính mình máu tươi, đột nhiên sắc mặt biến đổi, như là minh bạch cái gì. Bên kia huyết giả xoa nhìn đến vẫn luôn muốn ỉ lại linh che chở hạ nhiên đột nhiên ra tay, đầu tiên là cũng sửng sốt một chút, ngay sau đó huyết tuyến một quyển, lại lần nữa đánh út về phía hai người. Linh thối lui một bước, một cái huyết tuyến lại lần nữa từ hắn sau lưng hoành cắt qua đi, lôi ra thật dài một lỗ hồng. Nhưng hắn không thèm để ý tới, chỉ là một bên tiếp tục tranh né một bên một phen xé mở đầu vai quần áo, đem hạ nhiên mặt tấn ở hắn hóm vai chỗ miệng vết thương thượng. Hắn thấp giọng nói, có thể giải ta cho ngươi hạ độc. Hạ nhiên ngần ra, nhưng thực mau liền hiểu được. Nàng sớm nên nghĩ đến, linh đệ nhị trọng dị năng là độc hệ, toàn thân đều mang theo kịch độc, hắn máu nhất định sẽ mang theo kháng độc thành phần. Nếu không căn bản vô pháp duy trì sinh mệnh, sẽ cái thứ nhất bị chính mình dị năng cấp độc chết. Cứ việc bọn họ dị năng đều biến mất, nhưng hắn cho nàng cùng chính mình gây thuật dịch dung vẫn cứ tồn tại. Này liền thuyết minh dị năng lực ảnh hưởng cũng không có tùy theo biến mất, hắn huyết trung hẳn là cũng vẫn cứ đựng kháng độc tính. Vừa rồi chính là bởi vì hắn bị thương khi, chút ít máu tươi bắn đến miệng nàng, cho nên trên người nàng chết lặng cảm giác vô lực mới có thể hơi biến mất. Muốn uống một cái người sống máu tươi, hơn nữa vẫn là loại này biến thái, hạ nhiên muốn dĩ lỏng tràn đầy mâu thuẫn, nhưng trước mắt không có biện pháp khác. Nàng cũng thật sự là chịu đủ rồi loại này cái gì đều làm không được cảm giác vô lực giác. Do dự một chút, vẫn là đem tâm một hành, đem môi thấu thượng linh trên vai miệng vết thương. Linh đầu vai nhẹ nhàng run lên, động tác cũng hơi chút cứng đờ một chút, liền này không đến một giây đồng hồ tạm dừng, trên người hắn lại nhiều một đạo miệng vết thương. Người bình thường máu hẳn là đều là tanh hàm hơi ngọt, nhưng linh máu tươi lại như là bỏ thêm hoàng liền trung dược giống nhau, quả thực khổ đến xuyên tim. Hạ nhiên uống đệ nhất khẩu liền tưởng nôn mửa ra tới, dùng sức mà banh mặt, ở trong lòng không ngừng nói cho chính mình thuốc đắng ra tật trước khổ sau ngọt không cần lãng phí quý giá tài nguyên, lúc này mới ngạnh sinh sinh nuốt đi xuống. Linh không có đoán sai, hắn huyết đích sắc có hiệu quả, theo đệ nhất khẩu máu tươi trượt xuống hạ nhiên hết hầu, nàng cơ hồ là lập tức liền cảm giác được, trên người cảm giác vô lực tựa hồ lại lui xuống không ít. Cái loại cảm giác này giống như là một cái ở hẹp hòi âm vũ địa phương bị cầm tù nhiều ngày người, rốt cuộc có thể đi đến dưới ánh mặt trời mặt, tận tình mà giãn ra gân cốt chạy vội hoạt động, tuy rằng đầu sẽ cảm giác có một cổ mánh liệt choan váng, nhưng lại trước nay không có cảm thấy chính mình như thế thần thanh khí sảng, tràn ngập sức sống. Nhưng ngẩng đầu nhìn nhìn linh, trên người hắn miệng vết thương đã liền số cũng không đến được, bởi vì đại lượng mất máu, hiện tại sắc mặt tái nhật như tờ giấy. Liền trên môi đều không có một chút huyết sắc, nàng đột nhiên lại có chút hạ không được khẩu. Đừng dừng lại, nắm chặt thời gian tiếp tục uống. Linh nhíu mày thúc giục nàng. Hắn vẫn luôn ở liên tiếp lui về phía sau cùng tranh né, đã sắp thối lui đến sân thể dục bên cạnh. Hắn tình thế cũng càng ngày càng hung hiểm, không có công phu đi xem hạ nhiên, chỉ là cảm giác được nàng môi rời đi đầu vai hắn. Uống đến người độc toàn bộ cởi bỏ mới thôi. Hạ nhiên cắn răng một cái. Lại lần nữa tiến đến Linh tràn đầy máu tươi trên vai, từng ngụm từng ngụm mà đi xuống nuốt. trừ bỏ thân thể thượng thể lực đang ở bay nhanh mà khôi phục một loại nàng đã lâu quen thuộc hơi thở, tựa hồ cũng ở chậm rãi chiều nàng tới gần. Huyết giả xoa công kích đã càng ngày càng tàn nhẫn, không chỉ là ở Linh trên người cắt ra vết thương nhẹ, mà bắt đầu hướng càng trọng địa phương xuống tay. Huyết tuyến một quyển cuốn lấy Linh tay phải cánh tay, thật mạnh uốn éo, Linh lấy cực nhanh tốc độ thuận thế giảm bất lực lúc này mới không có làm cánh tay bị ngạnh xinh xinh bẻ gãy, nhưng thủ đoạn khớp xương lại cũng bị ta cởi xuống dưới, hắn một khuôn mặt thượng đã nơi nơi đều là miệng vết thương, huyết lưu khắp mặt, bởi vì những cái đó huyết tuyến hiện tại tất cả đều là tàn nhẫn mà hướng hắn đôi mắt cái môi trên lỗ tai tiếp đón, nếu không phải hắn vẫn luôn ở cực lực tranh né, chỉ sợ ngũ. Quan thất khiếu đã sớm đã thành mấy cái thảm không nỡ nhìn huyết động. Nhưng mà, trong lòng ngực hắn hạ nhiên từ đầu đến cuối đều không có chịu một chút thương. linh phía sau lưng rốt cuộc đụng phải sân thể dục một chỗ khác cửa sắt, huyết giả xoa lại lần nữa không chế được 10 căn huyết tuyến linh thành một cổ huyết thẳng. cuốn lấy hắn một bên mắt cá chân, đem hắn thật mạnh ngã ở trên mặt đất. trên người hắn cột lấy kia kiện quần áo bị xả nước, hạ nhiên từ trong lòng ngực hắn rơi xuống, lan đến trên cỏ. xem ra chúng ta là thắng bại đã phân. huyết giả xoa chậm rãi đi đến linh trước mặt. Nghiêng đầu đánh ra hắn, bộ dáng này, thật đúng là thảm nào. Tính, xem ở ngươi còn có thể kiên trì lâu như vậy, cũng coi như là có vài phần bản lĩnh phân thượng, ta cũng không hề làm ngươi vụn vặt chịu khổ, liền cho ngươi một cái thông khoái thế nào. Linh rửa dây thép vóng lồng sắt vắt trong, chậm rãi chống thân mình ngồi dậy, trên mặt cư nhiên còn mang theo tươi cười. Ở đây mặt máu tươi phía dưới, không những cũng không cảm thấy cỡ nào đáng sợ ngược lại có một loại diễm lệ mà kỳ dị mỹ cảm. Đúng không hắn tay phải đã không thể lại động, chỉ là dùng tay trái xoa xoa bên miệng máu tươi, tươi cười càng thêm sán lạn yêu diễm, kia thật đúng là đa tạ. Lại tiện nghi ngươi một lần, cho ngươi lưu cái toàn thầy đi. Huyết giả xoa ngón tay vừa động, một cái huyết tuyến du qua đi, chậm rãi cuốn lên linh cổ. Nhưng mà đúng lúc này, an vặt môi một trường, một chút mỏng manh ngân quang tử hắn trong miệng bắn nhanh mà ra. Đánh thẳng huyết dạ xoa mặt bộ với anh Một đoàn thật lớn ánh lửa ở hai người chi gian bạo tạc mở ra Khói đặc quần cuộn dựng lên kia một chút ngân quang nguyên lai thế Nhưng là một cái mini bom Chờ bùi mù tan đi sau Huyết dạ xoa ngửa mặt lên trời ngã xuống Một khuôn mặt đã bị tạc đến thảm không lỡ nhìn Ngũ quan đều không thấy bóng dáng Bạch cốt hình dáng rõ ràng có thể thấy được Ngay cả sọ đều bị tạc thiếu một hối Mơ hồ lộ ra bên trong hoàng màu trắng ốc Bom tuy rằng cực tiểu, nhưng bởi vì khoảng cách thân cận quá, cơ hồ liền ở huyết dạ xoa trên mặt nổ tung, vẫn cứ nổ bay hắn cơ hồ nửa cái đầu. Mà bên kia Linh, cứ việc khoảng cách muốn hơi xa một ít, hơn nữa ở trước tiên liền dùng tay trái cánh tay chặt mặt, nhưng đã chịu lan đến vẫn cứ nghiêm trọng. Hơn phân nửa điều cánh tay đều tạc đến huyết nhục mơ hồ, ngực cùng cổ cũng bị trọng thương. Khu, khu Linh kịch liệt mà ho khăn lên, phun ra một mồm to máu tươi chậm dại hướng trên cỏ hể bài đi xuống. Đây là hắn cuối cùng một chương át chủ bài. Hắn hàm răng bên trong có dấu một quả bất quá gạo lớn nhỏ hơi co lại bom, vừa rồi hắn dùng tay trái sát miệng thời điểm, cũng đã âm thầm khởi động bom, sau đó há mồm làm nó phóng ra ra tới. Này cái bom vi lực rất nhỏ, chỉ có ở gần gối nổi mới có thể chí mạng, cho nên nổ chết địch nhân thời điểm cũng tất nhiên sẽ thương cập chính mình, có thể nói là giết địch một vạn tự tổn hại 8.000 thậm chí là đồng quy vu tận thủ đoạn chính là hắn cần thiết làm như vậy kẻ rất đến cách đó không xa hạ nhiên lúc này rốt cuộc đứng lên chậm rãi đi đến linh trước mặt trên người nàng độc đã hoàn toàn tẩy bỏ thể lực cũng đã khôi phục vừa mới bắt đầu thời điểm bởi vì không thói quen đầu còn có điểm tròn váng, bất quá hoán quá sau một lát liền hoàn toàn về tới trạng thái bình thường linh lặng lặng mà nằm ở trên cổ nhìn lên hạ nhiên ở phía trên nhìn xuống hắn khuôn mặt Trước mắt dần dần bắt đầu mơ hồ. Hắn nỗ lực mà nháy đôi mắt, tưởng từ kêu một mảnh huyết sắc trung biện bạch ra thân ảnh của nàng, lại cảm thấy nàng phản phất đang ở cách hắn càng ngày càng xa, rốt cuộc thấy không rõ nàng ở địa phương nào. Hắn đã hết hắn cố gắng lớn nhất, không biết nàng có thể hay không sống sót. Hắn chỉ thích tra tấn người khác, chỉ thích xem người khác thống khổ bộ dáng, chỉ thích nghe được kêu thảm thiết, khóc thút thít cùng cầu xin. Hắn tàn nhẫn vô tình, tàn nhẫn độc ác. Tâm lý hắc cám vặn mẹo đến gần như biến thái, ở sát thủ giới chung là một cái so lệ quỷ ác ma càng đáng sợ, lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật tồn tại. Liêm nguyệt chung bất luận kẻ nào chỉ cần nghe được linh cái này con số, đều sẽ phản xạ có điều kiện mà toàn thân dết run, lông tóc dựng đứng. Chính là không biết khi nào khởi, dần dần mà hắn mới phát hiện, hắn đối nàng không giống nhau. Hắn không bỏ được nàng đau, không bỏ được nàng khó chịu, không bỏ được nàng đã chịu chẳng sợ một chút thương tổn. Nàng không muốn ăn thịt người thịt, kia hắn liền nghị cách không cho nàng ăn, hắn cho nàng hạ độc làm nàng không thể động đậy, kia hắn cứ việc đã toàn thân mồ hôi lạnh trước mắt biến thành màu đen, cũng muốn làm nàng uống đủ chính mình huyết tẩy bỏ độc tố, hắn bắt đi nàng cầm tu nàng, làm hại nàng bị đưa tới loại địa phương này lâm vào nguy hiểm, kia hắn chẳng sợ trả giá hết thể đại giới, cũng muốn cho nàng sáng tạo lớn nhất cơ hội tồn tại rời đi. Ban đầu khi hắn đối nàng cảm tình, Thật là chỉ là đối với cái kia nan hóa nhân thể tiêu bản hứng thú mà thôi, chính hắn cũng không rõ, cuối cùng vì cái gì sẽ phát triển trở thành loại này bộ ráng. Có lẽ, biến thái tâm lý chính là vô pháp dùng người bình thường tiêu chuẩn tới cân nhắc. Huyết giả xoa đột nhiên bị nổ chết, làm chung quanh khán giả đều lâm vào khiếp sợ bên trong, bốn phía có một hồi lâu đều là một mảnh an tĩnh. Cái kia ngựa vằn nam là nhanh nhất phản ứng lại đây, kích động đến ở trên đài cao liều mạng mà kêu to. Xem a Mọi người xem a Vị này nam tuyển thủ cư nhiên đánh bại chúng ta tội ác chi đô thần thoại cấp nhân vật, huyết dạ xoa đại nhân. Phía dưới một mảnh cao vút hoan hồ. Bọn họ giữa địa vị pha cao một cái cái gọi là đồng bào vừa mới liền chết thảm ở bọn họ trước mắt. Tựa hồ căn bản không có một người quan tâm điểm này, chỉ là vì nhìn một hồi xuất sắc chiến đấu mà kích động vạn phần. Bất quá, vị này nam tuyển thủ chính mình tựa hồ cũng đã thân bị trọng thương. Hiện tại trên đài chướng ngại lại lần nữa biến mất, lại chỉ còn lại có này một đôi thi đấu tuyển thủ. Ta tuyên bố, hai người thi chạy hiện tại lại lần nữa bắt đầu, vị này nữ tuyển thủ, thắng lợi đã ở ngươi trước mắt, ngươi chỉ cần đào thải rất vị này nam tuyển thủ, liền có thể mang theo thắng lợi vinh quang rời đi tội ác chi đô. Cùng phía trước giống nhau, cho các ngươi 10 phút thời gian, 10 phút sau nếu còn không có quyết ra thắng bại, các ngươi hai người đều sẽ bị đào thải. Năm cái cầm súng thủ vệ ở thép lồng sắt bên ngoài một chữ bài khai, họng súng toàn bộ nhắm ngay hạ nhiên cùng Linh. Linh trước mắt tuy rằng đã cái gì đều thấy không rõ, nhưng vẫn cứ có thể nghe được thanh âm, nghe vậy nhàn nhạt cười khổ một chút. Hắn hiện tại hai tay đều không thể nhúc nhích, trên người nơi nơi đều là miệng vết thương, hơn nữa đại lượng mất máu cực độ suy yếu, chẳng sợ hạ nhiên là một cái ba tuổi hải tử, đều có thể đủ dễ như trở bàn tay mà giết hắn. Hắn ở ra nhiệm vụ phía trước liền hiểu biết nghỉ mắt nhiên, nàng đồng dạng không phải cái gì tâm tổn từ bi thiện lương thiếu nữ, húng chi chính mình vẫn là nguyên bản muốn sắt nàng người. Hạ nhiên nhìn xuống vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất linh, hắn toàn thân trên dưới nơi nơi đều là màu tươi, một khuôn mặt cũng cơ hội nhìn không ra vốn dĩ bộ mặt. Trong mắt ánh mắt đã vô pháp ngắm nhìn, lại vẫn cứ đối với nàng phương hướng, có chứa nhật nhạt ý cười. Kìa tôi cười! Thưa con nhu! Hắn ngày thường cười đến luôn là đặc biệt ôn nhu, nhưng cái loại này ôn nhu vĩnh viễn mang theo lệnh người sởn tóc gãy tà khí, mà hiện tại tươi cười, lại là thật sự nhu hòa tựa thu thủy, ấm áp như xuân dương. Nửa ngày, hạ nhiên rốt cuộc lấy ra một khẩu súng lục, chậm rãi nhắm ngay linh giữa mày. Xem nào! Trên đài cao ngựa vằn nam kích động mà kêu lên, vị này nữ tuyển thủ rốt cuộc hạ quyết tâm, đào thải rớt nam tuyển thủ đạt được thắng lợi. Di! Giống như có chỗ nào không đúng. Từ từ, nàng từ đâu ra súng lục. Phanh phanh phanh bang bang. Liên ở trong nháy mắt kia, hạ nhiên đã bỗng nhiên dơ tay, liền phát năm thương, đánh bạo thép lồng sắt bên ngoài năm cái thủ vệ đầu. Bị linh độc tố ngăn cách nhiều ngày không gian, lúc này rốt cuộc có thể tự do mà xuất nhập, hạ nhiên này một hơi nghẹn vài thiên, hiện tại cuối cùng có thể vui sướng mà phát tiết. Dùng súng lục đã ngại không đủ thông khoái. Từ không gian chung lấy ra một trận ống phóng hỏa tiễn, trực tiếp đi phía trước khai một pháo. anh, Hưng hực ánh lửa cùng cuồn cuộn khói đặc đang khởi, thép lồng sắt cái đáy bên cạnh bị nổ tung một cái đậu lớn. Trung quanh thính phòng thượng tội ác chi đô mọi người tất cả đều bị cả kinh tròn váng. Cái kia trên đài cao ngựa vằn nam đại dương miệng, lắp bắp vài giây mới nói ra lời nói tới. Nàng! Nàng là không gian dị năng giả. mau giết nàng! Chính là sao có thể? Này đó bị trộp tới tù binh rõ ràng là vô pháp sử dụng dị năng A. Mặt khác thủ vệ ở nơi nào? Mau làm cho bọn họ lại đây. Tội ác chi đô sở hữu đồng bào nhóm, đem cái này nữ cấp giải quyết rớt. Tội ác chi đô tuy rằng có thể nói là toàn dân toàn binh, không có một cái là không hề sức chiến đấu chất thải công nghiệp, nhưng súng ống rốt cuộc số lượng hữu hạn, không có khả năng phân cho mỗi người, chỉ có hàng phía trước hạng nhất tịch thượng những cái đó địa vị so cao người còn có thủ vệ, đi ra ngoài trảo tù binh thợ săn, cùng với một chi nhân số vì 3.000 người tội ác quân đoàn có thể tùy thân mang theo xuống ống. Những người này bắt đầu khi còn ngây người một chút, ngay sau đó lập tức liền rút ra thương tới, sôi nổi nhắm ngay hạ nhiên. Thính phòng thượng một mảnh đại loạn, nổi lên giống như thủy triều xôn sao, mọi người cũng cao rộng kêu to, rút ra trên người mang vũ khí lạnh, hướng sân thể dục thượng vào xuân dưới. Chủ nhân chủ nhân, ngươi rốt cuộc vào được. Luân ra nhớ ngươi muốn chết. Đoàn tử ở trong không gian đã thật nhiều thiên không có thấy hạ nhiên tiến vào, dùng ý niệm lại một chút đều liên hệ không tượng nàng, còn tưởng rằng chính mình cứ như vậy bị chủ nhân cấp vứt bỏ, đều sắp cấp điên rồi. Lúc này rốt cuộc cảm ứng được hạ nhiên tinh thần, lập tức từ trong không gian vọt ra, nước mắt và nước mũi bay tứ tung mà ôm nàng cái mũi không bỏ. Chủ nhân ngươi như thế nào biến mất nhiều như vậy thiên? Luân ra còn tưởng rằng ngươi không cần luân ra, anh anh anh. Ngoan, chủ nhân chờ hạ lại cùng ngươi nói. Hạ nhiên một tay đem đoàn tử tử trên mặt nàng xách xuống dưới, một tay đem ống phóng hỏa tiện ném vào trong không gian, trực tiếp lại thay đổi một trận đã trang hảo đầu đạn ra tới. Xuyên thấu qua cái kia vừa mới bị nàng tạc ra tới đại động, đối với hạng nhất tịch thượng kia một mảnh dơ súng nhắm chuẩn nàng người, lại lần nữa khai một pháo. Lại là một đoàn thật lớn ánh lửa. Huyết nục bay tứ tung, hạng nhất tịch thượng chừng mười mấy người bị này một pháo cấp nổ thành cho bụi. Đoàn tử, trước bang chủ bạc một cái bội. Hạ nhiên lại lần nữa đem ống phóng hỏa tiện ném vào không gian, tay trái lấy ra một phen M1216 chiến đấu súng sót ủn, tay phải đề ra một trận gặt lỉnh súng máy ra tới. Đối với chung quanh những cái đó cầm các loại vũ khí chiều nàng vọt tới mấy ngàn cá nhân, khoe miệng gợi lên một sởi thị huyết cười lạnh. Cấp trong không gian toàn bộ thương pháo đều trang thượng đạn dược, có bao nhiêu trang nhiều ít, hôm nay chỉ sợ đều có thể dùng cho hết. Nàng đông nhiên sau này một lui, tránh đi bên trái đánh tới liên tiếp viên đạn, trong tay súng sọt gùn đối với bên trái kia mấy cái cầm súng thủ vệ liền khai tam thương. Ánh lửa nổ lên, huyết hoa vẩy ra, huyết nhục mơ hồ thi thể tức khắc nằm đầy đất. ưu tiên giải quyết tự nhiên là những cái đó cầm súng người. Hạ nhiên không để ý đến mặt sau một cái múa may chủy thủ đã mau đến bọn tới nàng sau lưng nữ nhân, gắt lỉnh súng máy chuyển hướng hạng nhất tịch thượng dư lại những người đó, một trận điên cuồng bàn phá. Lộc cục lộc cục, gắt lỉnh uy lực so súng tự động muốn lớn hơn rất nhiều, vài giây trong vòng, hạng nhất tịch đã bị bắn phá đến bơ nát, nơi nơi đều là máu tươi văng khắp nơi mà ngã xuống đi thi thể. Chỉ có mấy cái phản ứng nhanh nhất dị năng giả, mới đến đến cập dâng lên dị năng miễn cưỡng ngăn trở giống như mưa to giống nhau viên đạn. Mà cái kia tội ác chi đô sáng tạo giả tông ứng, còn lại là trực tiếp đem bên người mặt khác hai người kéo dài tới chính mình trước người, đánh hướng hắn loạn đạn bị này hai khối thịt thuận bắn ra, đã thương không đến hắn mảy may. Nữ nhân kia đã bổ nhào vào hạ nhiên sau lưng, dơ lên trong tay chùy thủ, hung hăng mà chắt hướng hạ nhiên phía sau lưng. Hạ nhiên liền cũng không quay đầu lại, trực tiếp sau này đá ra một chân. Chính xác không có lầm mà đá chúng nữ nhân kia lấy trùy thủ thủ đoạn. Sắc bén trùy thủ bay thẳng lên, từ nàng bên phải đôi mắt phốc một tiếng chấp nhập, thật sâu sỏ xuyên qua đầu, vẫn luôn không đến trôi đau. kia nữ nhân kêu thảm thiết một tiếng, bụng mặt sau này ngã xuống đi, trên mặt đất run rẩy vài cái, liền không có tiếng động. Nhưng người thứ hai, người thứ ba, theo sát sau đó lại đã vọt tới nàng trước mặt. Thính phòng thượng những cái đó dơ vũ khí lạnh mấy ngàn cá nhân. Lúc này đã đại bộ phận vọt tới sân thể dục thượng, từ hạ nhiên nổ tung cái kia đại trong động hồ vào thép lồng sát, vây quanh hướng nàng. Những người này không giống Tăng Thi còn muốn bạo đầu, hạ nhiên căn bản là không cần nhắm chuẩn, trực tiếp đem ba đặc lâm dùng giá ba chân đặt tại trên mặt đất, đôi tay một bên một trận trọng hình súng máy, chỉ lo đối với người nhiều nhất địa phương tận tình bắn phá, vô số viên đạn sát nơi nơi vẩy ra. Nàng cũng không cần trang đạn thời gian. Một khẩu súng viên đạn dùng xong rồi liền ném vào trong không gian mặt, trực tiếp đổi một phen mãn đạn ra tới, dùng xong rồi lại đổi một phen. Thành xếp thành đôi thi thể ở nàng chung quanh ngã xuống, tứ tung ngang dọc, máu tươi đem màu xanh lục sân thể dục nhuộm thành một mảnh đỏ tươi. Dù cho tội ác chi đâu người lại hung hãn điên cuồng, ở như vậy mánh liệt hỏa lực phía dưới, cũng không dám lại đi phía trước phóng đi, dưới chân giẫm lên người một nhà bị đánh đến nát như từng đống thi thể bắt đầu có chút co rúm mà dần dần lui về phía sau. Đứng ở trung gian hạ nhiên lại thay đổi một cái hợp với thật dài viên đạn mang súng máy ra tới, lạnh lùng nhìn quét chung quanh liếc mắt một cái, đầy mặt đầy người tất cả đều là bị bắn thượng máu tươi, giống như từ trong địa ngục tắm máu sát ra tu la, tràn ngập lệnh người không dám nhìn gần lạnh lùng khí thế cùng sắc bén sắc ý. Trên đài cao ngựa vằn nam quả thực xem đến không thể tin được hai mắt của mình, Này nữ hải tử vừa rồi còn bệnh hưởng hưởng liền lộ đều đi bất động, vì mao hiện tại đột nhiên liền cùng khai ngoại quải giống nhau, chẳng những điên cùng mà ra bên ngoài bạo trang bị, hơn nữa thanh máu mãn điểm, kỹ năng mãn điểm, lập tức liền có nghiền áp toàn trường lực sát thương. mao Chỉ có trong tay hắn có mị rổ phổn, lập tức lớn tiếng đối phía dưới hô lớn lên. Thông chi toàn thành kéo vang cảnh báo. Làm địa phương khác thủ vệ hết thể lại đây khẩn cấp. Xuất động tội ác quân đoàn. Đi vũ khí kho lấy trọng hình vũ khí, hỏa tốc đuổi tới sân thể dục. Tội ác chi đô bên trong có một vạn nhiều cư dân, hôm nay tới sân thể dục quan khán thi đấu chẳng qua là trong đó hơn một nửa mà thôi. Bọn họ trộm tới tù binh đều bị ức chê ở dị năng, giống nhau phiên không ra cái gì bỏ sống tới, cho nên sân thể dục chung quanh đề phòng cũng không nghiêm ngặt, thủ vệ rất ít, mang vũ khí cũng, cũng chỉ là súng lục mà thôi. Hạng nhất tịch thượng mang theo súng lục những người đó. Đã bị kia khủng bố nữ hài cấp tiêu diệt hơn phân nửa, sân thể dục chung quanh thủ vệ càng là bị giết đến một cái không dư thừa. Xem nàng không ngừng lấy ra tới vũ khí quần cuộn không dứt, tựa hồ căn bản không có ấy. chung quanh tính phòng thượng những người đó lại chỉ mang theo vũ khí lạnh, liền tính vây quanh đi lên, nơi nào nề hà được nàng. Hạ nhiên từ trong không gian lấy ra ngọc hoài y y, nâng dậy trên mặt đất linh, đem quần áo cho hắn tròng lên trên người. Linh lúc này đã lâm vào nửa hôn mê trạng thái, nhắm hai mắt, đã hoàn toàn đã không có nhúc nhích sức lực. Nhưng hắn ý chí lực tựa hồ cực kỳ cứng cỏi, thậm chí vẫn cứ còn có ba phần thanh tỉnh, có thể cảm giác được chung quanh đã xảy ra sự tình gì, ngươi. Đừng nói chuyện. Hạ nhiên đem hắn kéo tới, ta mang ngươi đi ra ngoài. Nàng từ trong không gian dịch ra triệu cảnh hành cho nàng kia một chiếc nhã mã hsr 6 máy xe ngồi trên đi, đem Linh đặt ở nàng mặt sau. Hắn đã không có sức lực ôm nàng, nàng liền đồng dạng dùng quần áo đem hắn cùng chính mình cột vào cùng nhau. Khả năng sẽ có điểm sốc này, kiên nhẫn một chút. Hạ nhiên một tay đỡ ở tay lái thượng, một tay bưng ống phóng hỏa tiễn, đối với thép lồng sắt thượng cái kia chen đầy đại mở rộng một pháo. mau, Chạy mau a. Mọi người kinh hai dưới, giống thủy chiều bay nhanh mà sau này lui tản ra đi, nhưng đã không còn kịp rồi, bom trong nháy mắt bay đến cửa động chỗ. Ở trong đám người tạc mở ra Nay một pháo rừng ở đám người nhất đông đúc địa phương Tạc ra tới cảnh tượng càng là thảm thiết vô cùng Huyết vũ xôn sao mà rơi xuống Cùng với vô số phần còn lại của chân tay đã bị cột cùng thịt nát Hạ nhiên một ninh chân ga, Máy xe nổ vang một tiếng Đống nhiên hướng phía trước phương chạy như bay mà đi Ở đây trời huyết nhục chi trong mưa Nhằm phía cái kia ánh lửa tràn ngập khói thuốc súng quần cuộn cửa động Nguyên bản trên đầy đám người cửa động Đã bị nàng này một pháo thanh ra tới, nhưng là tầng tầng lớp lớp chất đầy giống như tiểu sơn giống nhau thi thể. Hạ nhiên tới thi đôi phía trước thời điểm, tăng lớn chân ga xe đầu nhét lên, trực tiếp từ những cái đó thi thể phía trên bay vùn vụt qua đi. A. Máy xe lạc hướng địa phương, vừa lúc đứng cái kia vừa mới từ trên đài cao xuống dưới ngựa và nam, hoảng sợ muôn dạng mà nhìn một chiếc máy xe từ nồng đậm bụi mù trung từ trên trời ra xuống, đối diện hắn lao xuống xuống dưới. Frank. Hạ nhiên ở giữa không trung nã một phát súng, tia ngựa vằn nam theo tiếng ngã trên mặt đất, dây tiếp theo, máy xe trước luân liền không nghiêng không lệnh mà nghiền thượng hắn đầu. Chỉ nghe kéo kẹt một tiếng lệnh người sởn tóc gáy giòn vang, đầu của hắn giống như là một cái bị áp lạn dưa hấu giống nhau, hồng bạch xái đầy đất. Nhã mã HES-6 cân bằng tính năng cực hảo, ở thật lớn sung lượng hạ nghiền nát toàn bộ đầu người, thân xe cũng bất quá là hơi hơi nhón lên. Hạ nhiên liền xem cũng không thấy mặt sau thi thể liếc mắt một cái, đồng nhiên một cái đột nhiên thay đổi, hướng tới sân thể dục xuất khẩu chạy tới. Chặn đứng nàng, đừng làm cho nàng chạy đi. Thép lồng sắt bên ngoài còn có đại lượng tội ác chi đô mọi người, ở phụ cận thủ vệ tựa hồ cũng chạy tới mấy phê, sôi nổi hướng hạ nhiên chặn đường lại đây. Hạ nhiên một tay lái xe, một tay cầm súng, tốc độ xe không hề có giảm bớt. Nơi đi đến hai bên đám người sôi nổi ở mưa bom báo đạn Trung Nga xuống, đôi thi thành sơn, ở đám người bên trong lập tức lao ra một cái đường màu tới. Hiện tại nàng đã không có bất luận cái gì cố kỵ cùng lưu tình, thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật, ma quỷ A. Tội ác chi đô mọi người, ngay thường đều lấy tàn nhẫn tàn nhẫn giết người không chấp mắt tà ác ma đầu tự cho mình là, nhưng đối thượng trước mắt như vậy một cái sát thần giống nhau đáng sợ tồn tại, bọn họ mới biết được. Chính mình cùng đối phương so sánh với, quả thực nhu nhược đáng yêu đến cùng tiểu bạch thỏ không có gì hai dạng. Trong ngấy mắt, hạ nhiên cũng đã chạy ra khỏi sân thể dục Phía trước Linh lái xe tiến vào thời điểm, nàng vẫn luôn đều đang âm thầm nhớ kỹ lộ tuyến, kia tòa xuất khẩu đại kiều ở phía bắc phương hướng, lấy nàng tốc độ một đường tiêu qua đi, 10 phút liền có thể tới. Nàng muốn chạy trốn ra tội ác chi đô. Thông chi tội ác quân đoàn, hỏa tốc chạy tới thành bắc đầu cầu. Đem nàng ngăn lại tới. Hạ nhiên một cái phanh gấp dừng lại, lấy nàng nhĩ lực, có thể nghe được nơi xa quả nhiên có một số đông người đang theo bên này tới rồi, tựa hồ có mấy ngàn người số lượng, không khỏi hơi hơi nhăn lại mày. Triệu cảnh hành trước kia cho nàng vũ khí tuy rằng không tính thiếu, nhưng phía trước mấy tháng cũng đã bị dùng hết hơn phân nửa, hoa hạ đối với vũ khí quản chế thập phần nghiêm khắc, nàng chính mình sau lại rất ít có thể tìm được cơ hội lại bổ sung đi vào. Vừa rồi kia một trận điên cuồng đại khai sát giới, trong không gian viên đạn cùng đạn pháo tồn lượng đã còn thừa không có mấy, chỉ sợ căn bản không đủ dùng. Nàng không biết cái này tội ác quân đoàn rốt cuộc là cái gì trình độ, chỉ là từ tội ác chi đô bên trong như vậy nhiều người đều có thể đeo súng lục tới xem, bọn họ vũ khí tuyệt đối so với lang giang căn cứ muốn sung túc đến nhiều, quân đoàn rất có thể còn mang theo trọng hình thương pháo. Nàng có thể bốn phía nháy mắt hạ gục sân thể dục thượng những người đó. Là bởi vì vũ khí thỏa thỏa mà nghiền áp bọn họ, nếu là đã không có viên đạn, hiện tại lại vẫn là không thể sử dụng dị năng, nàng một người muốn như thế nào đối phó cái kia chừng mấy nghìn người quân đoàn. Không gian đã có thể đi vào, an toàn nhất cách làm, tự nhiên là nàng hiện tại lập tức trốn vào trong không gian, quá một đoạn thời gian chờ nổi bật đi qua, trở ra lặng lẽ rời đi. Hoặc là ít nhất cũng nên tìm một chỗ giấu đi, cái này Giang tâm châu diện tích chừng 600 hecta. Cao lầu san sát, mặt trên chỉ ở một vạn nhiều tội ác chi đô dân cư, nàng tuy tiện hướng cái nào trong một góc một trốn, đối phương căn bản tìm không thấy nàng. Khu khu. Ở nàng mặt sau Linh lại hò khan hai tiếng, hạ nhiên cảm giác một cổ ấm áp chất lỏng phun ở nàng phía sau lương thượng, một trận dày đặc mùi máu tươi truyền đến. Nàng quay đầu, ngươi thế nào? Linh hôn hôn trầm chầm, chầm mà nhắm mắt lại lắc lắc đầu, không có trả lời. Sắc mặt tái nhợt yếu ớt đến phản phất hơi mỏng bạch sứ giống nhau, một chạm vào liền sẽ rách nát. Cổ tay của hắn, ngực, trên cổ nơi nơi đều là huyết nhục mơ hồ miệng vết thương, hạ nhiên quả thực không biết nên đi chỗ nào kiểm tra hảo, cuối cùng chỉ có thể ở hắn tay trái cánh tay nội sườn quăng động mạch dò xét tìm tòi. Ngay cả nàng cái này không hiểu ý kỳ thuật người, đều có thể tinh tường cảm giác được, hắn mạch đập đang ở dần dần thả chậm, nhiệt độ cơ thể cũng càng ngày càng thấp. Nàng không gian đến nay còn không thể mang nhập thế giới này mà khác người sống cùng động vật, vô pháp đem Linh mang đi vào, nếu nàng chính mình trốn vào không gian, liền ý nghĩa muốn đem Linh một người cấp ném ở bên ngoài. Mà Linh thương thế thật sự quá mức nghiêm trọng, trừ bỏ trên người vô số miệng vết thương bên ngoài, hắn ngực cùng cánh tay đều bị đại diện tích tạc thương. Hạ nhân không phải chuyên nghiệp chữa bệnh nhân viên, căn bản xử lý không được loại trình độ này tình huống. Nàng mặc dù không ném số Linh, Mà là mang theo hắn trốn đi nói, không có người cho hắn cấp cứu, cũng tương đương tuyên án hắn tử vong. Duy nhất có thể làm hắn sống sót, cũng chỉ có đánh bừa một phen, lao ra này tỏa tội ác chi đô. Lại căng trong chốc lát, thực mau liền không có việc gì. Hạ nhiên nhẹ giọng nói, giúp Linh thay đổi một cái tương đối thoải mái dáng ngồi. Mất máu quá nhiều người sẽ khát nước cùng z run nàng từ trong không gian dẫn ra một phủng Linh tuyên thủy, cấp Linh uy đi xuống. Sau đó tìm ra một kiện thật dày áo khoát cho hắn khóa lại trên người, đem hắn cùng chính mình trói đến càng khẩn một ít. Phía trước cách đó không xa, tảng lớn tiếng bước chân đã càng ngày càng gần. Hạ nhiên chân ga một hai, máy xe tránh đi tiếng người nhất dày đặc địa phương, hướng hơi chút thiên một chút tây bắc phương hướng bay nhanh mà đi. Bên kia, bên kia hữu cờ xe thanh âm, nàng tới. Hạ nhiên vừa mới từ một cái đường phố xử ra, tiến vào một mảnh trống trải quảng trường. Một trận dày đặc tiếng súng liền ở nàng trên đỉnh đầu phanh phanh phanh mà văng lên. Phía trước xuất hiện một đám người mặc kỳ trang quái phụ, nhưng là trước ngực đều thống nhất hỏa một cái đỏ như máu thật lớn bộ xương không người, phỏng trừng chính là bọn họ theo như lời tội ác quân đoàn binh lính. Những người này trong tay quả nhiên thương nửa điểm đều không hàng hồ, tất cả đều là thuần một sát súng trường cùng súng tự động, trong đó một người trên vai còn khiêng một phen 95 thức nhẹ súng máy. Hạ nhiên cái thứ nhất phản ứng chính là theo bản năng mà tối người, lại nghĩ tới linh liền ở nàng mặt sau, nàng một nẹ tránh, viên đạn toàn bộ đều sẽ đánh tới hắn trên người. Nàng không thể không ngạnh sinh sinh mà làm máy xe một cái mánh liệt đột nhiên thay đổi, lốp xe trên mặt đất vẽ ra một cái 90 độ góc nhọn, thân xe nghiêng đến cơ hồ rán mà, kia một mảnh viên đạn cơ hồ liền dán nàng bên trái lô thai, từ nàng phía trên lau qua đi. Trên quảng trường không có mặt khác có thể hiểm hộ địa phương. Chỉ có thể đối chiến, hạ nhiên không đợi máy xe thân xe hoàn toàn thẳng lên, trong tay hơi hướng đã từ máy xe phía dưới thịt thịt thịt phóng ra ra liên tiếp viên đạn, bắn phá qua kia một đám tội ác quân đoàn binh lính. Phía trước vài người theo tiếng ngã xuống, nhưng mặt sau có càng nhiều người đều ở hướng bên này tới rồi, trận thứ hai càng mãnh liệt hỏa lực lại tùy theo tới. Phanh phanh phanh. Hạ nhiên dơ tay liền khai số thương, lại không phải đối với những cái đó quân đoàn các binh lính mà là nhắm ngay trên quảng trường phương dắt một khối thật lớn biển quảng cáo dây kéo. Dây kéo bị đánh gãy, biển quảng cáo tức khắc vung góc hướng hai bên chi gian vị trí rơi xuống, giống như một khối thật lớn tâm chắn từ trên trời giáng xuống. Những cái đó bọn lính đạn, với lúc toàn bộ hoa đùng bang đánh vào biển quảng cáo mặt trên. Này khối biển quảng cáo là cao cường độ tụ hợp tài liệu sở làm, có trước sau hai tầng, tuy rằng lập tức đã bị này trận mưa bom bao đạn đánh đến vỡ nát. Nhưng viên đạn ở xuyên qua nó lúc sau lại cũng không có cái gì lực sát thương. Hạ nhiên thừa dịp cái này khoảng cách, máy xe lại lần nữa một cái quẹo vào, đã vọt vào quảng trường bên cạnh một cái hẻm nhỏ bên trong. Nàng lại hướng phía bắc chạy thoát. vây qua đi. Phía trước, kia tỏa trên cầu lớn mặt cao cao kiểu giá cùng huyền tắc đã có thể nhìn đến. Từ nơi này qua đi, nhiều lắm cũng chính là một hai cái quảng trường khoảng cách. Ra này hẻm nhỏ không sai biệt lắm liền phải đến đầu cầu. Nhưng phía trước tiếng người lại càng ngày càng dày đặc Hạ nhiên cắn răng một cái Lại lần nữa nhanh hơn trình độ Máy xe giống như nhanh như điện chớp giống nhau Hướng đầu hẻm phóng đi Nhưng mà Tựa hồ liền đang chờ nàng đi con đường này giống nhau Chờ nàng chuyển qua một cái con nàng mới nhìn đến Cái kia nho nhỏ đầu phố thế Nhưng đứng chừng mấy chục cái tội ác quân đoàn binh lính Trong tay họng súng toàn bộ đều chỉ vào nàng Bọn họ khoảng cách nàng không đến 100 mét Hẻm nhỏ bên cạnh không có lối rẽ, nàng đã không chỗ tránh được. Hạ nhiên đồng tử co rụt lại, lấy điện quang thạch hỏa tốc độ từ không gian chung lấy ra cuối cùng một bao thuốc nổ, nhét ở máy xe xe đầu. Ngay sau đó ôm linh từ máy xe thượng nhảy dựng lên, dùng nàng phía sau lưng đâm phái bên cạnh một nhà hộ gia đình cửa sổ pha lê, theo đầy đất thoái pha lê lăn vào phòng. Mà cùng ngáy mắt, mặt trên đã không có một bóng người máy xe còn ở lấy cao tốc hướng tới những cái đó bọn lính phóng đi. Dày đặc như mưa rào tiếng súng vang lên kia chiếc nhã mã haer6 trong chớp mắt liền bị bắn phá thành vỡ nát Và anh một trận kinh thiên động địa bạo tạc thành cơ hồ lay động toàn bộ hẻm nhỏ trên xe kia một đại bao thuốc nổ bị thương đánh trúng kịch liệt mà bạo tạc lên đồng thời kiếp nổ chỉnh chiếc máy xe ở hẹp hòi không gian chung đằng ra một đoàn thật lớn ánh lửa mãnh liệt sóng xung kích giống như gió bao giống nhau hướng tới hẻm nhỏ hai đoàn ầm ầm khuyết tán khai đi Trên cửa sổ sở hưu pha lê đều bị chấn thành dập nát. Hạ nhiên tiến phòng liền lăn đến một chương sofa mặt sau, dùng cùng Linh phía trước giống nhau như đúc tư thái, đem hắn hộ tại thân hạ, sau lưng thoái pha lê giống như trời mưa giống nhau xôn sao mà dừng ở nàng chung quanh. Chờ đến bên ngoài bạo tạc dư ba bình ổn xuống dưới, nàng mới thật cẩn thận mà dẫn dắt Linh ra khỏi phòng. Hẻm nhỏ hai bên vách tường đều bị tạc đến sụp rơi xuống hơn phân nửa, một mảnh hỗn độn cuối nơi nơi đều là tứ tung ngang dọc tiêu thi. Tuy rằng máy xe là ở khoảng cách những cái đó binh lính còn có một khoảng cách địa phương bạo tạc, nhưng bạo tạc uy lực thật sự quá lớn. Hơn nữa máy xe bị sau khi nổ tung cao tốc bay vụt ra tới đại lượng mảnh nhỏ, phạm vi cơ hồ có thể lan đến gần nửa điều ngõ nhỏ, muốn nổ chết những cái đó tụ ở bên nhau binh lính là dễ như trở bàn tay sự tình. Triệu cảnh hành kia chiếc nhã mã hae 6 hiện tại đã liền một khối tảng lớn di hài đều tìm không thấy hạ nhiên thở dài từ trong không gian lại lần nữa dịch ra một chiếc nàng trước kia thu vào đi bủ gạ tỉ vậy dần hạ nhiên đem linh đặt ở trên ghế phụ lái xe xử ra hẻm nhỏ chuyển qua một cái phố bên ngoài quả nhiên chính là đầu cầu dẫn nói nhưng mà tội ác quân đoàn đại bộ đội phòng trừng là nghe được bên này bạo thạch thanh cũng đã đuổi tới nàng mặt sau số lượng chừng 1.000 nhiều người các tiểu súng ống nhiều đến không xuể Đại bộ phận người đều mở ra ô tô cùng máy xe, rầm rạp mà chiếm đẩy toàn bộ dẫn nói. Như vậy một chi hạng nặng võ trang quân đội, hạ nhiên tự nhiên không có khả năng lại đi đánh với. Nếu đã tới rồi đầu cầu, nàng lập tức nhất dâm chân ga, bụ gạ tỉ vầy dần giống như mũi tên rời dây cùng giống nhau hướng trên cầu phóng đi. Này trước ở bảng xếp hạng thượng lâu cư đệ nhất siêu xe, là nàng có một lần ra nhiệm vụ khi, ở một cái trong thành thị triển lãm trong đại sảnh mặt phát hiện. Giá cả vượt qua 3.000 vạn, nhưng cái này con số ở mặt thế không hề ý nghĩa. Nàng đem nó thu vào tới thuần túy chính là vì cất chứa, ngày thường tuyệt đối sẽ không mở ra loại này trên xe lộ, trang không dưới nhiều ít đồ vật, chỉ có thể ngồi hai người, quắt một chút đều phản xạ có điều kiện mà đau lòng đến muốn chết, còn không bằng tùy tiện cái gì bình thường thẻ bài xe Việt dã. Nhưng hiện tại, đối này chiếc xe nàng cũng chỉ dư lại cảm kích, bù gạ tỉ vầy dần ở hai. Năm giây nội là có thể ra tốc đến 100 mã, tối cao khi tốc hơn 400 km, đủ để nháy mắt hạ gục mặt sau tội ác quân đoàn bất luận cái gì một chiếc xe. Ngắn ngủn vài giây thời gian, nay chiếc giống như ảo ảnh tia chớp giống nhau siêu xe đã xử quá nửa tòa nhịp cầu, cùng mặt sau truy binh kéo ra một đại đoạn khoảng cách. Đầu cầu vệ binh, đêm này kỹ nữ tiệt xuống dưới. Tội ác quân đoàn dẫn đầu một cái tím tóc nam nhân, nhìn đến bọn họ căn bản là tổ không thượng hạ nhiên. Tức muốn hộp máu mà hướng về phía bộ đàm bên trong giống to, đừng làm cho nàng chạy đi. Chính là kia đầu các loại khó xử. Đầu cầu thủ vệ cửa sắt binh lính cũng chỉ có một tiểu đội mà thôi. Các ngươi toàn bộ quân đoàn đều ngăn không được nàng, chúng ta còn không phải bị nàng nháy mắt hạ gục phần. Vậy khóa chết đầu cầu cửa sắt. Thí Mao nam táo bạo mà giận dữ hết, đem chìa khóa ném răng đi. Ta xem nàng còn có thể đâm đi ra ngoài không thành. Chính là... Chúng ta về sau làm sao bây giờ? Về sau sự về sau lại nói. Hiện tại các ngươi cũng chỉ quản đem nàng ngăn lại tới. Tiện nhân này một người liền giết tội ác chi đô nhiều ít cư dân, dạo đến toàn thành tình phong huyết vũ, quả thực là cho bọn họ thiên đại sỉ nhục Thu này nếu là không báo, hôm nay liền như vậy phóng nàng đi rồi nói, luôn luôn được sừng cường đại tội ác chi đô còn có cái gì vinh quang cùng mặt mũi đang nói. Là, tuân. Bộ đàm bên kia nói đến một nửa, đột nhiên đã bị cắt đứt, chỉ còn lại có tích tích tín hiệu tạp âm. Tí Mao Nam tiếp tục giống lên vài câu, bên kia cũng không có người trả lời, không biết là tình huống như thế nào, chỉ phải căm giận mà ngã xuống bộ đàm. Tiếp tục ra tốc. Đuổi theo đi. Bọn họ chạy đến Đại Kiều một chỗ khác thời điểm, thấy cửa sát quả nhiên chặt chẽ mà khóa, kia chiếc bù gạ tỉ vầy dần đã ở đầu cầu ngừng lại. Nhưng mà... Hạ nhiên cư nhiên đã không có tiếp tục chạy trốn, cũng không có đi lên nghị cách mở cửa, chỉ là ngốc lăng lăng mà đứng ở bên cạnh xe, nhìn phía trước tiểu mặt trung ương. Hảo A! ngươi này xú kỹ nữ, rốt cuộc chạy bất động đi. tím mau nam diếu võ dương ai mà mới mang đến một nửa, đột nhiên trừng lớn đôi mắt, dừng lại. Ở phía trước trên cầu, đứng một cái thân hình thon dài thanh niên nam tử, sau lưng sấn không rộng một giang thiên thủy, tóc và tháo ở giang trong gió chậm rãi phất phơ. Tuy rằng khoảng cách ly đến quá xa thấy không rõ dung mạo, nhưng kia không cách nào hình dung tuyệt đại phong hoa cùng tư thái khí độ, lại lệnh người hay còn thấy ngưỡng mộ như núi cao, không dám nhìn gần. Kia thanh niên nam tử vốn dĩ vẫn luôn đang nhìn hạ nhiên, lúc này hơi hơi chuyển qua ánh mắt, tựa hồ nhìn về phía mặt sau những cái đó tội ác quân đoàn các binh lính. Tiếp theo nháy mắt, chỉ nghe một tiếng đinh thai nhức góc thật lớn tiếng vang, cả tòa trên cầu lớn thế nhưng giống như đậu hủ khối giống nhau ầm ầm chia năm xe 7 Dâm dập Nước thành vô số khối kiều thân Liên tiếp mà rơi vào phía dưới quần cuộn nước sông Trung Bán khởi một giang thật lớn tuyết trắng sóng nước Sông thẳng phía chân trời tiêu trên mặt kia mấy nghìn người tội ác quân đoàn bọn lính Cũng theo kiểu thân sụp xuống toàn bộ kẽ rất tiến giang Một người đều không có lưu lại Liền tiếng kêu sợ hãi đều bị giang phong cùng sóng lớn nuốt đến không còn một mảnh Đại kiều nước gãy Vừa lúc đến hạ nhiên bù gạ tỷ vậy dần mặt sau mới thôi, một tiểu khối bê tông từ tiết diện thượng sụp đổ đi xuống, biến mất ở đánh lốc xoáy nước sông chung. Nàng xoay người nhìn nhìn phía sau đã trống rông ra mặt, sau đó lại quay đầu tới, môi giật giật, lại cái gì thanh âm cũng phát không ra. Triệu Cảnh Hành chậm rãi hướng nàng đi tới. Hắn tóc đen bị giang phong phất đến hơi có chút hỗn độn, ánh mắt ẩn có rất nhỏ run rẩy, kia trương tuấn mỹ đến giống như thiên thần khuôn mặt thượng trong nháy mắt xẹt qua vô số phức tạp thâm thúy biểu tình biến ảo cuối cùng lại chỉ về vì một mảnh nu hòa giống như vi ba phật phồng vô biên hán hải bao dung hết thảy hắn nhẹ nhàng mở miệng thanh âm rất thấp phảng phất tuyên cổ truyền đến thần chi tiếng lóng có thể vẫn luôn tiếng vọng đến địa lao thiên hoang ta tới đón ngươi hạ nhiên ngơ ngẩn nhìn triệu cảnh hành phảng phất có vô số câu nói từng nói nhưng cuối cùng lại cái gì cũng không có nói ra triệu cảnh hành thấp thấp thở dài một tiếng Đi lên hai bước, gắt gao đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Thực xin lỗi, ta đến chậm. Từ phát hiện nàng bị người mang đi khi tức giận hối hận, đến sau lại giống như biển rộng tìm kim tìm kiếm nàng khi lòng nóng như lửa đốt, qua nhiều ngày vẫn là tin tức toàn vô không hề manh mối đầy bụng lo lắng, nghĩ đến nàng ở ở trong tay người khác khả năng sẽ chịu khổ bị thương cực độ sợ hãi. Vì cái gì hắn không có vẫn luôn bồi ở bên người nàng bảo vệ tốt nàng. Hắn như thế nào có thể làm nàng ở dưới mí mắt đã bị người cấp mang đi? Nếu nàng ra chuyện gì, hắn nên làm cái gì bây giờ? Không biết đã có bao nhiêu năm, hắn cơ hồ chưa bao giờ cảm thụ quá như vậy kịch liệt cảm xúc. Giếng cổ gợn sóng bất kinh một lòng, ở những ngày ấy phảng phất biến thành sóng gió ngập trời mãnh liệt hải dương, làm gì vương Thái Sơn sập trước mặt cũng không biến sắc hắn, không có một khắc có thể bình tĩnh đến xuôi dưới. Thẳng đến giờ khắc này thấy nàng, Bình yên vô sự mà đứng ở hắn trước mặt, sở hưu hối hận, nôn nóng, lo lắng, sợ hãi, ở trong nháy mắt toàn bộ hóa thành vô hình. Trên biển mấy ngày liền sóng to gió lớn, giờ phút này biến thành hơi hơi phập phồng vạn khoảnh nu sóng, hình như có một vòng yên lặng minh nguyện từ phía trên chậm rãi dâng lên, ngân huy đầy trời. Con hảo, hắn đem nàng tìm trở về. Con hảo, hắn không có. Mất đi nàng. Có hay không bị thương? Như thế nào trên người nhiều như vậy huyết? Hạ nhiên đầy người đều là bắn đi lên máu tươi, tuy rằng triệu cảnh hành ánh mắt đầu tiên liền nhìn ra tới nàng không có gì trở ngại, nhưng vẫn là nhịn không được đem nàng toàn thân trên giới đều kiểm tra rồi một lần. Sau đó nắm lấy cổ tay của nàng dò xét một chút mạch đập, xác định nàng thật sự không có việc gì lúc sau, lúc này mới rốt cuộc kiến lòng. Linh cấp hạ nhiên làm dung mạo cải biến cũng không nhiều, hiện tại đã là ngày hôm sau. Nàng dung mạo khôi phục trứng phân, hơn nữa trên mặt đều là máu tươi, triệu cảnh hành đảo cũng không có nhìn ra khắc thường tới. Ta là từ trong thành sát ra tới, đương nhiên đầy người đều là huyết. Hạ nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua giang bờ bên kia tội ác chi đô, có không ít người vây quanh ở bờ biển, tựa hồ là ở đối nàng múa may đau thương mắng họ hét. Bởi vì khoảng cách thật sự quá xa, lấy nàng nhĩ lực cũng không có khả năng nghe thấy bọn họ đang mắng cái gì. Bất quá tám phần này đây hạ này đó. Tiện nữ nhân. Người cho chúng ta chờ, chúng ta nhất định sẽ đem ngươi bắt trở về, làm ngươi sống không bằng chết, ngươi sớm hay muộn sẽ biết, đắc tội chúng ta tội ác chi đô là cái gì kết cục Nay tòa tội ác chi đô người, nguyên bản đều là một ít tội phạm, lưu manh lưu manh cùng cực đoan phân tử, thậm chí mà thế trước có lẽ chỉ là thực bình thường người, chẳng qua trong lòng trôn sâu bị áp lực các niệm. Ngươi phải hướng thiện luôn là vô cùng khó khăn. Mà sa đoạ lại dễ dàng bất quá, một khi đã không có pháp luật cùng đạo đức chói buộc, nhân tính em u một mặt thường thường bị vô hạn phóng đại, cho đến cuối cùng hoàn toàn vặn vèo tan vỡ. hỗn loạn mà huyết tinh mà thế, chính là bồi dưỡng những người này ác niệm đất ấm, cuối cùng ngược lại thành bọn họ thiên đường. Bọn họ đem phạm tội coi như vinh quang, đem ác nghề làm là thú, đem muốn làm gì thì làm coi như tự do, cho nên mới thành lập lên tội ác chi đô như vậy một cái địa ngục thành thị. Triệu cảnh hành nhìn đến trên cửa sát phương kia trương ra người biểu ngữ, cùng với trên cửa những cái đó thủ vệ khi, liền đoán được nơi này là một cái cái dạng gì địa phương, cũng có thể tưởng tượng ra hạ nhiên ở bên trong sẽ có cái dạng nào trải qua. Nhìn hạ nhiên trên mặt trên người nơi nơi đều là máu tươi, đem toàn thân quần áo nhiễm đến một chút đều nhìn không ra nguyên bản nhan sắc, hán ngũ tạng lục phủ phản phất đều lập tức đau đớn được ngay xúc lên. Người như thế nào đến nơi đây tới? Ở chỗ này ngây người bao lâu? Bọn họ đối với ngươi làm cái gì? Ngươi một hơi hỏi nhiều như vậy, làm ta trả lời trước cái nào? Hạ nhiên nhún vai, đột nhiên cảm giác tâm tình lập tức nhẹ nhàng lên. Tựa hồ chỉ cần triệu cảnh hành tới, hết thể nguy hiểm, hết thể khó khăn, hết thể vấn đề. Ở trước mặt hắn hết thảy đều bé nhỏ không đáng kể, nàng rốt cuộc có thể hoan quá một hơi, yên tâm lại. Cũng không có gì đại sự, ta là tối hôm qua đến nơi đây tới. Chính là nhìn một hồi lửa trại tiệc tối cùng một hồi đại hội thể thao mà thôi. Lửa trại tiệc tối cùng đại hội thể thao. Triệu cảnh hành đỉnh mày hơi hơi nhăn lại, quanh thân nhiệt độ không khí lập tức lạnh leo xuống dưới, xoay người sang chỗ khác, quét đối diện tội ác chi đô liếc mắt một cái. Ánh mắt có thể đạt được địa phương, trong không khí nháy mắt một mảnh hơi lạnh tấu xương, phản phất có băng cha xôn sao mà đi xuống rớt. Muốn hay không ta lại thỉnh ngươi xem một hồi thai nạn thiến. Triệu cảnh hành niệm động lực cương độ, có thể ở trong khoảnh khắc làm một tòa vài trăm thức lớn lên đại kiểu chia 5 xe 7, hạ nhiên tin tưởng hắn nếu thật tính toán hủy diệt này cả tòa tội ác chi đô nói, hoàn toàn là làm được đến sự tình. Tuy rằng nàng cũng rất muốn ra khẩu khí này, nhưng nương người khác tay chúng quy không đủ thông khoái, hơn nữa nàng bây giờ còn có càng quan trọng sự tình. Cái này lúc sau lại nói, hạ nhiên đi đến bủ gạ tỉ vầy dần bên cạnh, mở ra ghế phụ cửa xe. Ta trên xe có một cái trọng thương giả, đến lập tức cho hắn cấp cứu. Triệu cảnh hành cũng thấy được trên ghế phụ đồng dạng cũng là một thân máu tươi, đã hôn mê bất tỉnh hơi thở thòi thóp linh. Linh phía trước sử dụng thuật dịch dung hiệu quả, lúc này cũng đã lui đi hơn phân nửa, chỉ là hắn gương mặt kia thượng nơi nơi đều là huyết nhục mơ hồ miệng vết thương, thấy không rõ lắm hiện tại là một bộ cái dạng gì diện mạo. Đây là ai? Triệu cảnh hành khó hiểu hỏi. Ngạch hạ nhiên một nghẹn. Khu, khu hắn là cùng ta cùng nhau từ tội ác chi đô chạy ra tới. Người cùng bị nạn. Nàng môi hết cõi lòng nửa ngày, cuối cùng tìm ra cái này tương đối tương đối thích hợp từ, bởi vì nàng thật sự không biết hẳn là đem linh định nghĩa thành người nào. Hắn là tới sát nàng sát thủ, bắt đi nàng cầm tù nàng, còn làm hại nàng lâm vào tội ác chi đô loại này hiểm địa, thiếu chút nữa liền biến thành những cái đó kẻ điên một đốn thịt nướng bữa tiệc lớn. Nàng người này luôn luôn lòng dạ hẹp hỏi có thù tất báo, này nếu là ngày thường nói, cùng loại này cấp bậc kẻ thù tuyệt đối là không chết không ngừng tiết đấu. Chính là linh sau lại ở lồng sát chung tình nguyện chính mình đánh bạc tánh mạng cũng muốn bảo hộ nàng bình yên vô sự, lại làm hạ nhiên vốn dĩ lòng tràn đầy người cho ta chờ ta tuyệt đối sẽ đem ngươi tức thành nhân quân đưa đi cấp biến dị tăng thi ấm dường ý niệm, lập tức trở nên phức tạp lên. Hạ nhiên đại nhân nguyên tắc luôn luôn là, tích thủy tri ân. Dũng tuyển tương báo, tích thủy chi thủ, sóng thần tương báo. Chính là ai có thể tới nói cho nàng, trước cùng nàng kết đại thù, sau lại lại đối nàng có đại ân người, nàng hẳn là làm sao bây giờ. Tựa hồ, chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp đem hắn cứu sống, còn hắn ân cứu mạng, sau đó lại hung hăng tấu hắn một đốn hết giận. Triệu cảnh hành cấp linh làm một chút đơn giản kiểm tra, lắc đầu nói, hắn bị thương quá nặng, ta đối y thuật chỉ là lược hiểu một chút ra lông. Loại trình độ này thương thế cũng vô pháp xử lý, chỉ sợ vẫn là đến làm ngươi tiểu đội lâm hàm chi tới. Bọn họ đều ở phụ cận tìm ngươi, ta đây liền thông chi bọn họ cùng chúng ta hội hợp. Hắn lấy ra bộ đàm, đem tìm được hạ nhiên tin tức nói cho đồng chu tiểu đội mỗi người, bên kia một mảnh vừa mừng vừa sợ tiếng hoan hô. Tiểu nhiên nhiên không có việc gì. Thật tốt quá. Chờ. Ta lập tức liền qua đi. Hừ, còn dám giao hơn ta. Nàng chính mình không phải cũng là làm người nhọc lòng đến muốn chết. Hạ Nhiên nghe bọn họ thanh âm, trong ánh mắt đột nhiên có một loại ấm áp mà chua xót cảm giác. Vô luận cái này mà thế tràn ngập như thế nào tinh phong huyết vũ, như thế nào hắc ám nhấp nô, nàng còn có này đó tình cảm chân thành thân nhân cùng bằng hữu làm bạn nàng. Lâm Hàm Chi Ly chúng ta khá xa, chúng ta trước hướng hắn phương hướng hai, đại khái 15 phút liền có thể đột phải. Triệu cảnh hành từ chính mình không gian trung dịch ra một chiếc phòng xe, dùng niệm động lực đem Linh Di đi lên, đặt ở bên trong một chương hẹp trên giường. Hạ nhiên lúc này mới đột nhiên nhớ tới, ngươi có thể ở chỗ này sử dụng dị năng. Triệu cảnh hành không thể hiểu được nói, ta vì cái gì không thể. Hạ nhiên cả kinh, nâng lên tay tới, ngay sau đó liền cảm giác một cổ đã lâu tinh thần lực lưu động nhằm phía đầu ngón tay. Nàng trong lòng bàn tay bay nhanh mà dâng lên một cổ tinh tế dòng nước cùng một cổ nho nhỏ phong lưu, luân phiên xôn sao mà xoay tròn. Nàng thủy dị năng cùng phong dị năng đều khôi phục. Nay tòa tội ác chi đâu người, tựa hồ có ức chế dị năng giả dị năng phương pháp. Hạ nhiên nhìn chính mình đầu ngón tay thượng quanh quẩn dòng nước cùng phong lưu, trầm ngâm chầm dai nói. Nàng dị năng đến bây giờ rốt cuộc khôi phục lại, thuyết minh tội ác chi đô dùng phương pháp cũng không thể hoàn toàn tiêu trừ dị năng mà chỉ có thể tạm thời tính mà làm dị năng giả vô pháp sử dụng dị năng mà thôi. Bất quá, bọn họ rốt cuộc dùng chính là cái gì phương pháp đâu? Cái này khôi phục dị năng điều kiện lại là cái gì? Mấy vấn đề này hạ nhiên một chốc cũng đoán không ra cái nguyên cơ tới, cũng thượng phòng xe, vốn di tưởng ít nhất trước giúp Linh lao hắn đầy mặt vết máu, kết quả triệu cảnh hành âm chắc chắc quét hắn liếc mắt một cái, tới một câu người 15 phút không chiếu cô hắn hắn cũng không chết được. Liền đem nàng kéo dài tới phía trước ghế điều khiển phụ lên rồi. Hắn ngồi trên ghế điều khiển, như là nhớ tới cái gì, sắc mặt lập tức lạnh xuống dưới, đứng rồi, cái kia đem ngươi mang đi dịch dung dị năng giả đâu Hắn hạ nhiên thiếu chút nữa không buột miệng thốt ra hắn liền ở ngươi trên xe, lời nói đến bên miệng, ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Hắn ở tội ác chi đô đã bị ta tiêu diệt. Tính hắn vận khí tốt. Triệu cảnh hành một bên lái xe, một bên lạnh lùng thốt. Ta ở tìm ngươi thời điểm, vẫn luôn suy nghĩ ta này hơn 2.000 năm tổng cộng xem qua nhiều ít loại khổ hình, đáng tiếc không dùng được. Hạ nhiên! Chạy nhanh thay đổi cái này nguy hiểm đề tài, cái kia! Ngươi lại như thế nào tìm được ta? Triệu cảnh hành trầm mặc một chút, nhớ tới mấy ngày nay tới tìm kiếm, vẫn cứ tâm tồn nối khiếp sợ vẫn còn. Ngay từ đầu phát hiện hạ nhiên mất tích thời điểm, bọn họ không biết mang đi nàng người là ai. Không biết người nọ mang đi nàng là cái gì mục đích, không biết nàng bị mang đi nơi nào. Căn bản là không hề một chút manh mối. Hơn nữa bọn họ phát hiện khi, đều đã qua đi một suốt đêm, hạ nhiên khả năng đã sớm tới rồi mấy trăm km bên ngoài, tại như vậy đại trong phạm vi đi tìm, cơ hội quả thực là lệnh người tuyệt vọng xa vời. Nhưng hắn cùng đồng chu tiểu đội đều không có một người từ bỏ. Triệu cảnh hành đầu tiên là phản hồi căn cứ. Lấy so căn cứ cao hơn gấp 10 lần thù lao, xuất động trong căn cứ hai ba mươi cái ra ngoài tiểu đội, đi trước cái này phương hướng thảm thức mà tìm tòi hạ nhiên. Bắt đầu khi mấy ngày, vẫn cứ một chút thu hoạch đều không có tìm được, nhưng sau lại rốt cuộc có người ở trên đường gặp được một cái lẻ loi chạy nạn nữ nhân, nói nàng đối hạ nhiên tựa hồ có điểm ấn tượng. Nữ nhân này đúng là cái kia tóc hối của hán tử đội ngũ chung một người. Lúc ấy nàng vừa lúc rời đi đội ngũ đi quốc lộ phụ cận trong sông múc nước, khi trở về phát hiện tình huống không đúng, tránh ở quốc lộ bên cạnh, nhìn tội ác chi đô những người đó mang đi bọn họ đoàn xe, bao gồm Linh Cùng Hạ Nhiên cưới kia chiếc SUV. Căn cứ nữ nhân kia miêu tả, triệu cảnh hành phỏng đoán đám kia người hẳn là cũng đến từ chính giống lăng giang căn cứ giống nhau khá lớn cứ điểm, nếu không, giống nhau giải rác người sống sót rất khó có được nhiều như vậy vũ khí. Ở cái kia địa điểm phụ cận, hơn nữa nữ nhân kia chỉ ra phương hướng, hắn thực mau liền tỏa định địa lý điều kiện đặc thủ, nhất thích hợp thành lập an toàn cứ điểm Khánh Châu thành. Phân tán ở các nơi đồng chu tiểu đội các thành viên, được đến tin tức sau, lập tức giây phút không ngừng chạy tới Khánh Châu thành. Triệu Cảnh Hành trước kia đã tới nơi này, dùng nháy mắt di động liền trực tiếp lại đây, sau đó liền thấy được trên cầu lớn tội ác chi đô cái kia biểu ngữ. Ở hắn giết quang kia nói trên cửa sắt thủ vệ Trực tiếp lướt qua cửa sắt rơi xuống tiều trên mặt, thấy hạ nhiên bủ gạ tỉ vẩy dần hướng tới hắn bên này chạy như bay mà đến thời điểm, hắn kia viên sớm đã sẽ không nhảy lên lạnh băng trái tim, thế nhưng có một loại giống như nổi trống điên cuồng mà ở lồng ngực chung lên xuống cảm giác. Nàng còn sống, nàng không có chuyện. Hơn 2.000 năm tới, hắn xem qua vô số người sinh lão bệnh tử, so bất luận kẻ nào đều phải minh bạch sinh mệnh tất nhiên mất đi, cùng với tử vong tất nhiên tiến đến. Hắn đã từng cảm thán quá những cái đó muốn theo đuổi trường sinh đế vương, muốn sống lại người chết thuật sĩ, cười bọn họ nhìn không thấu sinh tử, khám không phá thiên đạo. Chính là tại đây một khắc, hắn đột nhiên lại rõ ràng bất quá mà minh bạch cái loại này tâm tình. Thiên đạo tính cái gì? Trên đời này sở hữu người sống đều là muốn chết, nhưng duy độc nàng không thể chết được. Nếu nàng đã chết, chẳng sợ rào toái thời không đạp vỡ địa ngục, hắn cũng muốn đem nàng tìm trở về. Hạ nhiên im lặng mà nhìn triệu cảnh hành khuôn mặt, sắc mặt của hắn có vẻ hơi có chút tái nhợt, môi huyết sắc nhạt nhẽo, màu ngân bạch đồng mắt tựa hồ cũng trở nên ảm đạm rồi một ít. Tăng thi thân thể khác hẳn với người sống, chưa bao giờ yêu cầu ngủ, cũng rất khó cảm giác được mỏi mệt, có thể xuất hiện loại này tiểu tụy sắc mặt, mấy ngày qua hắn không biết là phí nhiều ít tâm huyết, háo nhiều ít tinh thần. Nhiên tỷ, Công tử Phía trước truyền đến lâm hàm chi rất xa tiếng la. Hai chiếc ô tô ngừng ở ven đường, hạ quân, giang hồng hoa, long chăn chăn vài người đều ở, tựa hồ là đã tới trước hội hợp địa điểm, đang ở chờ bọn họ. Hạ nhiên vừa xuống xe, cái thứ nhất đã bị giang hồng hoa nhào lên tới, cho một cái hung hăng hùng ôm, lại khóc lại cười, một phen nước mắt một phen nước mũi mà hướng trên người nàng sát. Tiểu nhiên nhiên, rốt cuộc tìm được ngươi. Long chăn chăn cũng nhào tới, từ hạ nhiên đem nàng thu vào tiểu đội lúc sau. Nàng liền đối Hạ Nhiên đặc biệt thân cận. Hạ Quân nhưng thật ra chỉ hừ một tiếng, thập phần rụt rè ngạo kiểu mà xoa đôi tay, không xem Hạ Nhiên. Dễ dàng như vậy đã bị người cấp lửa, một chút tiền đồ đều không có. Sau đó cũng không nhìn xuống, một cái xoay người ôm lấy nàng, thiếu chút nữa hoa hoa khóc thành tiếng tới. Ngươi có biết hay không chúng ta tìm người tìm đến nhiều gian nan. Bồi ta vất vả phí cùng tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Lâm Hàm Chi cũng lệ nóng doanh trọng. Nghĩ tới tới cùng nhau ôm một cái, nhưng mà lập tức liền cảm giác được mặt sau có một cổ âm vèo vèo ánh mắt ở nhìn trầm chầm, chầm hắn, lành đến hắn nhịn không được toàn thân một cái giật mình. Nhược nhược quay đầu lại nhìn lại, liền thấy triệu cảnh hành đứng ở hắn phía sau, trong mắt là cái dạng này lợi kịch. Người khác hoặc là là nữ hải tử hoặc là là nàng đệ đệ, người lại không có huyết thống quan hệ, nam nữ thụ thụ bất thân, ôm cái gì ôm. Lâm Hàm Chi, anh anh anh, thật đáng sợ nhân ra không ôm còn không được sao. Bên kia mọi người cùng hạ nhiên cửu biệt gặp lại, vây quanh nàng liên tiếp hỏi cái không để yên, đem hạ nhiên nháo đến đáp ứng không xuể, đầu đều hôn mê. Cuối cùng chỉ có thể chạy nhanh làm lâm hàm chi đi trước cấp linh làm cấp cứu, nếu không nàng trăm cây ngàn đắng đem hắn cấp cứu ra, nếu là hắn bởi vì không ai quản mà ở nơi này cút, nàng quả thực không biết nên tìm ai khóc đi. Đúng rồi, cái kia đem người mang đi dịch dung dị năng giả đâu Hạ quân còn ở nghiến răng nghiến lợi mà truy vấn nàng, nếu là làm ta gặp được hắn, ta liền đem hắn cắt thành một tiểu khối một tiểu khối lá cắt, phong tươi kính hiển vi phía dưới đi nghiên cứu. Cái này để tài lập tức được đến mọi người hưởng ứng. Lâm Hằng Chi, ta cầm dao giải phâu đem hắn dịch cốt rút gần, sau đó làm hắn cảm nhiễm một trăm loại đáng sợ nhất vi khuẩn cùng vi rút, lạ đến liền xương cốt đều không dư thừa tiếp theo can. Long chăn chăn ta làm hắn nếm thử chúng ta miêu cường độc nhất cây đốt tâm cổ, làm hắn toàn thân nổi lửa chậm rãi đốt cháy 7749 thiên lúc sau, toàn thân hóa thành cho tàn mà chết. Hảo đi tuy rằng ta sẽ không loại này cổ thuật. Giang Hương Hoa, nga ha hả, các ngươi đều nhược bạo, ta nhất định sẽ làm hắn cúc hoa biến thành hoa hương dương, không biến thành ngàn cánh liên, không biến thành titan ma dụ. Mọi người, người thắng. Quả nhiên vẫn là Giang Ca nhất hung tàn. Chúng ta chỉ có cúng bái phần. Hạ nhiên trầm rãi, yên lặng mà, sâu kín mà xoay người sang chỗ khác, nhìn phòng trong xe nằm ở trên giường Linh, chỉ còn lại có một loại lệ dòng chạy đi xúc động. Nói, nàng như thế nào không biết nàng trong đội ngũ nguyên lai cũng tất cả đều là như vậy quỷ xúc ra hỏa. Chẳng lẽ liền không thể đối đồng loại bao dung một chút sao? Vốn là cùng căn sinh, tương chiên gì quá cấp, biến thái tội gì khó xử biến thái A. Linh thương thế quá nặng. Đã chịu không dậy nổi lặn lội đường xa phản hồi căn cứ, triệu cảnh hành ở phụ cận chức tìm một gian dân trạch làm mọi người trước giàn xếp xuống dưới. Hạ nhiên vốn đang lo lắng nơi này ly tội ác chi đô thân cận quá, có thể hay không có nguy hiểm. Sau đó triệu cảnh hành liền cho nàng bá khí chắc lậu mà tới một câu. Có ta ở đây, sợ cái gì? Hạ nhiên liền mặc. Hào đi, thực lực của ngươi thực lịch thiên ta biết, nhưng là có thể hay không hơi chút khiêm tốn một chút. Lâm hàm chi thức tỉnh sinh mệnh thể cảm giác dị năng, tại đây đoạn thời gian nội có không ít tiến bộ, trở nên càng thêm chính xác cùng thâm nhập, có thể coi như không ít chữa bệnh kiểm tra đo lường dụng cụ tới dùng. Hạ quân xem hơi dị năng cũng phát triển nhanh chóng, trước kia chỉ có thể nhìn đến thế giới vi mô, hiện tại tắc có thể khống chế vi sinh vật, sáng tạo ra vô khuẩn hoàn cảnh. Hơn nữa hạ nhiên trong không gian có đại lượng chữa bệnh dụng cụ cùng dược phẩm, có thể so với một cái bệnh viện quy mô. Thậm chí liền kho máu đều có Cứ việc Linh đã ở vào mệnh huyền một đường bên cạnh Nhưng ở kịp thời cứu rút dưới, Cuối cùng vẫn là đem hắn tử quỷ môn quan kéo lại Linh trên người mặt khác miệng vết thương đều là da thịt thương Còn không tính quá nghiêm trọng Mất máu quá nhiều cũng dễ dàng bổ sung Tệ nhất chính là ngực cùng cánh tay tạc thương Ngực chỗ chặt đứt ba điều xương sườn Nội tạng cũng bởi vì đã chịu kịch liệt chấn động mà nhiều chỗ tan vỡ, Lâm hàm chi cho hắn động cả ngày phâu thuật lớn mới miễn cưỡng xử lý tốt nơi này thương thế. Trừ cái này ra, hắn hơn phân nửa điều cánh tay cũng bị tạc đến huyết nục mơ hồ, cơ bắp đại diện tích hoại tử, cốt cách gần như dập nát, nếu là người thường nói đã sớm yêu cầu cắt chi. May mắn hắn là dịch dung dị năng giả, trên người tổ chức tế bảo sự trao đổi chất tốc độ cực nhanh, cơ bắp cốt cách khôi phục năng lực cũng đặc biệt cường, lúc này mới không có làm này cánh tay phế bỏ. Linh không hề hay biết mà ở trên giường bệnh nằm ba bốn thiên. Tuy rằng ở nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, nhưng như vậy trọng thương thế rốt cuộc vẫn là không có khả năng lập tức khôi phục. Hắn lấy thuật dịch dung làm được kia trương đại chúng mặt, hiện tại tựa hồ lui đi hơn phân nửa, lộ ra tới khuôn mặt tựa hồ thập phần thanh tú. Chỉ là trên mặt tất cả đều là vết thương, ngũ quan vẫn cứ không phải xem đến rất rõ ràng. Hắn mỗi ngày liền như vậy lẳng lặng mà nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt. Trên mặt, trên người, nơi, nơi đều là màu trắng băng gạc cùng băng vải. Phảng phất một cái, một chạm vào liền thoái bạch bút bê sứ. Hạ Nhiên chỉ cần vừa nhìn thấy hắn bộ dáng này, liền vô pháp khống chế mà đem người này quỷ súc bản chất quên đến không còn một mảnh, chỉ cảm thấy trái tim nhỏ nhất chịu nhất chịu. Em à, một cái cỡ nào yếu ớt cùng đáng thương hài chỉ. Chạy nhanh hảo đứng lên đi, bằng không nàng liền sắp bị chính mình kia không biết từ đâu tới đây tội ác cảm cấp chết đuối. Hạ nhiên trong không gian mặt, trừ bỏ bích huyết thụ bên ngoài giống như còn có không ít dược dùng thực vật, bất quá đoàn tử chỉ đối có thể ăn đồ vật cảm thấy hứng thú. Đối này đó dược liệu không có gì kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết, cho nên nàng chỉ dám lấy một ít bổ huyết, tầm bổ, khôi phục nguyên khí linh tinh ra tới, làm lâm hàm chi châm trước cấp tiêu vạn. Này đó dược liệu ta đều không quen biết ta. Lâm hàm chi cẩn thận kiểm tra rồi một chút những cái đó thảo dược, bất quá nghe này khí vị. Dược tính chỉ sợ thực liệt, ta sợ lập tức ngược lại sẽ cho người bệnh bổ qua đầu, tốt nhất chỉ dùng chút ít làm thành dược thiện, hiệu quả sẽ ôn hòa một ít. Hạ nhiên tức khắc liền một bước. Liên nàng kia trùng nghệ, còn dược thiện đâu, bản làm căn mỉ gói có tính không? Không có cách nào, chỉ có thể đi tìm tay nghề tốt nhất triệu cảnh hành. Triệu cảnh hành vừa nghe liền nheo lại đôi mắt, người muốn ta ngao cánh cấp cái kia. Đúng rồi, hắn rốt cuộc tên gọi là gì? Ngạch hạ nhiên căn bản không biết linh tên họ thật là cái gì, đương nhiên càng không thể nói hắn là liêm nguyệt linh hảo sát thủ, nhất thời náo chịu dưới, buồn miệng tốt ra, tiểu minh. Triệu cảnh hành mí mắt nhảy nhảy dự. Hạ nhiên phất tay nói, ai nha, không cần để ý những chi tiết này, người rốt cuộc có giúp ta hay không? Không giúp. Triệu cảnh hành chém đinh chặt sắc mà cự tuyệt, ta làm đồ ăn chỉ có người một người có thể ăn, người khác nói, ta sợ hắn dạ dày tiêu thụ không nổi. Sau đó nhìn thoáng qua hạ nhiên, lại cong lên một cái mị hoặc tươi cười. Bất quá, ngươi nếu là nguyện ý phó cũng đủ thù lao cho ta, ta nhưng thật ra có thể phá lệ một lần. Cái gì thù lao? Triệu cảnh hành ý cười càng sâu, đêm nay cùng ta cùng nhau ngủ. Hạ nhiên mặc ba giây đồng hồ, quay đầu liền đi. Hảo đi, nàng thật sự chỉ có bản làm căn mị gói này một cái hắc cám con đường có thể đi rồi. Trưa hôm đó... Dân trạch mặt sau trong phòng bếp hoanh một tiếng vang lớn, toát ra một đoàn hôi hổi ánh lửa, khói đặc cuồn cuộn, kịch liệt lay động đem cả tòa dân trạch đều chấn tâm chấn. Mọi người toàn bộ đều bị hoảng sợ, còn tưởng rằng tội ác chi đâu người đánh tới, sôi nổi vọt tới dưới lầu vừa thấy, chỉnh gian phòng bếp đen thủi lùi khói lửa mịt mù, cơ hồ toàn bộ đồ vật đều bị đốt thành màu đen thang quốc. Tỷ! Người không sao chứ? Mọi người đứng ở cửa đều bị vân đến thẳng ho khan. Hạ quân đỉnh trong phòng bếp nồng đậm bùi mù đi vào đi, trong phòng bếp gian có một cái đang ở xôn sao xoay tròn thủy kén, an mặc tạp dề trong tay cầm cái thìa hạ nhiên, chính vẻ mặt trận mắt há hốc mồm mà đứng ở bên trong. Hạ quân khỏe miệng một trận run rẩy. Tỷ, xin hỏi ngươi là ở thí nghiệm cái gì kiểu mới vũ khí sao? Không, ta ở làm lâm muội muội nói dược thiện A. Hạ nhiên xoay người lại, chết rất thủy mạng, thực vô tội mà buông tay, nhưng là không biết sao lại thế này. Bếp gas lập tức liền bảo tạc. Mọi người, ta mẹ ai, cái dạng gì khủng bố dược thiện có thể đem bếp gas đều cấp lộng bạo tạc rớt. nay chị đến là bệnh gì a? Lâm Hàm Chi phát hiện trên mặt đất có một cái vỡ nát đen xì lì tiểu nồi, thật cẩn thận đi qua đi, nhìn nhìn bên trong kia nửa nồi hát cám không rõ vật chất, khỏe miệng chịu đến lợi hại hơn, nhiên tỷ, đây là ngươi làm dược thiện. Nói, này rốt cuộc là cái gì? Hạ nhiên, cái kia a. Là huyết táo một sợi dâu thánh anh nhân sâm. Mì gói. Bọn họ có thể hay không coi như cái gì cũng không thấy được. Đến ngày thứ năm ban đêm, ở trên giường vẫn luôn ngủ say không tình linh, rốt cuộc chậm rãi khôi phục ý thức. hắn phản phất là làm một cái rất dài rất dài mộng. Cái này trong mộng, không có hắn dĩ vãng vẫn luôn mơ thấy nhân gian địa ngục. Không có vô cùng vô tận thống khổ. Máu tươi cùng liệt hỏa. Không có trong bóng đêm không thấy thiên nhật cực độ tuyệt vọng. Mà chỉ có. Nàng. Hắn rõ ràng nhắm mắt lại, trước mắt lại tất cả đều là nàng bóng dáng, rõ ràng cái gì cũng nghe không đến, bên thai lại tất cả đều là nàng thanh âm, nàng hơi thở, nàng xúc cảm, tựa hồ vẫn luôn quanh quẩn ở hắn bên người, không trô không ở. Đã lâu đã lâu, chưa làm qua như vậy tốt đẹp mộng a. Hắn lông mi run rẩy, không muốn mở to mắt, tưởng ở cái này hoa trong gương, trăng trong nước giống nhau ở cảnh trong mơ nhiều dừng lại trong chốc lát thẳng đến bên cạnh vang lên một cái lười biếng khiển quyện nữ tử thanh âm tỉnh linh quay đầu tới ánh mắt đầu tiên liền đối thượng hạ nhiên kia trương ngáp mấy ngày liền tràn đầy buồn ngủ mặt một bên xoa đôi mắt một bên từ hắn mép giường ngẩng đầu lên hắn phản ứng tốc độ ở liêm nguyệt bên trong đã làm thí nghiệm cơ hồ siêu việt nhân loại cực hạn có thể cùng máy tính so sánh nhưng giờ phút này đại não lại ước chừng có mười tới giây đều là trống giống nửa ngày mới chậm rãi mở miệng Như là thần hồn xuất khiếu giống nhau, mang theo không dám tin tưởng mờ mịt biểu tình. Thật là ngươi. Đương nhiên là ta. Hạ nhiên mấy ngày nay thường xuyên đãi ở hắn phòng bệnh, vừa rồi bất chi bất giác ngủ rồi, bị hắn đột nhiên nhúc nhích bừng tỉnh lại đây, đầu óc còn có điểm mơ hồ. Đối hắn vấn đề này không thể hiểu được, ta cũng sẽ không thuật dịch dùng, chẳng lẽ còn sẽ là người khác không thành. Linh hướng chung quanh nhìn một vòng lại cúi đầu nhìn xem chính mình trên người nơi nơi đều đúng vậy thật dày băng gạc ánh mắt rốt cuộc bắt đầu chậm rãi ngắm nhìn đi lên lại vẫn cứ là vẻ mặt không dám tin tưởng người thật sự đem ta mang ra tới này không phải vô nghĩa sao nói vừa mới tỉnh lại người giống nhau không đều là hỏi trước ta ở nơi nào ta ngủ đã bao lâu sao vì cái gì hắn hỏi đều là này đó có không linh trầm mặc một lát nhẹ nhàng cười cười Ngay sau đó liền vạch trần chan ngồi dậy tới. Ui ui, làm gì? Hạ nhiên ngăn lại hắn, thương không hảo còn dám lộn xộn Phía trước ngươi một chân đều dẫm tiến quan tài, chúng ta phí bao lớn sức lực mới đem ngươi cứu trở về tới ngươi có biết hay không? Ta không có việc gì. Linh hai mắt co rụt lại, phát động dị năng, trên mặt trồng chất vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ một tầng tầng biến mất, trong nháy mắt liền khôi phục đến một mảnh không hề thì vết chân bóng. Gương mặt kia cũng bay nhanh mà phát sinh thay đổi, từ một chương mi thanh mục tú nhưng là cũng không tính quá kinh diễm khuôn mặt, đổi thành mạch kim màu da, nung lệ mặt mày, hồng như đan sa môi, tiên minh diễm lệ đến phảng phất một chương nồng đậm rực rỡ tranh các bản. Hắn hủy đi trên người những cái đó băng gạc, nguyên bản toàn thân nơi nơi đều đúng vậy vết thương, lúc này cũng một đạo đều nhìn không thấy. Lộ ra tới dáng người đường con mềm dẻo, có vẻ có chút mảnh khảnh, hai vai hơi hẹp cốt cách tinh tế không có đặc biệt rõ ràng cơ bắp, nhưng là không biết vì cái gì. Nay phó ở thị giác thượng nhìn lại buồn hẳn là cho người ta một loại nhu nhược cảm giác dáng người, lại có một loại kỳ dị mà vô hình lực lượng cảm. Hắn bên ngoài thiên biến vạn hóa, nay phó dáng người cũng tuyệt đối không phải hắn nguyên bản dáng người. Hạ nhân xem hắn dễ như trở bàn tay liền tàng khởi chính mình trên người sở hữu miệng vết thương, không khỏi suy nghĩ, hắn ở không có dịch dung dị năng phía trước. Nguyên bản thân thể thượng hẳn là sẽ có bao nhiêu không đếm được vết thương. Ta không thể lưu lại nơi này, cần thiết lập tức rời đi. Linh một bên nói một bên tròng lên đầu giường hạ nhiên cho hắn chuẩn bị áo sơ mi cùng áo khoác, liêm nguyệt vì khống chế thủ hạ. Ở mỗi một sát thủ thân thể nội bộ đều trang máy định vị, có thể tùy thời biết ta ở nơi nào. Ta đã tiếp nhiệm vụ, chỉ cần ngươi còn chưa chết, nhiệm vụ này liền không thể xem như kết thúc. Một khi bọn họ đã biết ta rõ ràng có cơ hội còn không chịu giết ngươi, sẽ bị coi là đối nhiệm vụ làm lơ, thậm chí đối tổ chức phản bội. Vì bảo hộ tổ chức danh dự, bọn họ sẽ lập tức phái ra mặt khác sát thủ tới tìm ta, đồng thời hoàn thành nhiệm vụ này. Cho nên, ta không thể cùng ngươi ngốc tại cùng nhau. Hạ nhiên bị hắn bất thình lình một đại đoạn lời nói cấp làm cho có điểm vựng Ngạch, chính là. Vậy ngươi muốn đi đâu nhi? Đi làm ta nên làm sự. Linh hơi hơi mỉm cười. Nếu nói trước kia hắn tươi cười giống một đóa anh túc hoa, tuy rằng Mỹ diễm vô song, lại mang theo yêu dị tà ác kịch độc, như vậy hiện tại tươi cười chính là một đóa ngu Mỹ nhân, chỉ có tươi đẹp tất cả phong tình, Mỹ đến làm người say mê. Từ từ, hạ nhiên vẫn là có điểm không rõ, vì cái gì muốn như vậy cấp. Liêm Nguyệt liền tính biết ngươi ở nơi nào, cũng không có khả năng lập tức liền hiểu biết đến tình huống của ngươi đi. Linh lắc lắc đầu. Loại này đại hình sát thủ tổ chức, không có khả năng không có thuộc về chính mình mạng lưới tình báo. Bọn họ có một bộ rất lớn giám thị hệ thống, gọi là Thiên nhãn, trải rộng toàn bộ Hoa Hạ. Này đây mấy trăm vạn cái camera mini cùng mini máy nghe trộm tạo thành, dùng vô tuyến điện tới truyền tin tức. Mặt thế tuy rằng không có điện, nhưng này đó thiết bị đều là dựa vào hơi pin tới vận chuyển, ít nhất có thể duy trì tam đến 5 năm. Thiên nhãn cơ hồ không chỗ không ở. Ta trước kia ở Liêm Nguyệt hiểu biết quá nó một bộ phận phân bố, tội ác chi đô cùng này phụ cận khẳng định đều có. Hán mặc tốt quần áo, nhìn liếc mắt một cái ngoài cửa sổ, hiện tại Ly ta bắt đầu nhiệm vụ, đã qua đi rất nhiều thiên. Liêm Nguyệt sát thủ ra nhiệm vụ khi yêu cầu đúng giờ hướng tổ chức hội báo. Ta thời gian dài như vậy không có tin tức, mặt trên khẳng định đã bắt đầu chú ý ta. Ta ở Liêm Nguyệt tuy rằng xếp hạng thủ vị, đặc quyền so mặt khác sát thủ đều nhiều, nhưng cố ý không giết nhiệm vụ đối tượng Là tổ chức nguyên tắc tính lệnh cấm, bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép. Liêm nguyệt tìm được ngươi còn cần phí nhất định chắc trở, nhưng là tìm được ta lại dễ dàng bất quá, cho nên ta ở chỗ này nhiều đãi một phút, ngươi liền nhiều một phân nguy hiểm. Hạ nhiên nếu mày. Rất nhiều người đều cảm thấy sát thủ là một cái thực huyện khốc thực phong cách chức nghiệp, nhưng như bây giờ nghe qua đi, bọn họ căn bản là không có chân chính tự do đang nói, vị trí hành tung cùng nhất cử nhất động cơ hộ đều nắm giữ ở tổ chức trong tay. Vậy ngươi muốn đi làm cái gì? Đi liêm nguyệt tổng bộ. Linh nói, ta trên người cái kia máy định vị là cùng trái tim liền ở bên nhau, một lấy ra liền sẽ chết. Duy nhất biện pháp cũng chỉ có hủy hoại nó đối ứng tín hiệu tiếp thu nghi, như vậy tổ chức mới có thể tạm thời mất đi ta hành tung. Hán ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ, biện pháp này nghe qua đi tựa hồ cũng chính là một câu sự tình, nhưng trên thực tế căn bản không có đơn giản như vậy. Nếu sát thủ đều có thể đủ dễ như trở bàn tay mà thoát khỏi tổ chức đối chính mình không chế, liêm nguyệt đã sớm hôn không nổi nữa, nào còn có thể phát triển đến bây giờ quy mô. Linh sớm tại thật lâu trước kia, liền âm thầm đã làm tra xét cùng nếm thử, rất rõ ràng đây là một kiện cỡ nào chuyện khó khăn, cũng biết hắn làm như vậy muốn trả giá bao lớn đại giới, cho nên hắn vẫn luôn không có động thủ. Rốt cuộc, ở tổ chức sở hữu sát thủ trung hắn xếp hạng tối cao, địa vị, tài phú, Cái gì cũng không thiếu, hơn nữa quan trọng nhất chính là, hắn ở sát thủ tổ chức có thể tận tình mà hưởng thụ hắn lớn nhất hương thú. Rất nhiều tiểu thuyết cùng trong tác phẩm điện ảnh, luôn là đem sát thủ miêu tả thành một loại bi tình nhân vật. Tuy rằng mặt ngoài máu lạnh vô tình, nhưng là ở sâu trong nội tâm vẫn là sẽ có chưa mất đi thiện lương. Đối với giết người vẫn cứ cảm thấy mâu thuẫn này náy, cuối cùng hơn phân nửa đều là bởi vì lương tâm phát hiện mà hy sinh, được đến tinh lọc cùng cứu rỗi, vân. Nhưng hắn không. Hắn thích giết người, thích cái loại này thu hoạch mạng người khoái cảm, thích nhìn ấm áp máu tươi từ nhân thể bên trong phun ra tới. Hắn thiên phu ở sát thủ giới là quan trọng đỉnh cấp bậc, cao đến không thể tưởng tượng, ở 14 tuổi khi liền từng bị người ngầm gọi tử thần tư sinh tử. Ngay cả hắn ở mặt thế sau thức tỉnh dị năng, dịch dung dị năng cùng độc hệ dị năng, cũng là chuyên môn dùng để giết người loại, đối tăng thi không có một chút tác dụng. Hắn tự hồ. Trời sinh chính là vì giết người mà sinh. Ở liêm nguyệt chung, hắn quá đến như cá gặp nước, nơi này chính là nhất thích hợp hắn địa phương. Cho nên, mặc dù mỗi một cái gia nhập liêm nguyệt người, mệnh đều không thuộc về chính mình, mà là thuộc về liêm nguyệt, hắn trước kia cũng, cũng không có cảm thấy quá để ý. Nhưng hiện tại, hết thể đều không giống nhau. Hắn nếu không đem chính mình vận mệnh quyền không chế lấy về tới, về sau muốn như thế nào bảo đảm an toàn của nàng. Muốn như thế nào bồi ở nàng bên người? Muốn như thế nào đi qua hắn muốn tân nhân sinh? Hạ nhiên trầm mặc một chút, tựa hồ cũng không có lý do gì ngăn cản hắn. Dù sao hắn mạng nhỏ nàng hao hết chắc trở cứu về rồi, thiếu người của hắn tình đã còn xong, hắn cũng không tính toán lại sát nàng, hai người từ đây ân oán thanh toán xong. Xem ra nàng đối linh cũng không chán ghét phân thượng, vốn dĩ tưởng hung hăng tấu hắn một đốn hết giận, hiện tại cũng cho hắn ưu đãi đại bán hạ giá, miễn tính. Về sau hắn phải làm sao bây giờ, đó là chính hắn sự tình, nàng không có gì nhưng quản. Này đó vũ khí cùng đồ ăn cho ngươi. Hạ nhiên tử trong không gian lấy ra hai chỉ truy thủ, hai khẩu súng, một đám viên đạn cùng một ít đồ ăn uống nước, hợp với ba lô cùng nhau đưa cho Linh. Ngươi kia chiếc SUV ta không tìm được, dưới lầu có một chiếc hoa dâm liệt báo, ngươi liền khai nó đi thôi. Linh tiếp nhận ba lô, môi giật giật, tựa hồ có nói cái gì tưởng nói cuối cùng chỉ là khẽ cười cười, ta sẽ trở về. Ngươi không cần trở về tốt nhất. Hạ nhiên hừ một tiếng, ta không nghĩ mỗi ngày banh thần kinh đi nhìn chằm chằm ta trong đội ngũ người, miễn cho một không cẩn thận cái nào đã bị ngươi giả mạo. Linh cười rộ lên, xem ra ta phải nhớ kỹ ta hiện tại gương mặt này, miễn cho về sau xuất hiện ở ngươi trước mặt thời điểm, ngươi nhận không ra ta. Đúng rồi. Hạ nhiên có chút tò mò hỏi, ngươi nguyên bản chân dung rốt cuộc là thế nào? con có, ngươi tên họ thật là cái gì? Cái gọi là nhận thức một người, ít nhất hẳn là biết đối phương tên cùng diện mạo đi. Nói được cũng là, Linh có chút bất đắc dĩ mà cười một tiếng, không phải ta không muốn nói cho ngươi, nhưng là ta từ 2-3 tuổi có ký ức khởi, cũng đã ở liêm nguyệt bên trong, thật sự không biết ta tên họ là cái gì. Thật sự không được nói. Đã kêu tiểu minh đi. Hạ nhiên, thiếu niên, ngươi vì sao như thế thiện giải nhân ý? Ta bảy tuổi khi bắt đầu học thuật dịch dung, chân dung có gần 20 năm không lộ ra đã tới, không biết còn có thể hay không nghĩ đến lên. Linh nhắm mắt lại, khuôn mặt không ngừng mà bắt đầu phát sinh thay đổi, trong chốc lát liền đổi qua mấy chục loại tương tự mặt hình cùng ngũ quan, cuối cùng bất đắc dĩ mà mở mắt ra, thở dài, lại về tới vừa rồi kia trương tươi đẹp đúng lệ, tinh mỹ tuyệt luân khuôn mặt. Không được, ta không nhớ rõ ta nguyên bản dung mạo là cái dạng gì. Câu kia thực trang bức nói là nói như thế nào tới. Mặt nạ mang đến lâu lắm, liền thoát không xuống. Hắn cũng tưởng cấp hạ nhiên lưu lại một khắc sâu tiên minh ấn tượng, mà không phải giống như bây giờ, đã không có tên cũng không có diện mạo, tựa như hạ nhiên theo như lời, như vậy cũng không biết có thể hay không coi như là nhận thức. Ngay cả hắn con số danh hiệu đều là Linh Hảo, Linh đại biểu cho hư vô, hiện tại ngấm lại xem. Nhưng thật ra thực thích hợp hắn như vậy cái gì đều không có một người. Tính. Hạ nhiên nún nún bay, liền ngươi loại này cấp bậc biến thái, trên đời này cũng không có mấy cái, không cần phải tên cùng diện mạo tới cung cấp công nhận độ. Thật sự không được nói, ngươi ở trong tay ôm cái mị nữ đầu tiêu bản, ta đụng tới ngươi liền tuyệt đối có thể nhận ra tới. Hảo. Linh cười đến càng thêm vui vẻ, đem ba lô sách đến trên vai mở ra cửa phòng chuẩn bị đi ra ngoài. Tiểu nhiên, người còn không đi ngủ. Môn vừa mở ra, Linh nên diện liền cùng ngoài cửa dơ tay đang muốn go cửa triệu cảnh hành chạm vào vừa vặn. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ mà đối thượng, đều là đồng thời sứng suốt. Hạ nhiên ở phía sau tức khắc trong lòng lộ bột một tiếng, cái này không xong. Triệu cảnh hành ánh mắt đầu tiên còn không có nhận ra tới Linh là ai, nhưng là nhìn đến kia trương đã không dừng bệnh, còn có trên giường một đống bị Linh hủy đi tới băng gạc, nháy mắt liền hiểu được. Tuy rằng Linh phía trước trên mặt tất cả đều là vết thương, bộ mặt xem đến không phải rất rõ ràng, nhưng chỉ cần có đôi mắt người đều có thể nhìn ra tới, hắn khi đó cùng hiện tại tuyệt đối không phải cùng khuôn mặt. Ngươi là triệu cảnh hành sắc mặt chợt biến đổi. Cái kia dịch dung dị năng giả. Linh còn không có gật đầu thừa nhận, triệu cảnh hành đã hai mắt co rụt lại, dùng niệm động lực đem Linh mặt sau hả nhiên kéo lại đây, cùng lúc đó một khắc cổ niệm động lực đông nhiên cuốn hướng Linh yết hổ. Dương tay. Hạ nhiên tránh thoát triệu cảnh hành, che ở hắn cùng linh chi gian, đường giết hắn. Triệu cảnh hành nháy mắt rút về kia cổ công kích tính tinh thần lực, ngừng tay, sợ ngộ thương đến hạ nhiên. Hắn mặt trầm như nước mà nhìn nàng mặt sau linh, ánh mắt băng hàn, tất cả đều là lạnh lạnh lẽo. Vì cái gì che chở hắn? Hắn hạ nhiên không biết nên nói như thế nào mới hảo, nói lắp nửa ngày mới toát ra một câu. Hắn không phải ta địch nhân triệu cảnh hành trong mắt ánh mắt lạnh hơn. Hắn thực hiểu biết hạ nhiên, nàng tuyệt đối không phải cái gì thiện lương bao dung thánh mẫu, người khác ngược ta trăm ngàn biến, ta đãi người khác như sơ luyến. Nàng giữ gìn chỉ có nàng để ý những người đó mà thôi, người nếu phạm nàng, gấp trăm lần dâng trả. Nhưng mà, mấy ngày qua nàng đối linh chiếu cố cùng quan tâm, cũng không thấp hơn nàng đối nàng mặt khác các đồng đội. Có thể được đến như vậy đối đãi, người này hoặc là đã cho nàng thiên đại ân tình. Hoặc là chính là đối nàng thực hảo thực hảo, hoặc là, hai người đều có. Đổi làm người khác còn chưa tính, nhưng vì cái gì nàng cố ý che giấu bọn họ mọi người, cũng muốn giữ gìn cái này thiếu chút nữa làm nàng mất mạng, theo lý thuyết hẳn là cùng nàng có đại thù người. Chẳng lẽ, hắn ở nàng cảm nhận chung có càng đặc thù địa vị. Người đến ta mặt sau. Triệu cảnh hành một tay đem hạ nhiên kéo đến hắn phía sau, nhìn thẳng Linh đôi mắt. Ngân bạch hai tròng mắt trung đồng tử trợ xúc đến châm trọc lớn nhỏ, trong mắt giống như quát lên một trận kịch liệt phong tuyết, mênh mông bắn ác. Hắn thanh âm phản phất đến từ chính xa xôi ngàn dặm ở ngoài, phiêu miểu mà linh hoạt kỳ hảo, mang theo thật lớn hồi âm. Đem thân phận của ngươi, ngươi mang đi nàng mục đích, các ngươi sau khi rời khỏi phát sinh sự tình, toàn bộ nói cho ta. Hạ nhiên cái gì cũng không chịu nói với hắn, hắn đương nhiên không thể đối hạ nhiên sử dụng thuật thơ miên. Nhưng đối Linh đã có thể không có gì hảo cố kỵ. Linh đột nhiên không kịp phong ngừa bị triệu cảnh hành hai mắt đối thượng, tức khắc liền định ở tại chỗ. Hắn ý chí lực ở trong nhân loại xem như cực kỳ kiên cường dẻo dai, nhưng ánh mắt ở triệu cảnh hành chăm chú nhìn hạ cũng dần dần trở nên lỗ trống lên, như là người máy giống nhau, chút nào không mang theo cảm tình mà chậm rãi đã mở miệng. Ta là Liêm Nguyệt Linh hảo sát thủ, lang giang trong căn cứ công an bộ bộ trưởng Mai Huy Nữ Nhi, Mai Mộng Tuyết muốn ta tới sát hạ nhiên không thể không nói triệu cảnh hành thuật thôi miên hiệu quả đích xác cường đại từ linh mang đi hạ nhiên khi nói lên mai cho đến hắn đang lẩn trốn ra tới trên đường bởi vì trọng thương mất đi chi giác linh từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ không một để xuất mà nói suốt nửa giờ ngay cả bọn họ trên đường hạ nhiên là như thế nào phương tiện hố tra sự tình cũng tất cả đều nói cái rõ ràng hạ nhiên vài lần che mặt lệ ròng chạy đi muốn dứt khoát đem linh cấp lại đánh bất tình tính Nhưng là triệu cảnh hành không cho, cứ việc càng nghe trên mặt biểu tình liền càng quỷ dị phức tạp, vẫn là vẫn luôn nghe Linh nói đến cuối cùng một câu. Nàng mang theo ta sát ra tội ác chi đô, ta ở trên đường liền cái gì cũng không biết, lại tỉnh lại thời điểm, chính là ở cái này trong phòng. Triệu cảnh hành lần này dùng thuật thôi miên chẳng qua là làm người ta nói ra lời nói thật, cũng không giống tiêu trừ ký ức giống nhau yêu cầu như vậy đại tinh thần lực cường độ, đối nhân thể ảnh hưởng cũng càng nhược một ít cho nên linh đem lời nói toàn bộ nói xong, hai mắt liền dần dần không hề là cái loại này lỗ chống mờ mịt trạng thái, mà là một chút mà khôi phục tiêu cự, cũng không có giống lần trước đồng chu tiểu đội các thành viên giống nhau ngất xỉu. mới vừa một tỉnh táo lại, hắn liền kinh hãi mà lùi lại một bước, trừng mắt triệu cảnh hành. ngươi đối ta dùng chính là thuật thôi miên, đối với ngươi dùng thuật thôi miên đều là khách khí. triệu cảnh hành lạnh lùng mà nói, xem ở ngươi cứu tiểu nhiên. Nàng lại che chở ngươi phân thượng, ngươi phía trước cha tấn chuyện của nàng ta không cùng ngươi so đo. Nhưng ngươi là liêm nguyệt sát thủ, đã ở chỗ này nói nhất định sẽ liên lụy đến nàng, cần thiết lập tức rời đi, về sau ly nàng càng xa càng tốt. Nếu ta tái kiến ngươi xuất hiện ở nàng trước mặt, ta tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi lần thứ hai. Hán ngữ khí chém đinh chặt sát, lạnh lùng như băng, linh cũng không có phản bác, chỉ là hơi hơi cười khổ một chút. Ly nàng càng xa càng tốt sao? Giống như, thật là như vậy a Yên tâm, ta biết nàng nguy hiểm, ngươi không nói ta cũng sẽ rời đi. Hán giọng nói còn không có rơi xuống, ngay trong nháy mắt này, một viên cao tốc viên đạn dầm một tiếng đánh vỡ trên cửa sổ pha lê, phi vào phòng nội, đánh thẳng hạ nhiên giữa mày mà đi. Bằng hạ nhiên hiện tại thị lực, cơ hồ có thể nhìn đến kia viên ở không trung chiều nàng bay nhanh mà đến viên đạn, nhưng súng ngắm viên đạn dây tốc ít nhất cũng ở 500 mệ trở lên từ lúc phá pha lê đến bay qua cái này bất quá mấy mét khoan phòng bệnh, yêu cầu thời gian không vượt qua một hào dây, nàng căn bản không có nhanh như vậy tốc độ né tránh. Nhưng mà ở trong nháy mắt kia, thời gian đột nhiên yên lặng. Kia viên cao tốc phi hành trung viên đạn, như là bị một trận mỗi giây một nghìn bức tốc độ cao tốc camera mê dừng hình ảnh ở trên ảnh trụ, khó khăn lắm đỉnh chỉ ở khoảng cách hạ nhiên hai hàng lông mày gian không đến một cm địa phương. Ngay sau đó, Kìa viên viên đạn rơi xuống trên mặt đất, phát ra lệch cạch một tiếng vang nhỏ. Hạ nhiên chậm rãi quay mặt đi tới, triệu cảnh hành đứng ở nàng bên cạnh, ánh mắt vẫn không núp đích, màu ngân bạch trong hai mắt mặt cơ hội nhìn không tới đồng tử. kia viên viên đạn rơi xuống hạ, hắn liền thân mình mềm nũng, lùi lại một bước, sắc mặt huyết sắc trong khoảnh khắc biến mất đến không còn một mảnh. Viên đạn tuy rằng chỉ là rất nhỏ vật thể, nhưng là bởi vì tốc độ cực nhanh, có thật lớn động năng cho nên mới có thể đánh xuyên qua cứng rắn cái chán. Triệu cảnh hành lần trước dễ như trở bàn tay tiệt hạ hữu tài tiểu đội mười mấy viên viên đạn, là bởi vì bọn họ dùng đều là súng lục viên đạn tốc độ chậm, hơn nữa khoảng cách khá xa. Mà lúc này đây, hắn ở không đến một hào giây thời gian nội đem một viên đạn dây tốc từ 500 mế hàng đến không, tiêu hao tinh thần lực thậm chí so hủy hoại một tòa trăm mét đại kiểu muốn tới đến càng cao. Hạ nhiên theo bản năng mà cúi đầu. Nhìn trên mặt đất kia viên viên đạn, không biết trong lòng là cái gì cảm giác. Triệu Cảnh Hành Lại cứu nàng một lần. Lại nói tiếp, Linh cùng nàng phía trước còn có thù hoán, nhưng hắn liều chết che chở nàng. Nàng liền cảm thấy thế nào cũng phải đối hắn hảo điểm, mới có thể đem ân tình này trả hết. Mà Triệu Cảnh Hành đã đã cứu nàng rất nhiều lần mệnh, mỗi lần đều là ở nàng nhất nguy cấp thời khắc. Vì cái gì nàng trước nay liền không cảm thấy thiếu hắn cái gì. Cẩn thận! Liêm nguyệt sát thủ đã tới. Nơi xa một tòa nhà lầu nóc nhà thượng, có một bóng người chợt lóe lướt qua, mau đến giống như ảo ảnh giống nhau. Linh một cái bước xa vọt tới phía trước cửa sổ, giơ tay đối với bóng người kia nã một phát súng, nhưng là đối phương đã nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Không gian cắt dị năng. Linh sát mặt tức khắc thay đổi, là số 3. Quả nhiên rất nhanh. Hạ nhiên cũng nhăn lại mày, rút ra súng lục, ta cần thiết đi ra ngoài không thể lưu tại này trong phòng mặt đồng chu tiểu đội những người khác còn chưa ngủ vừa nghe đến lầu 2 thương vang sôi nổi vọt đi lên ra chuyện gì các người lưu lại nơi này đừng ra tới Hạ nhiên ném xuống một câu liền dẫn đầu từ cửa sổ nhảy xuống lầu 2 Liêm nguyệt chỉ là hướng về phía nàng cùng Linh hai người tới cùng những người khác cũng không có quan hệ hơn nữa nghe Linh cách nói bên trong xếp hạng ở vừa đến số 9 sát thủ có đứng đầu thực lực Nàng không nghĩ làm tiểu đội thành viên cũng lâm vào nguy hiểm. Nàng vừa rơi xuống đất, triệu cảnh hành cùng Linh cũng đi theo hạ xuống. Hạ nhiên nhíu mày nhìn Linh liếc mắt một cái, trở về. Thương thế của ngươi còn không có hảo, ra tới thêm phiền làm gì. hắn dùng thuật dịch dung thay đổi làn da tổ chức, có thể tiêu trừ bên ngoài thân vết thương, nhưng kia rốt cuộc không phải chưa khỏi dị năng, những cái đó còn không có khép lại hoàn toàn miệng vết thương trên thực tế vẫn cư giấu ở thân thể hán bên trong chẳng qua là mặt ngoài nhìn không thấy mà thôi. Ai trở về cũng không nên là ta trở về đi. Linh thuần thục đến phảng phất biến ma thuật giống nhau, mấy giây trong vòng liền cấp trong tay hai khẩu súng đều trang thượng viên đạn, bọn họ tới tìm chính là ta, đương nhiên đến ta tới đón tiếp. Đến nỗi ngươi hạ nhiên lại nhìn thoáng qua triệu cảnh hành, thở dài. Bằng triệu cảnh hành tính tình, liền tính nàng nói không liên quan chuyện của hắn, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng trở về mặc kệ. Ngươi vẫn là cùng nhau đến đây đi. Triệu cảnh hành cười đến đặc biệt sẵn lạ, yên tâm, ta sẽ tận lực không cho ngươi thêm phiền. Hán tiếng nói vừa dứt, đông nhiên quay đầu lại, trên mặt đất một khối toái pha lê lên tới không trùng, giống như tật thỉ sao băng giống nhau bắn về phía sau lưng một bóng người. Vèo! Một tiếng vang nhỏ, người kia hình ảnh tia chớp giống nhau dây lát gian biến mất ở trong không khí, tốc độ chút nào không thua kém triệu cảnh hành nháy mắt di động. Kia khối toái pha lê phốc một tiếng chui vào mặt sau vách tường trung, toàn bộ hoàn toàn đi vào tường nội. Mà cơ hồ liền ở cùng thời khắc đó, người kia ảnh ở khoảng cách mười mấy mét xa địa phương xuất hiện. Hạ nhiên lúc này mới thấy rõ, đó là một cái xem qua đi thập phần gầy yếu tuổi trẻ nam tử, ăn mặc màu cà phê áo khoác, mang theo một bộ kính đen, màu da tái nhợt, thật dày tóc mái vẫn luôn che đến trước mắt, như là cái làm âm nhạc hoặc là mỹ thuật văn nghệ thanh niên. Linh Hảo Đã lâu không thấy, hắn phảng phất một cái sinh viên ở trên đường gặp được đồng học, thực tùy ý mà đối với Linh phất phất tay, hô, chúng ta gặp qua sao? Linh phảng phất thực hoang mang mà nghĩ nghĩ, Nga, đúng rồi, kia đều là 2 năm trước sự tình, khi đó ngươi vẫn là 475 hào, ta đối số tự không quá mất cảm, đánh số quá dài người không nhớ được. Liêm Nguyệt tổ chức bên trong, đánh số càng nhỏ, liền ý nghĩa thực lực càng cao. Bài đến mấy trăm tên có hơn đi, giống nhau đều là chút bất nhập lưu tiểu nhân vật. Nhưng là ở mặt thế lúc sau, dị năng giả bắt đầu xuất hiện, liêm nguyệt bảng xếp hạng cơ hồ mỗi ngày đều ở đổi mới. Có một ít vốn dĩ thực lực thấp kém, bởi vì thức tỉnh rồi dị năng, nhảy tới địa vị cao, mà một khắc chút vốn dĩ xếp hạng phía trước, bởi vì vẫn cứ là người thường, thực lực xa xa so ra kém dị năng giả, liêm nguyệt cạnh tranh lại thập phần kịch liệt tàn khốc. Thực mau đã bị vô tình đào thải rớt Cái này văn nghệ bộ dáng thanh niên Chính là bởi vì thức tỉnh rồi hạng nhất thập phần cường đại không gian cắt dị năng Ở mặt thế mấy tháng Liền từ hơn 400 hào lên tới số 3 vị trí thượng Nghe Linh nhắc tới hắn trước kia xếp hạng Hắn mặt hơi hơi cứng đờ Ngay sau đó thực mau liền khôi phục kia phó nhẹ nhàng tự nhiên bộ dáng Thì tính sao Mặc kệ trước kia ta xếp hạng đệ mấy Hiện tại ta đã là số 3 Ta liền không rõ Linh khệ miệng cong lên một đạo chào phúng độ cung, "Ta từ 9 năm trước khởi chính là linh hào, ngươi một cái tháng trước mới bài đến đệ tam, vì cái gì có thể sử dụng như vậy kiêu ngạo khẩu khí ở ta nơi này khoe ra?" Số 3 biểu tình càng cương, lần này qua nửa ngày mới hừ nhẹ một tiếng, "Ta nếu có thể ở mấy tháng nội bài đến đệ tam, ngươi cái này linh hào vị trí cũng chưa chắc liền giao động không được." Liêm Nguyệt gia nhiệm vụ rất ít làm sát thủ nhóm hợp tác, sở hữu sát thủ có thể nói cơ hồ đều là lẫn nhau địch nhân, chỉ có cạnh tranh cùng thay thế được quan hệ. Số 3 tại đây mấy tháng nội, khiêu chiến thắng mây chụp cái xếp hạng ở hắn phía trên sát thủ, đi bước một bước lên đến hiện tại địa vị cao, tự nhiên tâm, cao khí thịnh. Vừa đến số 9 cách một đoạn thời gian liền sẽ đổi mới, nhưng Linh Hảo vị trí 9 năm tới đều không có đổi hơn người, cơ hồ thành liêm nguyệt một cái sống truyền thuyết. Mà lần này, Linh Hảo chính mình trái với tổ chức lệnh cấm, lọt vào tổ chức phái người tiến đến quét sạch, hơn nữa hắn vừa lúc nương cái này ngàn năm một thở cơ hội tốt, khiêu chiến một chút cái này chín năm chưa từng dao động quá liêm nguyệt đệ nhất bảo tọa vậy ngươi cố lên. linh cười tủm tỉm mà nói, tia tươi cười lại biến thành anh túc hoa giống nhau mang theo kịch độc tà dị mỹ diễm, tốt nhất là có thể đem ta cấp giết, nếu không nói, ngươi cách chết sẽ là ngươi căn bản không thể tưởng được. ân, đồ sộ. Số ba vừa nhìn thấy hắn tươi cười, nhịn không được liền cảm giác trên lưng một trận lông tóc dựng đứng. Linh tàn nhẫn cùng tàn nhẫn, ở liêm nguyệt mọi người đều biết, hắn cũng không phải không sợ, chỉ là nếu đã tới rồi này một bước, cũng đã không có đường lui. Số ba, không cần lo lắng, hắn trên người còn mang theo trọng thương không có khỏi hẳn, chúng ta hợp lực nói, chẳng lẽ còn thắng bất quá hắn một người. Lại một cái âm nhu giọng nam vang lên. Thanh âm này có điểm như là triệu cảnh hành phát động thuật thôi miên khi nói chuyện thanh, mang theo trùng trùng điệp điệp mơ hồ hồi âm, nghe không hiểu ngọn nguồn ở nơi nào, lại phản phất không chỗ không ở bất quá triệu cảnh hành thanh âm càng thêm linh hoạt kỳ hảo, phản phất trên bầu trời xa xa truyền đến thần chi dụ lệnh, mà thanh âm này mang theo một cổ quỷ dị âm khí, phản phất kiểu hú chỗ sâu trong bay ra quỷ chi nói mớ. Hạ nhiên xoay người vừa thấy, bị khiếp sợ. Bọn họ ba người bên kia, Không biết khi nào cư nhiên xuất hiện một cái nửa trong suốt bóng người, như là dùng khói xương mù tụ thành, mông lung mà phiêu phủ ở giữa không chung. Người này ảnh rõ ràng là cái nam nhân, bất quá lưu trữ một đầu thật dài tóc đen, từ mặt hai bên rối tung xuống dưới, quả thực liền cùng một cái nam bản xạ đả cổ không sai biệt lắm. Sắc mặt chết bạch, và ánh mắt biến thành màu đen, còn xuyên một thân bọc thi bố giống nhau toàn bạch to rộng quần áo, tại đây trong đêm tối đột nhiên toát ra tới. Sống thoát thoát chính là một sợi âm khí dày đặc quỷ hồn. Đừng sợ, này không phải quỷ. Linh nói khe với hạ nhiên nói, hắn là số tám, có hư ảnh dị năng, cùng trong truyền thuyết thần hồn ly thể không sai biệt lắm. Người này ảnh không phải thật thể, bất quá đương nhiên cũng không phải hồn phách của hắn, mà là hắn căn cứ chính mình chế tạo ra tới một cái ảo giác, chịu hắn ý niệm trực tiếp khống chế, hắn chân chính bản thể hẳn là liền ở phụ cận địa phương nào. Đây là ngươi bởi vì nàng mà phản bội tổ chức cái kia tiểu cô nương. Số tám hư ảnh thực cảm thấy hưng thú mà nhìn hạ nhiên, không tội, quả nhiên là khó gặp tuyệt sắc, ngươi nên không phải là bởi vì cái này coi trọng nàng. Ai, đừng nói như vậy sao, nhân ra chính là động chân tình. Cái thứ ba vang lên tới, là một cái hơi hơi khàn khàn, nhưng là càng thêm có vẻ yêu dã dụ hoặc nữ tử thanh âm, tùy theo mà đến đó là một trận tiểu diễm làn gió thơm. Xuất hiện ở bọn họ trước mặt là một cái nóng bỏng gợi cảm mị nữ, vẻ mặt dày đặc yên hơn trang, vành mắt đen nhánh, lửa cháy môi đỏ, một đầu khoa trương đại cuộn sóng màu rượu đỏ tóc ăn. Ngày mùa đông cũng không sợ lánh, chỉ ăn mặc một thân trước thấp ngực sau khai động, vài dệt thiếu đến đáng thương màu đen sườn sám thức váy dài, eo nhỏ mông bệnh hốn éo hốn éo, trước ngực một đôi thúc đến gắt gao cao ngất miêu tả sinh động. Sau đó nàng ngẩng đầu lên, vung tóc. Hạ Nhiên thình lình liền thấy nàng trên cổ hầu kết. Nay phong tình vạn chủng mỹ nữ, cư nhiên là cá nhân yêu. Ta nhìn xem kia nhân yêu mỹ nữ dùng một cây đồ màu đen sơn móng tay ngón tay, nũng nịu trống cảm, ánh mắt dừng ở linh trên người, tấm tắc, không dễ dàng à? Chỉ biết lấy mỹ nữ tới làm tiêu bản linh hảo, cư nhiên cũng có liên tiếp giết người. Sau đó lại chậm gì gì mà chuyển hướng Hạ Nhiên. Vị này Tiêu Hạ Nhiên tiểu cô nương, người đối linh hảo giống như cũng rất không tồi à? Lẻ loi một mình mang theo hắn, từ như vậy nhiều người vây quanh tội ác chi đô sát ra tới, Linh hào quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Hạ nhiên sắc mặt biến đổi, ngươi như thế nào biết tên của ta? Còn có tội ác chi đô sự tình? Chúng ta sở hữu sự tình nàng đều biết. Linh nhàn nhạt nói, đây là số 9, nàng dị năng là thuật độc tâm. Hắn cười khẽ một tiếng, cơ hồ không cho sát thủ hợp tác hành động liêm nguyệt, lần này phải ba cái trước 9 vị sát thủ cùng nhau lại đây. Xem ra nhưng thật ra thực để mắt chúng ta a Đương nhiên, rốt cuộc ngươi là linh hào sao. Số 9 khanh khách mà cười nói, bất quá, chúng ta số 3, số 8, số 9 ba người thêm lên, hẳn là đủ tư cách khiêu chiến cái này 9 năm bất bại chuyển thuyết đi. Các ngươi muốn khiêu chiến nhưng không chỉ là linh một người. Hạ nhiên cũng cười lạnh một tiếng, các ngươi không phải còn muốn nhân tiện thế linh hoàn thành giết ta nhiệm vụ sao. Đúng rồi đúng rồi. Số 9 che một chút môi, thiếu chút nữa đã quên, vị tiểu cô nương này bản lĩnh cũng đại thật sự đâu, phong thủy song trọng dị năng, lại còn có. Từ từ, trí nhớ của ngươi giống như có điểm không đúng a? Nàng trưng lớn đôi mắt, kinh ngạc nhìn hạ nhiên một lát, theo sau đột nhiên cười khanh khách lên, cười đến hoa chi loạn chiến. Ai nha nha, thật là sống lâu thấy, sẽ thuật đọc tâm lúc sau ta còn tưởng rằng ta đã biết vô số thiên kỳ bách quái bí ẩn. Nhìn đến cái gì đều sẽ không kinh ngạc, nhưng ngươi trải qua lại là trước nay chưa thấy qua không thể tưởng tượng đâu. Hạ nhiên trong lòng dùng mình, còn không có tới kịp nói chuyện, số 9 lại tiếp tục nói đi xuống. Cặp kia họa dày đặc yên huân trang đôi mắt, rất có hứng thú mà dừng ở hạ nhiên trên người, trong mắt quang mang lập lòe, mang theo một loại phản phất có thể xuyên thấu nhân tâm quỷ dị lực lượng. Thật là bất hạnh a khi đó ngươi cách chết giống như thực thảm đâu bị tín nhiệm nhất người lừa gạt suốt 3 năm, so bị hắn thân thủ mổ ra, liền vì được đến ngươi dị năng. phanh hạ nhiên đột nhiên dơ tay đối với số 9 nã một phát súng, lại bị nàng dễ như chở bàn tay mà tránh đi, vọt đến một bên, che miệng lại làm ra khoa trương hoảng sợ bộ dáng, Nha, thực xin lỗi thực xin lỗi, là tao miệng tiện. Số 9 dối tay làm bộ cho chính mình trưởng một chút miệng ta tuy rằng có thể đọc được các ngươi ở sâu trong nội tâm sở hữu bí mật, bất quá cũng biết không thể nói cái gì đều đặt ở rõ như ban ngày dưới nói là, nếu không nói, thức muốn hộp máu người phát điên tới chính là thực khủng bố Nga. Nàng mị nhãn như tơ, ngập nước mà ngó hạ nhiên, yên tâm, ngươi không nghĩ để cho người khác biết ngươi bí mật, ta không nói là được. Bất quá trước nói cho ngươi, ngươi nổ súng đánh ta cũng vô dụng, ngươi công kích thời khắc, phương thức, vị trí. Thậm chí trong lòng sở hữu ý niệm, chỉ cần vừa xuất hiện liền sẽ nháy mắt bị ta đọc được, cho nên ngươi là đánh không đến ta nga. Ở một bên triệu cảnh hành càng nghe mày liền túc đến càng chặt, hỏi Hạ Nhiên, nàng nói chính là có ý tứ gì? Cái gì gọi là khi đó ngươi cách chết thực thảm? Nàng nói nhảm. Hạ Nhiên lạnh lùng nói, không cần lý nàng. Khi đó nàng cách chết, là kiếp trước nàng sinh mệnh kết thúc. Kêu đoạn hắc ám ký ức. Những cái đó khắc cốt mình tâm bi phẫn, tuyệt vọng, hối hận. Hiện tại sớm bị nàng trôn ở ở sâu trong nội tâm, tuyệt không sẽ lại dễ dàng hối ức. Trọng sinh một đời trở về, là nàng lớn nhất bí mật, nàng còn không có cũng không tính toán nói cho bất luận kẻ nào. Hiện tại nàng có được yêu nhất thân nhân, chân thành bằng hữu, đoàn kết đội viên, có được so kiếp trước tốt đẹp thượng gấp trăm lần ngàn lần sinh hoạt, sẽ không lại đi cố tình nhắc lên những cái đó máu chảy đầm địa chuyện cũ. Cho chính mình tìm không thoải mái. Triệu cảnh hành ở vừa mới gặp được hạ nhiên thời điểm, cũng đã cảm thấy kỳ quái. Đây cũng là hắn ngay từ đầu đối nàng cảm thấy hưng thú lớn nhất nguyên nhân. Nàng rõ ràng chỉ là một học sinh bình thường mà thôi, vì cái gì sẽ yêu cầu như vậy nhiều vũ khí. Vì cái gì ở mặt thế tiến đến phía trước liền biết bắt đầu thu thập vật tư. Vì cái gì nàng đối những cái đó tăng thi một chút đều không cảm thấy kinh hãi sợ hãi, còn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Phảng phất là nàng đã sớm cùng chúng nó đánh quá giao tế giống nhau. Khi đó hắn còn tưởng rằng hạ nhiên cùng hắn giống nhau cũng là cái dị năng giả, có dự kiến tương lai năng lực, cho nên mới sẽ biết tương lai phát sinh sự tình, nhưng sau lại phát hiện đều không phải là như thế. Hiện tại bị số 9 như vậy vừa nói, lấy hắn nhảy bén độ cùng thấy rõ lực, tức khắc càng nổi lên lòng nghi ngờ, trong đầu dần dần mà hiện ra một cái mông lung mà lớn mật suy đoán. Hạ nhiên có được một đoạn không thể tưởng tượng quá khứ, hơn nữa, tuyệt đối không phải cái gì vui sướng trải qua. Nhưng nếu hạ nhiên không muốn nói cho hắn, hắn cũng sẽ không ép hỏi, một ngày nào đó, hắn sẽ chờ đến nàng đối hắn mở rộng cửa lòng thời điểm. Nói, bên này cư nhiên còn có một vị khó lường nhân vật đâu. Số 9 nũng nịu mà chuyển hướng triệu cảnh hành, vẻ mặt ngượng ngùng. Đều nói nổi tiếng không bằng gặp mặt, thật không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh công tử. Cứ nhiên là như vậy một người tuổi trẻ tuấn mỹ xoay ca, xem đến ta đều sắp cầm giữ không được. Hạ nhiên nổi lên một thân nổi da gà, theo bản năng liền hướng bên cạnh dịch một bước, che ở triệu cảnh hành phía trước, nói lời này phía trước, có thể hay không trước đem ngươi trên cổ hầu kết che vừa che. Miễn cho ô nhiễm ta tám quan. Triệu cảnh hành ở phía sau nhìn nàng bóng dáng, phản phất tâm tình đặc biệt hảo mà thấp giọng cười. Ghen tị. Ta nhưng thật ra muốn ăn điểm giống đi đi gây tởm. Hạ nhiên khỏe miệng chịu động mà nhìn lướt qua đối diện nhân yêu số 9, chẳng lẽ ngươi thích bị nàng nhìn chằm chằm. Ngươi phải có như vậy trọng khẩu vị, ta đây lập tức tránh ra. Triệu cảnh hành cười đến càng thêm vui vẻ, đừng, ngươi vẫn là giúp ta chống đỡ đi. Công tử, số 3 thực khách khí mà nói, sự tình hôm nay là chúng ta liên nguyệt tổ chức rửa sạch phản đồ cùng hoàn thành nhiệm vụ, cùng ngài không có quan hệ. Chúng ta cũng hoàn toàn không tưởng đắc tội ngài, có thể hay không trước hết mời ngài rời đi nơi này. Triệu cảnh hành ý cười hơi hơi chuyển lãnh, cùng ta không có quan hệ. Các người muốn động chính là ta người, còn dám nói không nghĩ đắc tội ta. Số ba sừng sốt, bọn họ là ngài. Đừng hiểu lầm, ta chỉ chỉ là tiểu nhiên mà thôi. Triệu cảnh hành nhàn nhạt nói, một cái khác sống hay chết, ta quản không được. Từ vừa rồi nghe được số 9 nói ra linh đối hạ nhiên tâm tư. Hắn cũng đã thực khó chịu, may mắn không nghe được nói hạ nhiên cũng đối Linh có ý tứ, nếu không nói, hắn tuyệt đối sẽ giúp đỡ này bà cái sát thủ cùng nhau đem Linh cấp diệt. tiểu cô nương hảo phúc khí A. Số 9 cười quyến rũ mà thay phiên đánh giá triệu cảnh hành cùng Linh, như vậy hai vị xoái ca đều vì ngươi. Di, nàng ánh mắt rừng ở triệu cảnh hành trên người, cũng giống vừa rồi giống nhau đột nhiên ngừng lại. Nhưng phát hiện hạ nhân là trọng sinh giả khi nàng còn bất quá là kinh ngạc một chút, hiện tại sắc mặt mới là chân chính mà thay đổi. "Ngươi, ngươi cư nhiên là Cái này Phong Hoa Tuyệt Đại thanh niên nam tử, Hoa Hạ đại danh đỉnh đỉnh công tử, cư nhiên là một con tồn tại hơn 2000 năm đẳng cấp cao tăng thi? Sao có thể?" Số chín lùi lại một bước, chỉ vào Triệu Cảnh Hành, lắp bắp hoảng sợ nguần dạng, nói không ra lời. Delta chi tiết tất cả đều đọc rõ ràng. Triệu cảnh hành vẫn cứ đứng ở tại chỗ, cười như không cười điệu đạo, hiện tại còn tính toán hoàn thành nhiệm vụ này sao? Số 9 ở tới 3 người chung, tuy rằng thực lực xếp hạng cuối cùng, nhưng tư lịch lại là già nhất, kinh nghiệm cũng là phong phú nhất. Hơn nữa bởi vì có thuật đọc tâm nguyên nhân, đối địch phương hiểu biết nhiều nhất, rõ ràng chiến cuộc tình huống, cho nên phụ trách làm quyết định người chủ yếu là nàng. Đối với Linh Cùng Hạ Nhiên, nàng còn có thể nhìn thấu bọn họ tư duy cùng ký ức. Bởi vì bọn họ chỉ sống bất quá kẻ hèn hai mươi mấy năm mà thôi. Nhưng mà đối với trước mắt cái này xem qua đi vân đạm phong khinh nam tử, cứ việc nàng thuật đọc tâm có thể tra xét đến nhân tâm chung hết thể bí ẩn, lại phát hiện căn bản đọc không ra hắn. Này liền giống như ngươi xem xong một quyển hai mươi trang thư, không phải cái gì rất khó sự tình, nhưng nếu là hai ngàn trang nói, vậy phải nói cách khác. Hơn hai ngàn năm thời gian lưu lại tin tức, kiểu gì khổng lồ phức tạp. Nơi nào là nàng lập tức có thể đọc cho hết. Càng đi ý thức của đối phương chỗ sâu trong ngược dòng đi xuống, nàng trong đầu liền càng chỉ còn lại có bốn chữ. Sâu không lường được. Không được, chúng ta không thể lưu lại. Số chin cắn chặt răng. Cần thiết hoàn thành nhiệm vụ này. Nàng đọc quá vô số người tâm, mặc dù là lại thần bí lại nhân vật lợi hại, ở nàng trước mặt cũng như là bị trần chuồng lột sạch quần áo giống nhau, có một loại không chỗ nào che giấu chật vật Duy độc người nam nhân này, không, này chỉ nam tăng thi, vẫn cứ có thể làm nàng cảm giác được một cổ thật lớn cảm giác các bách, cùng với từ nội tâm chỗ sâu nhất sinh ra sợ hãi. Nhưng cứ việc như thế, bọn họ cũng chỉ có thể căng ra đầu thượng. Liêm Nguyệt phái ra ba cái trước chín vị sát thủ tới chấp hành một cái nhiệm vụ, đã là bởi vì Linh Hảo phá lệ, nếu là bọn họ còn không hoàn thành nói, sau khi trở về xử phạt tuyệt đối nhẹ không được. Gọi 136 Hảo Số 9 lập tức lấy ra một cái loại nhỏ vô tuyến điện thông tin dụng cụ, vội vàng đối với bên kia nói, làm 81 hào mở ra một lần cự ly xa không gian truyền thống, lập tức làm hắn lại đây tiếp viện, nơi này có một cái chỉ có hắn có thể giải quyết đối thủ. Viện binh sao? Triệu cảnh hành cười khẽ một tiếng, đã nói lâu như vậy, ta liền không đợi các ngươi. Dầm! Hắn hai mắt co rụt lại, trên mặt đất một mảnh nhỏ cắt đất đột nhiên lên tới không trùng. Đông chốc tụ thành một đạo trang giam hình, giống như lưới dao sắc bén giống nhau chiều số 9 nghiêng cắt qua đi. Hán niệm động lực có thể khống chế hết thể vật thật, nói cách khác, chung quanh toàn bộ vật thể đều là hán vũ khí, cho dù là một mảnh lá khô một cái hạt cát, cũng có thể trở thành duệ không thể đương vũ khí sắc bén. Số 9 đã đoan trước đến hắn hành động, đang muốn lui về phía sau, nhưng mà đối diện một tiếng vang nhỏ, triệu cảnh hành thân ảnh đột nhiên tại chỗ biến mất. Tiếp theo nháy mắt đã xuất hiện ở số 9 sau lưng. Nhìn xem là ngươi đọc đến mau, vẫn là ta ra tay mau. Bên hai truyền đến hắn ngữ khí hài hước thanh âm, số 9 thậm chí không kịp quay đầu lại đi, chỉ là mở to hai mắt, vẻ mặt hoảng sợ chi xác. Nàng có thể đoán trước đến triệu cảnh hành công kích phương thức, vị trí, mục đích, nhưng mà, căn bản không kịp tranh né. Hắn tốc độ xa xa so nàng phản ứng thời gian muốn mau. A số 9 chỉ cảm thấy đến một cổ thật lớn lực lượng triệu chính mình phần đầu tập cuốn mà đến thân mình bỗng nhiên lệch về một bên một tiếng huyết nhục chia liệ khủng bố tiếng vang nàng toàn bộ bên trái cánh tay đã ngạnh sinh sinh từ thân thể của nàng bị chống rông xả xuống dưới nếu không phải nàng hơi chút trốn rồi lần này triệu cảnh hành niệm động lực sẽ xuống tới chính là nàng đầu mà cùng lúc đó kia nói cắt đá tạo thành lưỡi dao sắc bén cũng đã thiết tới rồi nàng trước người ngay trong nháy mắt này kia nói lưỡi dao sắc bén đột nhiên biến mất, như là nó nơi chỉnh khối không gian bị người cấp cắt xuống dưới, đổi thành đến một cái khác địa phương. Dây tiếp theo liền ở triệu cảnh hành sau lưng một lần nữa xuất hiện, lấy cùng vừa rồi giống nhau như đúc tốc độ, cắt về phía hắn phía sau lưng. ầm vang! Triệu cảnh hành thân ảnh lại lần nữa biến mất, kia nói cắt đá lươi dao sắc bén một cái nghiêng thiết, giống như thiết đậu hủ giống nhau, đem sau lưng một tòa nhà trệ cấp chỉnh chỉnh tề tề cắt thành hai khối. Gạch thạch mái ngói xôn sao mà sụp rơi xuống, một mảnh bùi đất tràn ngập. Triệu cảnh hành một lần nữa xuất hiện ở gần 10 mét ở ngoài, khinh phiêu phiêu rơi xuống đứng yên, nhìn xuất hiện ở số 9 bên cạnh số 3, mày hơi chọn. Không gian cắt. Đây là số 3 dị năng, có thể nháy mắt đem một chỗ trong không gian vật thể di động đến một khác chỗ, cùng loại với triệu cảnh hành nháy mắt di động. Bất quá triệu cảnh hành chỉ có thể di động tự thân. Mà hắn là trừ bỏ chính mình không thể di động bên ngoài, mặc kệ cái gì vật thể đều có thể. Ai nha, đau chết mất, số chín che lại chính mình huyết như suối phun của tay, đau đến vẫn luôn hít hả. Công tử, xem ngươi như vậy một bộ phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, như thế nào một chút cũng không biết thương hương tiếc ngọc. Hạ nhiên mày nhảy dựng, liền ngươi người như vậy yêu cũng kêu hương ngọc. Cá khô đi. Tấm tắc, thiểu cô nương thật là ghen thị. Số 9 xe xuống quần áo tùy tiện băng bó một chút của tay, trên mặt còn ở nũng nịu mà cười. Công tử, ngươi cần phải cảm tạ ta cho ngươi cái này chứng minh nàng tâm tư cơ hội. Triệu cảnh hành cười, đó là tự nhiên. Số 9 thiên kiều bá mị mà vứt một cái mị nhãn, sau đó chuyển hướng giống một sợi quỷ hồn giống nhau ngông lung phiêu phủ ở bên cạnh số 8. Thấp giọng nói, hắn có tam trọng dị năng, niệm động lực, thuật thôi miên, nháy mắt di động. Dùng để công kích chính là chủ yếu niệm động lực, chỉ có ngươi thích hợp đương đối thủ của hắn. Ta cũng đã nhìn ra. Số 8 thanh em hư vô mờ mịt, một chương người chết thể diện vô biểu tình mà đối với triệu cảnh hành. Ta tới gặp hắn. Giọng nói rơi xuống, hắn từ bên người rút ra một phen lại tế lại lớn lên Nhật Bản thái đao, giống kia chớp giống nhau đánh út về phía triệu cảnh hành. Anh. Hắn một đao đánh xuống, đem mặt sau một cây hàng cây bên đường chặn ngang chém thành hai nửa. Triệu cảnh hành lắc mình né tránh, bên người trong nháy mắt dâng lên vô số gạch thạch mái ngói toái khối, dầm dạp mà huyền phù ở không trung. Hắn hai mắt co rụt lại, những cái đó toái khối giống như một hồi thiên thạch mưa to giống nhau, che trời lấp đất mà hướng tới số tám đập xuống tới. Xuân sao? Số tám cả người thân ảnh, cơ hồ bị bao phủ ở một mảnh gạch ngói gạch thạch bên trong, nhưng mà, sở hữu mảnh nhỏ đều trực tiếp xuyên qua hắn u linh giống nhau thân thể không có cho hắn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Số tám khinh phiêu phiêu mà từ gạch thạch đôi bên trong dạo bước ra tới, như là xuyên tường mà ra một sợi quỷ hồn, lông tóc không tổn hao gì, thậm chí liền tóc đều không có loạn một cây. Hắn dị năng là sáng tạo một cái tự thân hư ảnh, cái này hư ảnh không có thật thể, mà là một loại thuần túy năng lượng hình thái. Bất luận cái gì thật thể tính công kích đều thương không đến hắn, hắn lại có thể lấy phong thích năng lượng hình thức. Đối mặt khác vật thể tạo thành tác dụng Này liền giống như ai đều không thể chạm đến ngọn lửa Nhưng ngọn lửa lại có thể thiêu hủy tuyệt đại đa số đồ vật Triệu cảnh hành niệm động lực chỉ có thể khống chế vật thật Này cũng liền ý nghĩa Hắn không thể giống vừa rồi sẽ xuống số 9 cánh tay giống nhau Trực tiếp đem niệm động lực tác dụng ở chỉ có hư ảnh số 8 trên người Hơn nữa sở hữu công kích đều đối số 8 không có hiệu quả Nhưng số 8 lại có thể thương đến hắn Đương nhiên Số 8 sáng tạo ra cái này hư ảnh, lớn nhỏ là hữu hạ, chỉ có 2-3 mễ mà thôi. Cho nên hắn muốn đem mang theo vũ khí cũng hư ảnh hóa nói, liền không thể sử dụng súng ống chờ cự ly xa vũ khí, mà chỉ có thể dùng đau kiếm. Số 8 kia trương trắng bệnh người chết trên mặt biểu tình một ngưng, trong tay Nhật Bản thái đau giống như mưa rền gió giữ giống nhau bổ về phía triệu cảnh hành, mà triệu cảnh hành còn lại là lấy nháy mắt di động không ngừng mà né tránh. Cứ việc số 8 có thể chỉ công không tuân thủ, nhưng người thường tốc độ rốt cuộc không có khả năng so được với nháy mắt di động, triệu cảnh hành có thể giống trò chơi giống nhau thành thạo mà tránh đi hắn sở hữu công kích, bất quá đảo cũng không làm gì được hắn. Số 3 Số 9 vừa thấy như vậy đi xuống, số 8 tuy rằng có thể bảo đảm chính mình không có việc gì, lại căn bản là thường không đến triệu cảnh hành mảy may, đối số 3 hô, ngươi cũng cùng nhau thượng. Số 3 không gian cắt cũng có thể di động những người khác, hắn muốn định dùng chính mình không gian cắt triệt tiêu triệu cảnh hành nháy mắt di động, nhưng ngay sau đó liền phát hiện triệu cảnh hành dị năng cấp bậc xa xa so với hắn muốn cao, căn bản đua bất quá. Chỉ có thể cắn răng một cái, phạm vi lớn liên tục phát động dị năng, đem chung quanh phòng ốc, cây cối, đèn đường, cột điện, hết thể cắt lại đây, liên tục công hướng triệu cảnh hành. Triệu cảnh hành niệm động lực hiếu thăng đến nhiều. Này đó công kích đối hắn tự nhiên càng không có tác dụng, nhiều nhất bất quá là kéo chậm hắn một chút tốc độ thôi. Tức khắc này trên đường phố mặt mãn thiên phi vũ nổi lên vô số vật thể, cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy, giống như quát lên một hồi kịch liệt gió lốc, lại như là điện ảnh trung bị dị thế thời không thật lớn lực lượng rào ra tới lốc xoáy. Ba bóng người ở trong đó chiến đấu ở bên nhau, móc như điện quang thạch hỏa mà không ngừng biến mất lại không ngừng xuất hiện, dây lát lướt qua, du tẩu văn đoan. Đang chết. Số 9 cắn chính mình đỏ tươi môi, ngẩng đầu nhìn lên trên không chiến cuộc, sắc mặt càng ngày càng trầm. Nàng vốn tưởng rằng ba cái trước chín vị sát thủ cùng nhau ra ngựa, còn không phải cái dạng gì nhiệm vụ đều có thể thu phục, không nghĩ tới ở chỗ này thế nhưng hội ngộ thượng như vậy một cái thực lực cao đến không thể tưởng tượng đối thủ. Chỉ bằng triệu cảnh hành một người, số 3 cùng số 8 hai người liên thủ đều trị không được, huống chi bên kia hạ nhiên cùng linh đều còn không co ra tay. Nàng đã bị thương, căn bản đánh không lại bọn họ hai người. Nói, này kỳ thật không phải triệu cảnh hành sự tình, hắn nhưng thật ra trước đánh nhau rồi, chúng ta hai cái nhản dối nhiều ngượng ngùng. Hạ nhiên chiều số 9 đi ra một bước, cười như không cười địa đạo, Linh trên người còn có thương tích, không có phương tiện động thủ, không bằng ta tới tiễn ngươi một đoạn đường. Ta thương đã không có việc gì. Linh ngăn lại nàng, nay chỉnh sự kiện quả thực là nhân ta dự lên. Hẳn là từ ta tới phụ trách giải quyết. Bọn họ vẫn là tới giết ta đâu, chẳng lẽ ta liền không thể đọc thủ. Còn có, ta vừa thấy này VD chết thiệt liền cảm thấy khó chịu, cần thiết ta tới thu thập nàng. Không được, ta tới. Ta tới. Bên kia số 9, các ngươi xảo thành như vậy, suy xét quá ta cảm thụ sao. Đúng lúc này, giữa không chung kia ba cái tia chấp ảo ảnh giống nhau bay nhanh di động thân ảnh trong đó một cái đột nhiên hung hăng đỉnh trệ một chút. Ngay sau đó như là chậm động tác giống nhau, từ hơn 10 mét không trùng, tư thái đông cứng mà thong thả mà hạ xuống. Triệu cảnh hành. Hạ nhiên đông nhiên vừa quay đầu lại, thấy rơi xuống thế nhưng đúng là cái kia nàng quen thuộc nhất thân ảnh. Hai mắt co rụt lại, mấy chục cổ tinh tế phong lưu tức khắc giống như linh hoạt du ngư giống nhau, bơi tới triệu cảnh hành dưới thân, nâng hắn. Triệu cảnh hành dựa vào này một thác. Ở giữa không trung mượn lực một cái xoay người, lúc này mới có thể vững vàng mà rơi xuống trên mặt đất. Người làm sao vậy? Hạ nhiên nhìn đến triệu cảnh hành sắc mặt cư nhiên là từ sở không thấy tái nhợt, mày nhữ chặt, không khỏi đáy lòng đột nhiên chầm xuống. Triệu cảnh hành chậm rãi đứng lên, lắc lắc đầu, hán động tác có chút kỳ quái, thông thả mà gian nan, như là đều cả người lâm vào vô hình vũng bùng trung, lại như là quanh thân có vô số cổ lực lượng ở chói buộc hán. Lại có một người tới. Triệu cảnh hành quay đầu, nhìn phía mặt sau đường phố một chỗ khác, hạ nhiên cũng theo hắn ánh mắt nhìn lại. Đường phố kia một mặt xuất hiện một thiếu niên, chỉ có 15-6 tuổi bộ dáng, vẻ mặt non nớt, lưu trữ đoàn tóc, ăn mặc vận động phục, như là cái nào trung học bên trong vừa mới đá cầu ra tới. Rốt cuộc tới A. Số 9 chỉ chỉ cái kia thiếu niên, đối với triệu cảnh hành nũng nịu mà cười nói, đây là 163 hảo. Hắn dị năng là đối tăng thi không chế, ngay cả ba cấp tăng thi đều đến ngoan ngoắn nghe theo hắn chỉ huy. Vừa rồi chính là ta chuyên môn thỉnh người khai một lần không gian thông đạo, đem hắn kêu lên tới đối phó ngài Nga. Thế nào, có thích hay không cái này đặc thù đãi ngộ? Tăng thi. Linh kinh ngạc nhìn triệu cảnh hành. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn là tăng thi? Cái này lúc sau lại cùng ngươi nói. Hạ nhiên cũng chuyển hướng triệu cảnh hành. Ngươi thế nào? Triệu cảnh hành một tay hớn ngực, trên mặt bạch đến không có một chút huyết sắc, ngay cả lần trước hắn đồng thời đối sáu cá nhân phát động thuật thôi miên tiêu trừ bọn họ ký ức, trạng thái tựa hồ cũng không có như vậy tao quá. Hắn há mồm đang muốn trả lời, cả người đột nhiên thân mình mềm nút, đi xuống đảo đi, hạ nhiên tay mắt lanh lẹ mà dôi tay, mới kịp thời đỡ hắn. Ta khó chịu hắn nằm ở hạ nhiên trong lòng ngực, thon dài tuấn tú hai hàng lông mày gắt gao nhăn lại, thanh âm rất thấp, Một bàn tay gắt gao nắm chặt chính mình ngực chỗ quần áo, đốt ngón tay bạch đến gần như phát thanh, rất đau. Hạ Nhiên lần đầu tiên thấy Triệu Cảnh Hành như vậy yếu ớt bộ dáng, hơn nữa cư nhiên còn sẽ tiêu đau, tức khắc có chút hoảng sợ. Cái này nam tử ở trong mắt nàng, tựa hồ vĩnh viễn là không gì làm không được, thiên sập xuống hắn cũng chỉ là ngẩng đầu quét liếc mắt một cái, sau đó đều có thể cấp khinh phiêu phiêu bổ trở về. Trên đời này phảng phất không có gì có thể thương đến đồ vật của hắn. Nàng chẳng sợ lo lắng bất luận kẻ nào, cũng chưa từng có lo lắng quá hắn. Nơi nào đau. Hạ nhiên theo bản năng mà cũng bắt tay phúc đến hắn ngược chỗ, trái tim. Giúp ta một chút, ta không động đậy triệu cảnh hành tay tựa hồ cứng đờ đến vô pháp lúc đích. Hạ nhiên dịch khai hắn tay, cho hắn trong tim vị trí thật cẩn thận mà xoa xoa, hào điểm không có. Ân triệu cảnh hành sắc mặt quả nhiên chuyển biến tốt đẹp một chút, nhưng ngay sau đó lại thống khổ mà như mày ta cảm giác thở không nổi tới, có thể hay không lại cho ta. Hắn đột nhiên cảm giác giống như có chỗ nào không đúng, vừa nhấc đầu, liền nhìn đến Hạ Nhiên hơi hơi nheo lại hai mắt, nhìn xuống hắn. Triệu Cảnh Hành, ngươi làm một con tang thi nguyên lai cư nhiên vẫn là sẽ thở dốc nhi a, ta như thế nào không biết ngươi chừng nào thì xuống lại. Triệu Cảnh Hành mặc 3 giây đồng hồ, nhìn Hạ Nhiên, thực vô tội mà chớp chớp mắt, ngượng ngùng, ta đã quên. Hạ Nhiên buông lỏng tay đứng lên, làm hắn phát thông một tiếng ném tới trên mặt đất, sau đó quay đầu liền đi. Triệu cảnh hành chậm gì gì đứng lên, nhìn nàng bóng dáng, không hề có ngượng ngùng bộ dáng, tinh xảo ưu nhã mặt mày ngược lại ra ra, lộ ra một cái mị đến làm người say mê mỉm cười, Phảng phất tấm mùa xuân phong mười giảm, tơ bông mưa phùn ngàn trọng. Khoe miệng kia một loan nhật nhạt độ cung, thẳng như ma hồ chi thủy nổi lên nu sóng, có thể làm nhân tâm cam tình nguyện mà chết chìm ở trong đó. Hắn hiện tại rốt cuộc biết chính mình trước kia là cái gì vấn đề, ở hạ nhiên trước mặt hắn luôn là có vẻ quá cường đại, vĩnh viễn đều nghĩ đến như thế nào bảo hộ nàng, như thế nào làm chính mình trở thành nàng dựa vào. Đương nhiên này cũng không phải không tốt, nhưng hạ nhiên tính cách kỳ thật cũng rất cường thế, ở nàng trước mặt vẫn luôn cao cao tại thượng, ngược lại có khả năng cho nàng tạo thành khoảng cách cảm. Hơn nữa nhất trí mạng một chút chính là, không có phúc lợi được chứ. Sớm biết rằng hắn vừa rồi nên rơi nghiêm trọng một chút, làm chính mình tán giá cái một hai lần cũng không có gì, dù sao cao cấp tang thi khôi phục năng lực cực cường, chỉ cần não bộ không có việc gì, chịu cái dạng gì trọng thương đều có thể khép lại. Nga, cũng không đúng, hắn liền không thể nhanh như vậy chính mình khép lại, cũng nên giống Linh giống nhau ở trên giường nằm cái răm ba bữa, làm cho nàng tới chiếu cố chính mình. Hảo, kỹ năng mới ghét. Chính chúng ta giải quyết chính mình sự tình. Hạ nhiên hắc mặt đi đến Linh bên cạnh, không cần lý kế hóa. Linh, hắn có thể nói hắn kỳ thật lúc này mới dày đặt phát hiện, phía trước hắn ở trên giường nằm dăm ba bữa kỳ thật vẫn là quá ít, hẳn là nằm cái mười ngày nửa tháng sau. Số ba cùng số tám lúc này cũng hạ xuống, thân hình nón lên, lại lần nữa vây công hướng triệu cảnh hành. Hạ nhiên vốn dĩ đã xoay người sang chỗ khác, không tính toán lại quản triệu cảnh hành. Nhưng mà lúc này đây, nàng lại không có nghe được triệu cảnh hành nháy mắt di động phát ra quen thuộc vang nhỏ, phía sau ngược lại truyền đến một tiếng huyết nhục bị đâm thủng thanh âm. Nàng trái tim đông nhiên co rụt lại, quay đầu lại đi, liền thấy số 8 trong tay kia đem Nhật Bản thái đao, thế nhưng đã cắm vào triệu cảnh hành đầu vai. Mà hắn phía sau, bị số 3 cắt lại đây năm khối ngói vụn, cũng chính trực bắn về phía hắn phía sau lưng. Phanh phanh phanh bang bang Nàng tay trái trung liền phát năm đạo thủy nhận. Đem kia năm khối tói ngói đánh thành dập nát, đồng thời linh dơ súng đối số 3 nã một phát súng. Số 3 lui ra phía sau một bước, đem kia viên viên đạn cắt trật phương hướng, chiều hạ nhiên đánh tới, hạ nhiên một cái lắc mình tránh đi, đã che ở triệu cảnh hành trước mặt. Người sao lại thế này? Vì cái gì liền này đều trốn không thoát. Nàng một bên cảnh giác mà nhìn chầm chầm đối diện số 3 cùng số 8, một bên nghiêng đi mặt dùng khỏe mắt dư quang nhìn liếc mắt một cái triệu cảnh hành. Bờ vai của hắn cơ hồ bị toàn bộ đâm thủng, nhưng bởi vì là tang thi duyên cớ, miệng vết thương cơ hồ không có gì máu chảy ra. Triệu cảnh hành cười khổ một chút, lắc lắc đầu, không có trả lời. Hắn đương nhiên trốn không thoát. Số 9 ở bên kia nũng nịu nói, tiểu cô nương, hắn vừa rồi trạng thái có 7 thành đô là thật sự, cũng không phải là làm bộ ra tới ở lừa ngươi Nga. Hiện tại hắn chẳng những không thể nháy mắt di động, niệm động lực cùng thuật thôi miên cũng không dùng được phỏng chứng ngay cả đều khó khăn thật sự đâu. Nói cách khác, người cho rằng ta vì cái gì cố ý thỉnh người khai một lần không gian thông đạo, ngàn dặm xa xôi mà đem 163 hảo cấp tiêu lên tới. Nàng biết triệu cảnh hành cấp bậc rất cao, nhưng 163 hảo tăng thi không chế dị năng cũng không phải là nhỏ, đã từng là mấy trăm chỉ nhị ba cấp tăng thi chính mình ngoan ngoãn bài đội, một người tiếp một người nhảy vào biển lửa. 163 hảo đèm toàn bộ tinh thần lực đều tập trung ở triệu cảnh hành trên người nói, liên tính khống chế không được hắn, cũng tuyệt đối có thể ảnh hưởng hạn chế hắn hành động. Số 9 cười duyên nhìn phía triệu cảnh hành, công tử, phía trước chúng ta ba người liên thủ cũng không thắng được ngài, nhưng hiện tại, nơi này chính là có có thể khắc chế ngài dị năng, giả, chỉ sợ phải phải nói cách khác. Liên tính ngài thực lực cao cường, thân phận đặc dị, khá vậy chưa chắc chính là bất tử chi thân. Bất quá kỳ thật đâu, chúng ta vẫn là không nghĩ cùng ngài kết thù ngài liền biết khó mà lui một bước, như vậy không tốt sao. Nàng vừa nói, một bên mỹ nhãn như tơ mà liếc mắt một cái hạ nhiên. Lại nói tiếp, ngài sống như vậy lớn lên thời gian, cái dạng gì mỹ nhân không có gặp qua. Liên tính hiện tại là thích nàng, nhưng nàng chỉ là một cái nhân loại bình thường, thọ mệnh kẻ hèn mấy chục năm, ở ngài vô hạn sinh mệnh bất quá là dây lát lướt qua mà thôi. Thực mau liền sẽ ly ngài mà đi. Ngài nếu xem qua như vậy nhiều người sinh tử, nên đối điểm này lại rõ ràng bất quá, hà tất quá mức chấp nhất. Hạ nhiên trong lòng dùng mình. Số 9 độc biến ngàn vạn người nhân tâm, có thể nói có chỉ ở sau triệu cảnh hành phong phú lịch duyệt, đối với thế sự cùng tình cảm xem đến đặc biệt thông thấu, lời nói nhất châm kiến huyết, làm nàng trong lòng tức khắc nổi lên gợn sóng. Nàng không phải chân chính bưng tâm như thiết, triệu cảnh hành đối nàng cảm tình nàng vẫn luôn đều minh bạch. Chỉ là bởi vì kiếp trước trải qua quá mức thảm thống, nàng đấy lòng chỗ sâu trong vẫn cứ ngạnh một cái lớn nhất kết không có mở ra, một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thường không muốn một lần nữa đi đối mặt tân một đoạn cảm tình, cho nên mới sẽ trước sau theo bản năng mà trốn tránh. Không có thời gian chữa khỏi không được vết thương, hiện giờ nàng trong lòng nhất ngạnh kia tầng băng sát, tựa hồ cũng bị triệu cảnh hành kia không hề độ ấm lại đặc biệt ấm áp ôm ấp. Cấp tre đến dần dần bắt đầu hòa tan cùng buông lỏng. Từ lúc bắt đầu khi đề phòng cảnh giác, đến sau lại dần dần buông tâm phòng, thậm chí cũng đối hắn có hảo cảm. Có lẽ, kia đã cũng không chỉ là hảo cảm. Nếu là có một ngày nàng có thể từ kiếp trước bóng ma đi ra, hẳn là sẽ nguyện ý tiếp thu hắn phần cảm tình này đi. Nhưng hiện tại, bị số 9 như vậy vừa nói, nàng lại không thể không lại lần nữa thanh tỉnh mà suy xét vấn đề này. Nếu... Nàng thật sự tiếp nhận rồi hắn, sẽ thế nào? Nàng cũng không để ý hắn tăng thi thân phận, nhưng hắn có bất lao bất tử chi thân, mà nàng tựa như số 9 theo như lời, chỉ là một cái căng chết trăm tới tuổi thọ mệnh nhân loại bình thường mà thôi. Nàng sẽ từng ngày mà già cả đi xuống, hồng nhan trôi đi, tóc đen thành tuyết, cuối cùng hóa thành một chương hắc bạch di ảnh cùng một phùng nhỏ vụn cho cốt. Mà khi đó hắn, cũng chỉ có thể lấy như vậy một bộ vĩnh hằng tuổi trẻ dung nhan đứng ở nàng mộ bia phía trước, vì nàng thấp thấp than nhẹ một tiếng. Nay hơn 2000 năm tới, hắn khẳng định cũng từng đứng ở vô số người mộ bia trước, vì vô số người như vậy thở dài quá đi. Kia nàng lại xem như cái gì? Hắn 2000 năm trong cuộc đời một cái khách qua đường, xuất hiện ở hắn trong thế giới, sau đó lại thực mau rời đi biến mất, cuối cùng trở thành hắn vô hạn dài dòng năm tháng, một sợi dần dần ảm đạm xám trắng ký ức. Triệu Cảnh Hành đem hạ nhiên biểu tình biến hóa thu hết đáy mắt, hắn hơn 2000 năm tới duyệt nhân vô số, cơ hồ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được nàng tưởng chính là cái gì. Bất đắc dĩ mà khép cười một tiếng, cũng không có cùng hạ nhiên giải thích, mà là chuyển hướng về phía số 9. Phía trước còn cảm thấy ngươi cái gì đều biết, cùng ngươi nói chuyện không mệt, nhưng hiện tại xem ra, ngươi thuật đọc tâm tựa hồ vẫn là có đọc không ra đổ vật ta. Hắn ngửa đầu nhìn liếc mắt một cái trên đỉnh đầu màn trời. Tinh quang đầy trời, giống như tuyên cổ tới nay vô số đôi mắt, hờ hững sát sôi, vô hỉ vô bi, ở cao đến vô pháp chạm đến địa phương, nhàn nhạt, nhạt quan sát nhân thế gian sống hay chết, tụ cùng tán, ái hận cùng buồn vui. Giống như là quá khứ hắn. Vô hạn sinh mệnh sao? Ngươi cảm thấy, ta vượt qua này hai ngàn năm thời gian, có thể coi như là chân chính sinh mệnh. Triệu cảnh hành thu hồi ánh mắt, dừng ở hạ nhiên trên người, hơi hơi mỉm cười. Chỉ có từ gặp được ngươi khi đó khởi, ta mới xem như chân chính mà tồn tại. Hắn rội tay vỗ một chút hạ nhiên đầu tóc, ánh mắt mỉm cười, tràn ngập ô nhu, yên tâm, ta sẽ không làm ngươi suy nghĩ sự tình phát sinh. Ngươi sẽ không trở thành ta sinh mệnh khách qua đường, mà là sẽ bồi ta cùng nhau. Đi hướng vĩnh hằng. Số 9 chừng mắt triệu cảnh hành, sửng sốt một lát, đột nhiên khanh khách phá lên cười. Công tử! Nguyên lai ngươi cư nhiên là loại này ý tưởng an nàng một bên cười, một bên kiểu mị mà kiểu tay hoa lan, có loại trình độ này tình ý cùng quyết tâm, thật đúng là làm ta đối này tiểu cô nương hâm mộ thật sự đâu. Bất quá, ngươi thật sự bỏ được. Có ý tứ gì? Hạ nhiên nhíu mày nhìn triệu cảnh hành, ngươi rốt cuộc là cái gì ý tưởng? Cái gì đi hướng vĩnh hằng? cái gì hắn thật sự bỏ được? Gia hoà này! nên sẽ không muốn đem chính mình cũng biến thành một con bất lão bất tử tang thi, sau đó liền có thể bồi hắn thiên trường địa cửu đi. Về sau ngươi tự nhiên sẽ biết. Triệu Cảnh Hành chỉ là cười cười, không có trả lời nàng, sau đó nhẹ nhàng bâng cơ mà chuyển hướng về phía số 9, hiện tại ngươi tổng nên minh bạch ý tứ của ta. Không cần lo lắng, hôm nay hoặc là ta chết ở chỗ này, hoặc là các ngươi chết ở chỗ này, sẽ không kết hạ cái gì thủ. Nếu công tử như vậy kiên trì, Chúng ta đây ngôn tận tại đây. Số 9 tiểu thanh nói xong, đối số 3 cùng số 8 hạ giọng nói, hắn đã không thể hành động. Chúng ta trước giải quyết hạ nhiên cùng linh hảo, đừng làm cho này hai người chạy thoát. Nếu triệu cảnh hành không thể tham gia chiến đấu nói, chỉ bằng hạ nhiên cùng một cái trên người còn mang theo thương linh hảo, tuyệt không phải bọn họ ba người đối thủ. Hạ nhiên âm thầm cắn răng. Số 3 cùng số 8 thực lực, vừa rồi bọn họ cùng triệu cảnh hành đối chiến thời nàng đều đã rảnh mạch thấy được. Linh trạng thái bình thường hạ sức chiến đấu hẳn là muốn so nàng cao, nhưng hắn hiện tại một thân trọng thương còn chưa khỏi hẳn, phòng chừng có thể phát huy ra tới trình độ cũng liền cùng nàng tám lạng nửa cân, đối thượng bên kia ba cái sát thủ, đích xác không có phần thắng. tiểu cô nương biết lợi hại nha. Số 9 cười duyên một tiếng. Động thủ. Nàng giọng nói còn không có rơi xuống, hạ nhiên chỉ cảm thấy trước mặt một trận kình phong đột như mà đến. Một khối bị thiết xuống dưới thật lớn vách tường, trong nháy mắt đã tới rồi nàng trước mắt. Dầm. Nàng dương tay một đạo thủy nhận cắt ra, đồng thời thân thể đống nhiên ngửa ra sau, một cái lộn ngược ra sau nhảy ra mấy mét có hơn, kia khối vách tường bị sắc bén vô cùng thủy nhận cắt thành hai nửa, nhưng mà tại hạ trong nháy mắt liền biến mất ở không trung. Cẩn thận. Sau lưng vang lên linh thanh âm, đồng thời một cổ lệnh người sởn tóc gãy từ từ thanh truyền đến. Hạ nhiên vừa quay đầu lại, kia hai khối vách tường một trên một dưới hướng tới nàng phía sau lưng bay tới, nhưng mặt trên tựa hồ bao phủ một đoàn tiên màu xanh lục sương ngủ, bay nhanh mà ăn mòn thu nhỏ lại đi xuống. Ở khoảng cách nàng phía sau lưng không đến 10cm xa địa phương, rốt cuộc toàn bộ hóa thành màu xanh xám bột mịn, sụp đổ đầy đất, mạo nồng đầm khói trắng. Hảo cương ăn mòn tính độc tố. Yên tâm! Linh toàn thân trên dưới đều quanh quần quẩn quẩn khói độc. Ngươi mấy ngày hôm trước mới vừa uống qua ta huyết, hẳn là tạm thời sẽ không chung ta độc. Hắn lời nói còn chưa nói xong, trên đỉnh đầu một đạo hàn quang rơi xuống, là số 8 Nhật Bản thái đao hướng tới hắn vào đầu bổ xuống dưới. Linh bông nhiên nghiêng người né tránh, trên mặt đất bị thái đao bổ ra một đạo thật sâu cái khe, thổ thạch nước toạc. Hạ nhiên lấy phong lưu cuốn lên khói độc, hướng tới số 8 hư ảnh quất đi, nhưng những cái đó khói độc cũng không hề trở ngại mà xuyên qua thân thể hắn. Hắn chỉ là một cái năng lượng thể. Linh đỉnh mày nhữ chặt, ta độc đối hắn cũng vô dụng. Mấy cái hiệp xuống dưới, hạ nhiên liền cảm giác bọn họ chiến đấu đến càng ngày càng cố hết sức. Bọn họ công kích đối số 8 đều không có bất luận cái gì tác dụng, mà số 3 không gian cắt tốc độ thật sự là quá nhanh. Linh khói độc, nàng thủy nhận cùng phong lưu, vừa ra tay lập tức liền sẽ bị hắn cắt trở về, hướng chính bọn họ trên người tiếp đón. Nha, này liền thấy khó khăn lạc. Vẫn luôn không có động thủ số 9, ở nơi xa cười khanh khách một tiếng, hai vị đừng quên, ta chính là còn không có lên sân khấu Nga. Nàng rơ lên cầm súng tay trái, hạ nhiên vừa mới vì tránh né số 3 cắt lại đây một tảng lớn thoái pha lê, mũi chân một chút hướng nghiêng trong đất nhảy ra mấy mét, nhưng một quay đầu, thình lình phát hiện chính mình rơi xuống đất vị trí, đúng là số 9 rơ súng nhắm ngay địa phương. Số 9 thông qua đọc lấy nàng tư duy có thể đoán trước đến chính mình tránh né động tác cùng phương hướng, cho nên có thể dễ như trở bàn tay mà nhắm chuẩn nàng. Hạ nhiên người ở giữa không trung, vô pháp mựa lực, muốn chuyển hướng tránh né đã căn bản không kịp. Số 9 kiều mị cười, khấu động có súng, phanh một tiếng đối nàng khai thương. Đinh! Hạ nhân chơ mắt nhìn kia viên viên đạn chiều nàng bay tới khi, một mảnh hơi mỏng thiết phiến từ nàng phía sau bắn nhanh mà đến, chỉ nghe một tiếng rồn rập vang nhỏ. Từ kia viên viên đạn đầu đạn chính giữa hết thể mà qua, thế nhưng ngạnh sinh sinh đem viên đạn cấp chém thành hai nửa. Hai mảnh bị bổ ra viên đạn bởi vì lực đạo bị phân tán, hướng phía trước bay ra mấy mét, liền từng người rơi xuống trên mặt đất. Hạ nhiên cũng rơi xuống mà tới, kia hai mảnh viên đạn vừa lúc lăn đến nàng dưới chân, lớn nhỏ hình dạng thế nhưng giống nhau như lúc, không hề có khác biệt. Một cái súng lục viên đạn bất quá chỉ có đầu ngành lớn nhỏ, chỉ cần hơi chút lệch lạc một chút ít. Liền không khả năng thiết đến khai lại tiêm lại bóng loáng đầu đạm, này cái thiết phiến không chế độ chính xác, quả thực tới rồi không thể tưởng tượng nông nỗi. Hạ nhiên quay đầu lại đi, đứng ở nàng sau lưng người thế nhưng là triệu cảnh hành, tuy rằng sắc mặt vẫn cứ tái nhợt, nhưng tư thái vẫn cứ là nhất phái vân đạm phong khinh khí độ. hắn thấy rõ hạ nhiên không có bị thương lúc sau, lúc này mới đối với số 9 đám người nhướng mày cười. Liền tính ta không có hành động lực, các ngươi như vậy yên tâm ta. Có phải hay không cũng không tốt lắm. Không có khả năng, số chín sắc mặt đột biến, ngươi, ngươi như thế nào còn có thể sử dụng niệm động lực? Không cần như vậy kinh ngạc. Triệu cảnh hành cười nói, ta vừa rồi có thể sử dụng, chỉ là thấp nhất hạn độ niệm động lực mà thôi, cho nên chỉ có thể cắt ra kia viên viên đạn, bằng không nói, đã sớm trực tiếp đem nó cấp dừng lại. hắn thu ý cười, nhắm mắt lại, Tuấn Mỹ khuôn mặt hơi hơi căng thẳng. Hai mắt lại mở thời điểm, Cặp kia màu ngân bạch đồng mắt phảng phất trong nháy mắt biến thành kiểu u địa ngục nhập khẩu. Hốc mắt bên trong nhìn không tới bất luận cái gì trong trắng mắt, chỉ còn lại có một mảnh giống như nước sôi kịch liệt sôi trào đen nhánh. Nhưng là thực mau liền không ngừng. Hắn thanh êm ám ách trầm thấp, một cổ thật lớn đến khủng bố uy áp từ trên người hắn đột nhiên gian dâng lên, chiều chung quanh ầm ầm khuyết tán khai đi. Này cổ uy áp cùng lúc trước hắn ở Lang Giang trong căn cứ phóng xuất ra tới. Bước lui những cái đó ba cấp tăng thi uy áp giống nhau như lúc, chẳng qua muốn càng cường đại hơn gấp trăm lần. Đây là cao đẳng tăng thi sinh ra đã có sắn uy áp. Nhân loại là vô pháp cảm nhận được loại này uy áp ảnh hưởng, chung quanh những người khác đều không hề cảm giác, nhưng mà cái kia có khống chế tăng thi dị năng 163 hào, sắc mặt lại chợt biến đổi, trong miệng một mồm to máu tươi đột nhiên phun tới. Triệu cảnh hành từng bước một mà hướng tới 163 hào đi đến. 163 hào liền từng bước một mà sau này lui, thống khổ bất kham mà che lại chính mình đầu, phát ra càng ngày càng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Trừ bỏ trong miệng bên ngoài, mùi hắn, hai mắt, lỗ thai đều có máu tươi cuộn cuộn không ngừng mà chạy ra, thế nhưng đã là thất khiếu đổ máu. Triệu cảnh hành một đôi đen nhánh trong mắt bên trong, ưu ám đến chút nào không mang theo một chút quang mang, cái loại này cực độ thuần túy màu đen, giống như địa ngục chỗ sâu nhất trầm nguyên mang theo một loại phản phất có thể đem người linh hồn hít vào đi khủng bố lực lượng. Thuấn Mỹ vô chủ khuôn mặt thượng, ý cười không hề nhàn nhã lười biếng như Lưu Vân Thanh Phong, mà là mang theo chưa bao giờ từng có quỷ dị cùng yêu tả. Khoe miệng nhợt nhạt một loan độ cung, giống như nhuộm đầy máu tươi tử thần lươi hái, vừa nhìn dưới liền lệnh nhân tâm kinh sợ hãi. Dĩ vang ưu nhã cao quý thần chỉ, giờ phút này biến thành huyết ngục trung ra tới ác ma. Chờ hắn rốt cuộc đi đến 163 hảo trước mặt, kia thiếu niên đã ôm chính mình đầu, cuộn tròn thân mình, vẫn không nhúc nhích mà ngã xuống trên mặt đất. Đầy mặt tất cả đều là máu tươi, một đôi đỉnh trệ đôi mắt mở cực đại, bộ mặt vằn mèo, tất cả đều là cực độ hoảng sợ chi sắc. Triệu cảnh hành từ 163 hảo thi thể trước mặt chậm dài xoay người, ngẩng đầu lên, không có con ngươi màu đen đôi mắt nhất nhất nhìn quét quá mọi người, mọi người toàn bộ đều hít hà một hơi. Hắn nguyên bản bạch ngọc không tì vết khuôn mặt, thế nhưng đã biến thành cứng đờ mà xanh trắng màu sắc, khỏe miệng hai viên răng nanh rõ ràng có thể thấy được. Cặp kia thon dài ưu nhã không dính khói lửa phàm tục, phảng phất chỉ thích hợp chấp bút đánh đàn trên tay, mười ngón đều trường ra thật dài sắc bén móng tay. Đây là chân chính tăng thi, ngươi số 9 trường lớn đôi mắt nhìn triệu cảnh hành kinh hãi không thôi mà chiều lui về phía sau đi, ngươi như thế nào sẽ? Tăng thi trung quy vẫn là tăng thi. Triệu cảnh hành cứ việc cấp bậc cực cao, cũng không phải nói hắn thật sự liền thoát khỏi làm tang thi một mặt. Nguyên nhân chính là vì hắn đẳng cấp cao, hắn có thể tinh chuẩn mà không chế chính mình trên người kia bộ phận tang thi máu, ngày thường đem chúng nó sâu đậm mà áp chế ở bên trong thân thể bộ, cho nên hắn mới có được cùng nhân loại giống như lúc, thậm chí càng thêm xuất sắc bên ngoài cùng trí tuệ. Lần trước ở Lăng Giang căn cứ bước lui những cái đó ba cấp tang thi, hắn chẳng qua là thả ra chút ít tang thi hơi thở. Mà hiện tại, hắn là mặc kệ tang thi toàn bộ máu đều bắt đầu sôi trào, kia cường đại vô cùng cao đẳng tang thi uy áp huyết tán ra tới, cùng phía trước căn bản không phải cùng cái cấp bậc, 136 hảo không những không chế không được, ngược lại bị hắn phản phệ tinh thần lực mà chết. Nhưng mà, tang thi máu một khi chiếm thượng phòng, này cũng liền ý nghĩa, hắn hiện tại đã không còn là cái kia ưu nhã đạm nhiên phong thái chắc tuyệt công tử, mà đồng dạng cùng tang thi giống nhau có được thị huyết cùng giết chóc bản năng. Số 9 lại lần nữa phát động thuật độc tâm, lại đầy cõi lòng hoảng sợ phát hiện, nàng ở triệu cảnh hành nơi đó đã đọc không đến bất luận cái gì tư duy, hắn trong đầu dư lại, chỉ có nhất nguyên thủy cũng cường liệt nhất một loại dục niệm, đôi máu tươi khát vọng. 136 hào vừa chết, không còn có lực lượng có thể chói buộc triệu cảnh hành. Hắn tang thi hóa đối với dị năng cũng không có cái gì ảnh hưởng, trừ bỏ yêu cầu tư duy thuật thôi miên bên ngoài. Nghiệm động lực cùng nháy mắt di động đều có thể sử dụng. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, hắn đã ở trong không khí biến mất thân ảnh, tiếp theo nháy mắt liền xuất hiện ở số 3 phía sau. Số 3 hoảng sợ xoay người, hắn ở vừa rồi một hồi chiến đấu kịch liệt chung, tinh thần lực cũng tiêu hao đến thập phần lợi hại, hiện tại đã di động không được quá lớn vật thể. Chỉ có thể lập tức đem cách đó không xa trên mặt đất tam căn khô nhánh cây rời qua tới. Giống như mũi tên giống nhau từ sau lưng thứ hướng triệu cảnh hành, muốn bức khai hắn. Nhưng mà triệu cảnh hành thế nhưng không né cũng không tránh, thậm chí liền cũng không quay đầu lại, mặc cho những cái đó nhánh cây cắm vào hắn phía sau lưng. Ba tiếng huyết nhục bị sỏ xuyên qua mơ hồ thanh âm nhưng triệu cảnh hành tựa hồ không có một chút phản ứng, động tác không hề có tạm dừng. duỗi tay hướng số ba trên cổ trọc tới, trường mà sắc bén móng tay trong nháy mắt sỏ xuyên qua hắn huyết hầu. Số ba hai mắt trợn lên, tiết hầu trung phát ra phá phong tương giống nhau hô hô tiếng vang, đại cổ đại cổ máu tươi cùng bọt biển từ hắn khỏe miệng bừng lên. Hắn theo bản năng mà liều mạng giấy ruộng, dôi tay đi đẩy triệu cảnh hành, nhưng ngay sau đó chỉ nghe răng rắc răng rắc tứ thanh lệnh người sởn tóc gây giòn vang, hai tay của hắn hai chân đều bị triệu cảnh hành dùng niệm động lực cấp bẻ gãy, Hô! Hô! Số ba đem hết toàn lực mà hô hấp, Hít vào đi không khí lại rốt cuộc tới không được phổi bộ, hắn tay chân đều không thể lại nhúc nhích, chỉ là thân thể kịch liệt mà có rút. Triệu cảnh hành đen nhánh đến không mang theo một tia ánh sáng đôi mắt, lạnh băng hờ hững mà nhìn xuống hắn, tựa hồ cảm thấy có chút không kiên nhẫn, ngón tay căng thẳng, một trận khanh khách cốt cách vỡ vùng thành, số ba cổ cốt hòa khí quản đều bị tạo thành dập nát, hắn cuối cùng vừa kéo xúc, thân thể hoàn toàn sủi lơ xuống dưới, không hề nhúc nhích. Triệu cảnh hành giống ném một túi cái gì rác rưởi giống nhau, tùy tay đem hắn thi thể cấp ném tới một bên, lúc này mới vươn tay tới vòng đến sau lưng, đem kia tăm cây chầm tiến hắn thân thể khô nhanh, cây đều rút ra tới. Xuyên thấu qua trên quần áo phá động, có thể nhìn đến trên người hắn miệng vết thương liền một dọa huyết đều không có chảy ra, hơn nữa thì nhưng ở lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ khép lại, bất quá vài giây thời gian liền khôi phục như lúc ban đầu. Quái, quái vật Số 9 kinh hãi đến mặt không còn chút máu, sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, chỉ biết liên tục mà lui về phía sau. Cứ việc nàng trải qua quá vô số lần hung hiểm chiến đấu, cũng kiến thức quá vô số loại càng thêm thảm thiết giết người phương pháp, nhưng chưa từng có nào một lần giống như bây giờ, mang cho nàng như thế mãnh liệt sợ hãi cảm. Nàng cũng chưa từng có cảm giác được chính mình sinh mệnh như thế nhỏ bé yếu đất, ở cái này nam tử, không, này chỉ tang thi trước mặt liền phảng phất bọt khí giống nhau. Một chạm vào liền sẽ rách nát vô tung. Triệu Cảnh Hành chậm rãi xoay người lại, ánh mắt dừng ở cách hắn gần nhất số 9 trên người, tay phải thượng toàn dính đầy số 3 máu tươi, từng giọt mà dọc theo hắn thật dài móng tay rơi xuống. Số 9 một bên run rẩy, một bên giơ tay giơ súng, nhắm ngay đầu của hắn bộ liền khai tam thương. Phanh phanh phanh. Triệu Cảnh Hành chỉ là hơi hơi sườn nghiêng đầu, liền dễ như trở bàn tay mà tránh thoát kia ba viên viên đạn. Hiện tại hắn có so với trước càng thêm đáng sợ trực giác cùng phản ứng năng lực, tránh né loại này tốc độ thấp viên đạn, thậm chí liền nháy mắt di động cùng nghiệm động lực đều không cần dùng. Số 9 nhìn hắn đi bước một chiều chính mình đi tới, kia không có tròng trắng mắt toàn hắc đồng mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chầm chầm nàng, như là nhìn chầm chầm một con bé nhỏ không đáng kể tùy tay liền có thể bị nghiền chết con kiến, một loại cực độ lạnh léo hàn ý tức khắc dọc theo nàng sống lương vọt đi lên. Cái gì chiến đấu thủ đoạn Cái gì sách lược phương pháp, tất cả đều bị nàng quên đến không còn một mảnh, sợ hãi mà hét lên một tiếng, quay đầu liền chạy. Xích lạc. Triệu cảnh hành tiếp theo nháy mắt liền xuất hiện ở nàng mặt sau, một tay từ sau lưng ngạnh sinh sinh sỏ xuyên qua thân thể của nàng, thế nhưng trực tiếp đem nàng trái tim đào ra tới. Máu tươi đầm địa mà xuống, số 9 trên mặt còn duy trì cái kia hoảng sợ thét trói thai biểu tình, đôi mắt cùng miệng đều trương đến cực đại, đi phía trước thẳng tắp mà ngã xuống. Ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Triệu cảnh hành toàn hắt hai mắt, nhìn nhìn trong tay kia viên còn ấm áp máu chảy đầm địa trái tim, lộ ra một cái tựa hồ có chút chán ghét biểu tình, đồng dạng giống ném rác rưởi giống nhau tùy tay một ném, đem kia trái tim ném tới rồi một bên. Bốn cái sát thủ, hiện tại dư lại cũng chỉ có số tám một người. Tuy rằng hắn là hư ảnh, triệu cảnh hành công kích thương không đến hắn, nhưng hắn muốn duy trì hư ảnh cũng là yêu cầu hao phí tinh thần lực. Lại cùng này chỉ khủng bố tang thi đánh tiếp, căn bản chiếm không được hảo. Đang chuẩn bị lui lại khi, đột nhiên phát hiện triệu cảnh hành lại tại chỗ biến mất bóng dáng, hơn nữa chung quanh nơi nơi đều nhìn không thấy hắn. Sao lại thế này? Hắn nháy mắt di động đến địa phương nào đi? Số tám trong lòng đột nhiên chấn động, sinh ra một loại dự cảm bất hảo, xoay người liền phải hướng nơi xa chạy, thình lình liền thấy triệu cảnh hành đã xuất hiện ở cái kia phương hướng đường phố một chỗ khác trong tay còn sách theo một khối mềm như bông không hề hay biết nhân thể. Người kia ăn mặc to rộng vải bố trắng quần áo, thật dài tóc đen rối tung xuống dưới, đúng là số 8 chính mình bản thể. Số 8 sáng tạo ra bản thân hư ảnh khi, ý thức đều bám vào hư ảnh mặt trên, bản thể giống như là một khối linh hồn xuất khiếu thể xác trừ bỏ còn có cơ bản nhất sinh mệnh đặc thù bên ngoài, không thể nói chuyện cũng không thể động, hơn nữa không thể rời đi quá xa khoảng cách. Hắn ở phía trước đã sớm đã đem chính mình bản thể giấu ở phụ cận một cái an toàn địa phương, vốn tưởng rằng vạn vô nhất thất, cùng lắm thì tinh thần lực hao hết khiến cho hư ảnh trở lại bản thể đi. Không nghĩ tới bản thể thế, nhưng trực tiếp đã bị triệu cảnh hành cấp tìm ra tới. Tang thi sở dĩ có thể phát hiện người sống, là bởi vì chúng nó còn tàn lưu thị giác, khứu giác cùng thính giác, này đó cảm quan theo tang thi cấp bậc đề cao, sẽ trở nên càng ngày càng nhanh nhẹ. Triệu cảnh hành hiện tại cấp bậc đã là bắt cấp, hơn nữa thức tỉnh toàn bộ tang thi máu, lấy hắn khứu giác, đủ để ngửi được số km nội tồn tại người sống hơi thở, muốn tìm ra số 8 bản thể nơi vị trí, là dễ như trở bàn tay sự tình. Không cần. Số 8 vừa nhìn thấy chính mình không hề năng lực phản kháng bản thể bị trột vào đối phương trên tay, tức khác sợ tới mức hô to lên, đừng cử động bản thể của ta. Hắn lời còn chưa dứt. Triệu cảnh hành bắt lấy hắn bản thể tay 5 ngón tay căng thẳng, như là bóp nát một cái trứng gà giống nhau, đem đầu của hắn tạo thành chia 5 xe bảy. Số 8 hư ảnh liền hét thảm một tiếng đều không có phát ra tới, liền trong nháy mắt biến mất ở trong không khí. Triệu cảnh hành lại lần nữa ném xuống trong tay vô đầu tàn thi. Trước kia hắn mặc kệ là sát tang thi vẫn là giết người, trước nay đều là chỉ dùng nghiệm động lực, lại còn có sẽ thực cái sạch sẽ mà chế tạo một tầng cái chắn ngăn cách những cái đó vẩy ra ra tới máu tươi. Nhưng hiện tại, hắn chỉ còn lại có tang thi bản năng, tựa hồ là càng thích loại này thân thủ sẽ rách đối phương huyết nhục khoái cảm, giết người dùng đều là trực tiếp nhất đơn giản phương thức. Máu tươi bắn mạng hắn toàn thân, đem trên người hắn màu xám nhạt áo khoác hoàn toàn nhuộm thành một mảnh đỏ đậm, còn ở dọc theo góc áo tích tắc mà đi xuống nhỏ. Hắn kia trương thanh bạch sắc tang thi khuôn mặt thượng, một nửa đều bị chảy xuống tới máu tươi bao trùm. Giống như một bụi tươi đẹp mạn châu sa hoa ở trên má chậm rãi nở rộ. Tươi đẹp huyết sắc cánh hoa rũ ti lưu chuyển, vẫn luôn lan tràn đến cặp kia toàn hắt trong mắt khỏe mắt, cuối cùng biến mất ở kia phiến cửu địa ngục sâu không thấy đáy trong bóng đêm. Cực độ tà ác mà lại cực độ quyến rũ. Bốn cái Liêm Nguyệt sát thủ đã ở không đến 3 phút thời gian nội bị hắn toàn bộ giết sạch, hiện tại ở hắn tầm nhìn bên trong cũng chỉ dư lại Hạ Nhiên cùng Linh hai người. Triệu Cảnh Hành xoay người lại, Cặp kia không có trỏng trắng mắt màu đen đồng mắt, dừng ở nơi xa hai người trên người, khuôn mặt lạnh băng không có biểu tình, trong ánh mắt nhìn không tới một chút ít giao động. Người đi trước. Hạ nhiên một bên chậm rãi lui về phía sau, một bên đối bên người linh nói. Hiện tại triệu cảnh hành đã hoàn toàn tang thi hóa, duy nhất dư lại cũng chỉ có thị huyết bản năng, sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái ở hắn trước mắt vật còn sống, chỉ sợ đối nàng cũng không thấy đến sẽ thủ hạ lưu tình. Linh lại chắn nàng trước mặt, hắn liền tính ngay từ đầu khi không hiểu được triệu cảnh hành thân phận, nhìn đến hắn bộ dáng này, cũng cái gì đều minh bạch. Cứ việc hắn không biết hạ nhiên vì cái gì sẽ làm như vậy một con cao cấp tang thi ở chính mình bên người, nhưng hiện tại này đó đều không quan trọng, quan trọng là muốn như thế nào mới có thể làm hạ nhiên từ này chỉ tang thi trong tay tồn tại thoát đi. Ta tôi kéo hắn, ngươi nhanh lên ly. Linh lời nói còn chưa nói xong, hạ nhiên cắn răng một cái một cái thủ đao chém vào hắn sau trên cổ, đem hắn cấp đánh bất tỉnh. Ven đường một gian trong phòng vừa lúc có mấy cổ bị bạo đầu sơ cấp tang thi thi thể, nàng đem hôn mê linh từ cửa sổ đẩy đi vào, rơi xuống kia một đống thi thể bên trong. Trước mắt đã không kịp tiến đi hắn, chỉ có thể trông cậy vào tang thi thi thể mùi hôi thối có thể che giấu được trên người hắn người sống hơi thở, không đến mức lập tức đã bị triệu cảnh hành chú ý tới. Nhưng mà nàng đóng lại cửa sổ một hồi quá thân tới. Trước mắt thình lình liền đối thượng triệu cảnh hành kia trương nhiễm máu tươi, tà dị mà lại yêu dã lạnh băng khuôn mặt. Liên ở vừa rồi nàng đem Linh đưa vào cửa sổ thời điểm, hắn đã nháy mắt di động tới rồi nàng trước mặt. Triệu cảnh hành trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, hai mắt thiên lặng nhìn nàng, bên trong tất cả đều là sâu không thấy đáy đen nhánh, phản phất bất luận cái gì ánh sáng rơi vào trong đó đều sẽ bị căn bước. Hạ nhiên ở hắn trong mắt chút nào nhìn không tới nàng ảnh ngược chỉ có thể nhìn đến một mảnh lệnh nhân tâm giật mình hát ám vô biên vô hạ, lanh thấu xương thủy. Nàng còn không có tới kịp lùi lại, triệu cảnh hành kia trường sắc bén móng tay tay phải, đã đột nhiên khấu thượng nàng biết hầu, cả người bước lại đây, đem nàng đè ở mặt sau trên vách tường Thân thể hắn lệnh đến giống như hàn băng, một khuôn mặt ly nàng cực gần cực gần, thậm chí có thể từng cây số thanh hắn thật dài lông mi. Hạ nhiên theo bản năng mà quản quại, hắn thủ sẵn nàng biết hầu tay dùng một chút lực, trực tiếp liền đem nàng đẩy ngã ở trên mặt đất, đôi tay thủ săn cổ tay của nàng, cả người đè ở nàng phía trên. Cùng vừa rồi đối kia mấy cái sát thủ thi thể chán ghét biểu tình bất đồng, lúc này đây, hắn phản phất rốt cuộc tìm được rồi hắn thích huyết nhục hương vị, đem mặt tiến đến hạ nhiên cổ, ở nàng cổ cùng nhịn sau thật sâu mà người. Kia lạnh băng đến không có bất luận cái gì người sống hơi thở làn ra, dán ở hạ nhiên ấm áp trên cổ, làm nàng nhịn không được run rẩy một chút. Sau đó nàng liền cảm giác, có cái gì mềm mại ướt thát đồ vật, từ nàng trên cổ nhẹ nhàng liếm qua đi. Triệu cảnh hành. Thế nhưng ở dùng đầu lươi liếm nàng. Cứ việc nàng biết, lúc này nàng ở trong mắt hắn có lẽ chỉ là một mầm mỹ vị đồ ăn. Hắn hành động bất quá giống như là một cái tiểu hài tử đang ở liếm chính mình âu yếm kem. Nhưng hạ nhiên toàn thân vẫn là nổi lên một trận rất nhỏ run dậy. Nàng nhìn không tới triệu cảnh hành khuôn mặt, cũng nghe không đến hắn hô hấp chỉ có thể cảm giác kia mềm mại lạnh leo súc cảm dọc theo đường đi gì, cuối cùng ngậm lấy nàng vành thai, nhẹ nhàng ở mặt trên găm cắn. Như là có rất nhỏ điện lưu từ hắn môi răng gian truyền đến, trừ bỏ đau đớn bên ngoài, càng nhiều mang đến, vẫn là một loại lại tô lại ma kỳ dị cảm giác. Triệu cảnh hành liếm cắn nàng lỗ thai, động tác càng ngày càng nặng, tựa hồ là lại cảm thấy không thỏa mãn, còn muốn đến càng nhiều, môi lại lần nữa hướng nàng cổ phía dưới rời đi. Hạ nhiên áo khoác bên trong xuyên chính là cao cổ áo thun sam, che khuất đại bộ phận cổ, Hắn ngại kia cổ áo quá vướng bận, nhưng là hai tay lại đều đè nặng hạ nhiên không được không, nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Ngẩng đầu nhìn hạ nhiên, vẻ mặt mờ mịt biểu tình, xem qua đi cư nhiên có một chút ngốc manh. Hạ nhiên, nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ còn trông cậy vào ta cho người giải đáp? Nhưng triệu cảnh hành tựa hồ cũng không cần nàng giải đáp. Hắn tạm dừng một chút, ngay sau đó liền cúi đầu, dùng hàm răng cắn hạ nhiên cổ áo, bắt đầu ra bên ngoài xé. Đây là hắn làm tang thi đơn giản nhất tư duy, nếu hai tay cũng chưa không, vậy chỉ có thể dùng miệng tới. Nhưng xem ở hạ nhiên trong mắt, lại là khỏe mắt kinh hoàng, toàn thân nổi ra gà hết đợt này đến đợt khác. Trường hợp này, không cần quá ái mũi A. Hạ nhiên quần áo chỉ là bình thường nguyên liệu, nơi nào chịu được triệu cảnh hành sức lực, bị hắn một xả dưới. Toàn bộ đều sẽ rách mở ra. Nàng khắp cổ cùng ngực, thậm chí hơn phân nửa biên bên phải đầu vai, toàn bộ đều bại lộ ở trong không khí. Một mảnh nguyệt hoa châu huy tuyết trắng, ánh sáng nu hòa sáng trong, thậm chí làm triệu cảnh hành đen nhánh trong mắt trung tựa hồ đều có một tia quan mang. Hắn trong miệng còn cắn một sợi bị xé xuống tới màu đen vải rệt, sấn một trương tuấn mỹ vô chủ rồi lại yêu dị ma mỹ khuôn mặt, tia trường hợp có nói không nên lời hương diễm chi ý. Hạ Nhiên chân bóng như ngọc trắng thuần như tuyết đầu vai, hiện tại liền ở trước mắt hắn, hắn rốt cuộc túi đầu xuống, dưới, hé miệng một ngụm cắn đi lên. Hạ Nhiên toàn thân run lên, kia một đôi răng nanh thật sâu mà chui vào nàng bả vai, một cổ bén nhọn đau đớn truyền đến. Nàng có thể cảm giác được triệu cảnh hành đang ở mồm to mà mút vào nàng máu tươi, như là rốt cuộc gặp tìm kiếm đã lâu tuyệt thế mỹ vị, càng ngày càng hưng phấn càng ngày càng điên cuồng, hàm răng cũng cắn đến càng ngày càng thâm. Thẳng đến nàng rốt cuộc chịu không nổi mà dễ rủa một chút, hắn mới rốt cuộc ngừng khẩu, nhưng ánh mắt lại vẫn cứ dừng ở nàng mãn vai máu tươi mặt trên. Trong không khí tràn đầy dày đặc huyết tinh hơi thở, hạ nhiên một vòi máu tươi từ hắn khỏe miệng chảy xuống, bị hắn vươn đầu lưới nhẹ nhàng liếm rớt. Cứ việc hắn trong mắt vẫn là một mảnh đen nhánh, trên mặt cũng vẫn cứ không có gì biểu tình, nhưng hạ nhiên lại có thể cảm giác được đến, rốt cuộc nếm đến máu tươi hương vị hắn. Tăng thi máu so ban đầu sôi trào đến càng thêm kịch liệt. Phản phất cảm thấy bả vai còn chưa đủ, lần này hắn không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp túi đầu dán hướng về phía hạ nhiên cổ mặt bên. Hắn có thể cảm giác được đến, nơi đó máu nhiều nhất nhất ấm áp, hương vị cũng tươi ngon. Hạ nhiên trong lòng đỗng nhiên dùng mình, triệu cảnh hành ngôi vị trí, đang ở nàng phần cổ động mạch chủ mặt trên. Liên tính hắn không cắn đoạn chính mình cổ, một khi huyết lưu lượng lớn nhất động mạch chủ bị thương. Nàng ở chỗ này liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà nàng tuyệt đối không thể chết được ở triệu cảnh hành trong miệng. Một khi hắn khôi phục ý thức tỉnh táo lại, phát hiện là hắn thân thủ giết nàng, kia hắn sẽ biến thành cái dạng gì? Triệu cảnh hành. Hạ nhiên thấp giọng gọi hắn một tiếng. Nàng rất ít như vậy trịnh trọng nghiêm túc mà kêu tên của hắn, triệu cảnh hành vốn di đã há mồm cắn đi xuống, răng nanh thậm chí đã đâm thủng nàng trên cổ làng ra, lúc này nghe thấy nàng thanh âm. Thế nhưng hơi hơi cứng lại, thông thả mà ngẩn đầu lên, nhìn phía hạ nhiên. Nhìn ta, hạ nhiên biểu tình trầm tĩnh, ánh mắt thật sâu mà rơi vào hắn cặp kia toàn hắc đồng trong mắt, tựa hồ muốn đem linh hồn của hắn từ kia một mảnh vô biên trong bóng đêm ngạnh sinh sinh mà kéo ra tới. Mặc kệ ngươi có nghe hay không đến hiểu, nhưng ngươi phải biết rằng, nếu ngươi này một ngụm cắn đi xuống, ta sẽ chết. Nàng nhìn chăm chú triệu cảnh hành, thanh âm thực nhẹ, phiêu miểu linh hoạt kỳ hào. Thế nhưng cùng triệu cảnh hành sử dụng thuật thôi miên khi thanh âm có một chút tương tự, mang theo một loại phản phất có thể thẳng tới người ở sâu trong nội tâm kỳ dị lực lượng. Hiện tại nói cho ta, người là ai? Ta lại là ai? Triệu cảnh hành vẫn không nhúc nhích mà nhìn nàng, đột nhiên bắt đầu rất nhỏ mà run rẩy lên, hơn nữa trở nên càng ngày càng kịch liệt. Hán kia trương không chút biểu tình lạnh băng khuôn mặt thượng, như là có một tầng băng cứng chợt rách nát sụt xuống. xuống phía dưới có thứ gì đang ở dây rùa thức tỉnh lại đây. Một đôi nhìn không tới tròng trắng mắt đồng trong mắt, cái loại này địa ngủ cũ ảnh màu đen lại lần nữa sôi trào lên, như là nước sôi giống nhau cuộn cuộn không thôi. Tựa hồ có vô số hồi âm, tầng tầng lớp lớp mà ở hắn bên thai tiếng vọng, không ngừng mà ở giò hỏi hắn. ngươi là ai? Ta lại là ai? Người hắn mở ra dính máu tươi môi, cực độ gian nan mà phát ra rất nhỏ thanh âm, trầm thấp khàn khàn đến cơ hồ phân biệt không rõ. Ngươi là tiểu nhiên, Hắn trong mắt xương đen sôi trào trình độ, đã tới rồi nhất kịch liệt đỉnh, phảng phất có thể hóa thành từng sợi hắc khí ra bên ngoài phiêu tán. Dần dần mà, kia sôi sùng sục xương đen mặt sau, thế nhưng bắt đầu một chút lộ ra nguyên bản ngân bạch màu mắt. Giống như đầy trời mặc nhiễm đen đặc mây đen, một tầng tầng mà theo gió lui tản ra đi, lộ ra mặt sau bị che đậy trụ sáng tỏ minh nguyệt, phi xương lưu bạc, thanh huy ngang hàng giảm, Theo kia màu đen biến mất, Hắn răng nanh cùng móng tay cũng dần dần rụt trở về, nguyên bản xanh trắng cứng đờ làng ra, một chút khôi phục đến giống như Mỹ Ngọc Tân Tuyết khuynh hướng cảm xúc, tái nhật trên môi cũng nổi lên huyết sắc. Hắn đã một lần nữa trở thành màu ngân bạch hai trong mắt chung, ánh mắt dần dần mà ngắm nhìn lên, dừng ở hắn phía dưới hạ nhiên trên người. Ngay sau đó liền mở to hai mắt, mang theo rất nhỏ run rẩy, nhất nhất vọng quá nàng bị xé mở cổ áo, tràn đầy máu tươi đầu vai còn có đã bị cắn ra miệng vết thương cổ mặt bên. Càng xem đi xuống, hắn ánh mắt liền run đến càng lợi hại, trên mặt vừa mới khôi phục kia một chút huyết sắc, trong nháy mắt liền biến mất đến không còn một mảnh. Đây là hắn vươn đã khôi phục đến thon dài tuyệt đẹp như ngọc điêu tay phải, ngón tay muốn đi đụng vào hạ nhiên trên vai miệng vết thương, rồi lại không dám đụng vào. Ta cắn ra tới. Bang không còn sẽ là ai. Hạ nhiên đẩy hắn ngực một phen, đừng đè nặng ta, đứng lên mà nói. Triệu cảnh hành theo bản năng mà sườn khai thân mình, hạ nhiên ngồi dậy tới, nghiêng đầu nhìn nhìn chính mình trên vai miệng vết thương. Triệu cảnh hành này một ngụm cắn đến đích xác không nhẹ, trên đầu vai hai bài thật sâu dấu răng, còn bị hắn răng nhanh chắt ra hai cái đậu. Tiểu nhiên, thực xin lỗi. Triệu cảnh hành vừa thấy nàng kia mãn vai máu tươi, lại là kinh hoảng lại là đau lòng, chân tay luống cuống mà từ hắn trong không gian nhảy ra một quyển băng gạc cùng băng vải tới, muốn cho nàng băng bó miệng vết thương. Cặp kia ngày xưa phiên vân phúc vũ đều trầm ổn vô cùng tay, lúc này thế nhưng run rẩy đến liền như vậy nhẹ đồ vật đều lấy không xong, sẽ rất nhiều lần mới sẽ mở băng gạc đóng gói. Đệ nhất khối băng gạc mới vừa dán lên hạ nhiên đầu vai đã bị toàn bộ tầm ước, hắn tức khắc càng luôn cuống, hoang mang lo sợ, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Không quan hệ, ta đến đây đi. Hạ nhiên xem hắn bộ dáng này cũng là trước nay chưa từng có, thở dài tiếp nhận băng gạc cùng băng vải, cho chính mình đơn giản băng bó một chút, chỉ là một chút ra thịt thương mà thôi, ta là dị năng, giả, thực mau liền sẽ khép lại. Ta còn cắn ngươi cổ triệu cảnh hành nhìn nàng cổ mặt bên còn có một chỗ cắn thương, tuy rằng không có như vậy trọng, nhưng cũng đã chảy ra huyết, càng thêm kinh hãi cùng nghĩ mà sợ. Nếu vừa rồi hạ nhiên tiêu hắn thời điểm hắn không có tỉnh lại, như vậy này một ngụm đi xuống, có phải hay không cũng đã cắn đứt nàng cổ động mạch. Vì cái gì không trốn đi Hắn đột nhiên bắt lấy hạ nhiên không có bị thương bên trái bả vai Thanh âm lập tức lớn lên Ngươi thấy ta biến thành tăng thi Chẳng lẽ liền không biết chạy trốn sao Hắn biết chính mình không hề áp lực tăng thi máu nói Nhân tính liền sẽ bị tăng thi thị huyết bản năng cấp bao phủ Nhưng là trừ bỏ làm như vậy bên ngoài Hắn không có mặt khác biện pháp thắng quá 163 hảo tăng thi không chế dị năng Nếu hắn chết ở chỗ này Đối phương còn có 3 cái sát thủ Hạ nhiên khẳng định cũng không có cơ hội tồn tại rời đi. Nhưng hắn biến thành tang thi lúc sau lục thân không nhận, liền nàng đều sẽ cắn, nàng chẳng lẽ nhìn không ra tới sao. Hắn giết kia ba cái sát thủ thời điểm, nàng hẳn là có cũng đủ thời gian, vì cái gì không nhân cơ hội đào tẩu. Triệu cảnh hành đối hạ nhiên vẫn luôn là ôn nhu sủng nịch thái độ, đây là lần đầu tiên hướng nàng lớn tiếng nói chuyện, nhưng hạ nhiên lại không tức giận, mà là khẽ cười cười. Ta không trốn đi. Là bởi vì biết ngươi nhất định sẽ trở về Vì bài trừ 136 hào không chế Khiến cho chính mình hoàn toàn trở thành chân chính tăng thi Như vậy đập nồi dìm thuyền được ăn cả ngã về không cách làm Không phải ngươi phong cách Một khi hoàn toàn mất đi nhân tính biến thành tăng thi Liền cùng một cái người chết vô dị Thậm chí càng thêm thật đáng buồn Triệu cảnh hành sống hơn 2.000 năm Không phải dễ dàng là có thể hy sinh rất chính mình tánh mạng xúc động tính tình Hắn dám để cho chính mình trong cơ thể tang thi máu hoàn toàn thức tỉnh, liền nhất định vì chính mình lưu có trở về đường lui. Nàng sở dĩ không có đào cẩu, một nguyên nhân khác chính là, dù cho lý trí thượng nàng minh bạch, chính mình rời đi nói triệu cảnh hành cuối cùng hẳn là cũng sẽ khôi phục, nhưng cảm tình thượng, nàng lại làm không được đem tang thi hóa hắn cấp ném ở nơi đó, lẻ loi một mình, không có làm bạn, chỉ có đầy ngập thị huyết cùng giết chóc khát vọng. Hắn đã từng ở nàng nguy hiểm thời điểm giúp quá nàng như vậy nhiều lần, ít nhất lúc này đây, nàng hẳn là bồi hắn trở về. Hơn nữa ta đánh cuộc một phen, liền tính ngươi biên thành tăng thi, cũng nhất định sẽ không giết ta. Hạ nhiên tươi sáng cười, quả nhiên, ta đánh cuộc thắng. Triệu cảnh hành ngơ ngẩn nhìn nàng tươi cười thật lâu thật lâu, đột nhiên một tay đem nàng gắt gao kéo vào trong lòng ngực. Hắn này một ôm thình lình xảy ra, sức lực cực đại. Hạ nhiên sương sần suýt nữa đều phải bị hắn cắt đứt. Triệu cảnh hành hai tay hoàn nàng phía sau lưng cùng vòng eo, đổi một cái tư thế, lại đổi một cái tư thế, tổng cảm thấy ôm đến không đủ khẩn, chỉ hận không được nàng sinh căn khảm tiến trong lòng ngược mình mới hảo. Hắn mặt trôn ở nàng cổ, mũi hạ tất cả đều là nàng hơi thở, thấp thấp than một tiếng. Tiểu nhiên, hạ nhiên bị hắn ôm đến thở không nổi tới, duỗi tay muốn đẩy ra hắn. Triệu cảnh hành quả nhiên đem cánh tay buông lỏng ra một chút, lại là đem nàng mặt phủng đến trước mắt, túi đầu hôn đi xuống. Thượng một lần ở rừng rậm công viên ngày đó ban đêm, hắn hôn ôn nhu lâu dài, mà lúc này đây lại mang lên thô bạo cùng điên cuồng chi ý hắn bên miệng còn giữ hạ nhiên máu tươi, một cổ dày đặc mùi máu tươi, làm hạ nhiên phản xạ có điều kiện mà muốn tránh đi. Triệu cảnh hành lại phản phất giống như không nghe thấy, tay phải gắt gao chế trụ nàng rẽ rùa đầu, đầu lưỡi cường thế mà tách ra nàng ngôi. Chiều chỗ sâu trong tham nhập, hắn đầu lươi ở nàng trong miệng cuồng loạn mà lô mãng mà phiên rào mút vào, không ngừng mà càng sâu, càng sâu, phảng phất muốn đem nàng cả người chỗ sâu nhất đều nhảy ra tới. Hạ nhiên trước mắt cái gì cũng thấy không rõ, như là ở vô tận hắc ám vực sâu chung rơi xuống, lại như là ở một mảnh bạch quang đám mây trôi nổi. Chỉ cảm thấy kia vốn dĩ không có độ ấm đầu lươi, lúc này thế nhưng cũng trở nên nóng bỏng lên, xâm nhập nàng thế giới. Sẽ mở nàng bảo hộ, đem nàng cả người rào đến phá thành mảnh nhỏ, tức tức hủy đi cốt, một chút không dư thừa mà nuốt vào hắn trong bụng. Thằng đến hắn động tắc thật sự quá lớn, tay trái trong lúc vô ý đụng phải nàng trên vai miệng vết thương, hạ nhiên kêu lên một tiếng, triệu cảnh hành lúc này mới tỉnh táo lại, vội vàng buông lỏng ra nàng. Ta làm đau ngươi. Hạ nhiên bị hắn hôn đến thiếu chút nữa hít thở không thông, lùi lại một bước, thở hồn hển vài khẩu khí mới hoán lại đây. Ngươi cũng biết ta đau. Nàng tức giận địa đạo, đừng nào lên tới liền tùy tiện loạn thân, ta còn tưởng rằng ngươi lại biến thành tăng thi, còn muốn cắn ta. Triệu cảnh hành mặt mày giãn ra, khoe miệng hơi hơi gợi lên, dạng khai một đạo tuyệt mỹ độ cung, lại lộ ra bình thường cái loại này ưu nhã thông rong mà mang theo một chút vô sỉ ý cười. Ý tứ này chính là, chỉ cần ta cho ngươi cũng đủ thời gian chuẩn bị sẵn sàng, liền có thể thân ngươi. Nga Ngươi muốn trước viết một phần văn bản xin, cùng với một phần ngươi không biến thành tang thi thân thể chứng minh cùng tinh thần chứng minh, giao cho ta toàn bộ các đồng đội ký tên phê chuẩn, sau đó lại đem văn kiện cho ta xem qua, chờ ta bản nhân tự mình tỏ vẻ đồng ý, lựa chọn hảo ngày cùng địa điểm, ở ta tâm tình đủ tốt thời điểm, liền có thể hôn. Triệu cảnh hành Hạ nhiên quay đầu nhìn nhìn trên đường phố bốn cụ liêm nguyệt sát thủ thi thể, sắc mặt hơi hơi có chút ngưng trọng. Liêm Nguyệt phái bốn cái sát thủ tới giết ta, kết quả toàn bộ chết ở nơi này, mặc kệ nói như thế nào, ta cùng Liêm Nguyệt sống núi đều xem như kết hạ. Nay phụ cận không biết có hay không bọn họ thiên nhãn, bất quá vẫn là mau rời khỏi nơi này hảo. Yên tâm, người là ta giết, đến lúc đó ta đi ứng phó bọn họ là được. Triệu cảnh hành nhìn lướt qua kia bốn cổ thi thể, trong giọng nói có một loại nhàn nhạt ngạo nghệ chi ý. Tựa hồ căn bản không đem cái này hoa hạ lớn nhất sát thủ tổ chức để vào mắt, thật sự không được nói, cùng lắm thì làm ta vong xuyên theo chân bọn họ phân một phân cao thấp. Hạ nhiên cười cười, đột nhiên cảm thấy có một loại nói không nên lời nhẹ nhàng cảm, tựa hồ chỉ cần triệu cảnh hành ở bên người nàng, nàng liền không có cái gì nhưng lo lắng nhưng sợ hãi. Đi thôi, nàng xoay người sang chỗ khác, chúng ta tiểu đội này một chuyến nhiệm vụ ra hơn phân nửa tháng, cũng nên hồi căn cứ. Hảo. Triệu cảnh hành từ chính mình trong không gian tìm ra một kiện áo khoác, cho nàng khoác ở cổ áo bị xé rách trên vai, đường đông lạnh chứ. Hai người ở trên đường phố càng đi càng xa, mặt sau trong phòng nằm ở một đống tang thi thi thể trùng, còn không có tỉnh lại linh. Bảo bối nhi, ngươi không cảm thấy ngươi giống như quên mang theo thứ gì sao. Nơi này còn có một cái ta. a. Ngươi đánh bất tỉnh ta, liền như vậy đem ta ném ở chỗ này cùng một đống tang thi ở bên nhau. Hảo vô tình. Anh anh anh. Hạ nhiên còn không có trở lại bọn họ đặt chân kia đống dân cư bên trong. Ở trên đường liền đụng phải hướng bọn họ hai cái sông tới đồng chu tiểu đội mọi người. Tiểu nhiên nhiên. Công tử. Các ngươi không có việc gì đi. Hù chết chúng ta. Bọn họ phía trước bị hạ nhiên mệnh lệnh lưu tại dân cư. Nhưng là lo lắng hạ nhiên. Vẫn là lặng lẽ theo ra tới. Ở nơi xa quan chiến. Vừa thấy dưới. Bọn họ liền biết này không phải bọn họ thực lực có thể tham dự chiến đấu cấp bậc, đi lên chỉ biết cấp hạ nhiên thêm phiền thoái, chỉ có thể xa xa tránh ở một bên thế bọn họ lo lắng xuông. Chúng ta không có việc gì, sự tình giải quyết. Hạ nhiên xem mọi người sắc mặt đều không phải rất đẹp, phảng phất đều giàu dĩ không vui bộ dáng, hỏi, xảy ra chuyện gì? Như thế nào đều một bộ khổ qua mặt? Chúng ta suy nghĩ, chúng ta năng lực thật sự là quá thấp. Lâm Hàm Chi thấp giọng nói, người cùng công tử ở thời điểm chiến đấu, chúng ta cũng chỉ có thể tránh ở một bên nhìn, gấp cái gì cũng giúp không được. Kỳ thật, đồng chu tiểu đội tuy rằng nhân số thiếu, nhưng cùng lăng ràng trong căn cứ mặt khác tiểu đội so sánh với, thực lực đã xem như rất cao. Mỗi một cái thành viên thể năng cùng thương pháp đều đã bị rèn luyện đến không tồi, ngay cả diệp sa cái này phi chiến đấu nhân viên, cũng so rất nhiều mặt khác tiểu đội đại nam nhân phải mạnh hơn không ít. Mặc kệ là đối người thường vẫn là đối tăng thi, bọn họ đều có một trận chiến lực lượng. Vấn đề chính là, hiện tại vũ khí bị tiêu hao đến càng ngày càng ít, mà dị năng giả càng ngày càng nhiều, đã dần dần bắt đầu ở mặt thế quốc khởi. Liên tỉ như nói lần này liêm nguyệt tới ba cái sát thủ, độc tâm, hư ảnh, không gian cát, tất cả đều là thập phần cường hãn dị năng. Bình thường vũ khí căn bản không phải bọn họ đối thủ, chỉ có thể đồng dạng dùng dị năng tới đối chiến. Mà hiện tại bọn họ tiểu đội, Giang Hồng Hoa, Diệp Sa cùng Long Trăn Trăn còn không có thức tỉnh dị năng, mặt khác bốn cái dị năng giả, hạ quân dị năng là xem hơi, lâm hàm chi dị năng là sinh mệnh thể cảm giác, đều không thể nói có cái gì sức chiến đấu, chỉ có từ thiên thành kim hệ dị năng là thuộc về chiến đấu hình, bất quá cấp bậc cũng không cao. Vấn đề này, hiện tại xác thật hẳn là bị đề thượng Nhật Trình tới suy xét. Tiểu đội này đó các thành viên... Đều là hạ nhiên thân mật nhất đồng bọn, nàng không thể chỉ lo thực lực của chính mình tăng lên, còn phải chiếu cố toàn bộ tiểu đội, bọn họ cần thiết chính mình cũng cường đại lên, mới có thể ở mặt thế đứng vững góc chân, sinh tồn đi xuống. Đúng vậy, các ngươi thực lực đích sắc quá thấp. Hạ nhiên cũng không theo chân bọn họ khách sáo an ủi, mà là thực khách quan mà đem nói ra tới, mặt thế đang không ngừng mà phát triển, các ngươi nếu không theo nó cùng nhau trưởng thành, sớm hay muộn phải bị đào thải. Nàng chuyển hướng từ Thiên Thành, ngươi kim dị năng trước mắt là trừ ta ở ngoài, tiểu đội duy nhất chiến đấu hình dị năng, cần thiết phải nhanh một chút cường hóa. Tăng lên dị năng không có mặt khác lối tắt có thể đi, duy nhất phương pháp chính là không ngừng mà rèn luyện, không ngừng mà thực chiến. Ngươi dị năng cùng ta khác biệt quá lớn, ta không giúp được ngươi cái gì, điểm này chỉ có thể dựa chính ngươi. Từ Thiên Thành nặng nề mà gật gật đầu, "Tiểu thư, ngài yên tâm, ta sẽ không làm ngài thất vọng." Đến nỗi hạ quân, lâm muội muội các ngươi hai cái đã thức tỉnh rồi dị năng, dị năng loại hình là chính mình vô pháp lựa chọn, không phải chiến đấu loại hình cũng đều không phải là các ngươi vấn đề. Nhưng trời sinh ta tài tất có dùng, dị năng không phải chỉ có thể dùng để đánh nhau, về sau nhất định sẽ có chúng nó phái thượng quan trọng công dụng thời điểm. Thật giống như những cái đó thẻ bài trò chơi, cũng muốn có trợ công cùng hồi huyết nhân vật, đội hình mới xem như hoàn chỉnh. Hạ Nhiên lại nhìn liếc mắt một cái giang hồng hoa, long chăn chăn cùng Diệp Sa. Diệp Sa vốn dĩ đều là ở trong căn cứ lưu thủ, nhưng nghe nói Hạ Nhiên sau khi mất tích liền rốt cuộc đại không được, cũng chạy ra cùng tìm kiếm Hạ Nhiên, nàng là cùng từ thiên thành cùng nhau hành động, phía trước vừa mới cùng hạ quân bọn họ hội hợp. Còn có các ngươi ba cái, đều còn không có thức tỉnh dị năng, ta nơi này nhưng thật ra có biện pháp, nhưng có nhất định nguy hiểm. Có nguyện ý hay không nếm thử liền xem các ngươi chính mình? Giang Hồng Hoa mở to hai mắt, ngươi là nói, trước hai lần ngươi cấp tiểu quân đều cùng Lâm Muội Muội ăn cái loại này màu xanh lục trái cây, gọi là bích huyết đan tâm. Đúng vậy. Hạ nhiên gật gật đầu. Lần trước bích huyết thụ thượng kết ra hai viên trái cây, một viên cho Lâm hàm chi, còn dư lại một viên, tiếp theo phê phỏng trưởng thực mau liền lại muốn kết ra tới. Ý nghĩ của ta là... Cho các ngươi trước cũng cảm nhiễm tang thi virus, sau đó lại ăn bích huyết đan tâm, thức tỉnh dị năng khả năng tính hẳn là sẽ rất lớn, ít nhất đã có hai cái thành công trường hợp. Nhưng là đương nhiên, ta cũng không dám bảo đảm nó đối bất luận kẻ nào đều có hiệu quả, nếu nó không những không thể cho các ngươi thức tỉnh dị năng, hơn nữa liền tang thi độc đều giải không được, vậy các ngươi đối mặt liền sẽ là tệ nhất kết quả. Ta đem tình huống đều cùng các ngươi nói rõ, muốn hay không mạo hiểm như vậy lựa chọn quyền ở các ngươi trên tay. Phía trước hạ quân cùng lâm hàm chi hai người ở cảm nhiễm vi rút sau ăn xong bích huyết đan tâm, chẳng những bình yên vô sự còn sống, hai người còn đều thức tỉnh rồi dị năng. Ấn lẽ thường tới nói, người thường bên trong thức tỉnh dị năng giả tỷ lệ còn không đến 1%, mà bích huyết đan tâm dùng 2 lần, 2 lần đều có thể làm không có vi rút kháng thể người thường thức tỉnh dị năng, cái này xác suất vẫn là thập phần khả quan. Ta nguyện ý. Giang Hồng Hoa cái thứ nhất không chút do dự trả lời. Không có bất luận cái gì dị năng nói, ở dị năng giả có vẻ càng ngày càng quan trọng mà thế, liền ý nghĩa khả năng sẽ trở thành đội ngũ chói buộc. nàng đã không muốn ở người khác thời điểm chiến đấu chỉ có thể tránh ở nơi xa bàng quan, so sánh với dưới, mạo điểm này điểm nguy hiểm tính cái gì. Chúng ta cũng nguyện ý. Diệp Sa cùng Long Trăn Trăn cũng cơm nói. Cho dù là thức tỉnh hạng nhất yếu nhất dị năng, cũng đều sẽ cho hữu dụng. Tổng so không có hảo. Hảo. Hạ nhiên gật gật đầu, chúng ta về trước lăng giang căn cứ, sau đó liền cho các ngươi chuẩn bị chuyện này. Nàng chuyển hướng những người khác, trở về thu thập một chút đồ vật, lập tức xuất phát. Từ bọn họ rời đi căn cứ khởi, một đường đã xảy ra vô số sự tình, chỉ hoan đến bây giờ, đã qua hơn 20 thiên. Bởi vì đi xưởng sắt thép nhiệm vụ này tương đối khó khăn, lúc trước căn cứ cho bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ kỳ hạn là 10 ngày mà còn sống kỳ hạn còn lại là một tháng. Hiện tại nhiệm vụ kỳ hạn đã sớm đã siêu khi, lại không quay về nói, liền sẽ bị căn cứ coi làm đã toàn đội hủy diệt ở bên ngoài, sẽ thu về bọn họ cho ở cùng bên trong vật tư. Đúng rồi. Hạ quân nhìn nhìn chung quanh, thì, ngươi cứu trở về tới cái kia. Tiểu Minh đâu? Tiểu Minh. Hạ nhiên mở mịt lặp lại một lần, lúc này mới phản ứng lại đây, đột nhiên vô đuổi. Ai nha? Ta đem hắn cấp đã quên. Mọi người. Hạ nhiên một đường vọt tới nàng đem Linh ném vào đi căn nhà kia. Nhưng mà cửa sổ phía dưới chỉ có một đống tang thi thi thể. Linh đã sớm đã không còn nữa. Xong rồi xong rồi hạ nhiên tức khắc gấp đến độ xoay quanh. Hắn còn hôn mê à. Nên không phải là bị tang thi kéo đi rồi đi. Bên cạnh triệu cảnh hành xoay người nhìn thoáng qua mặt sau vách tường. Hơi hơi nheo lại đôi mắt. Lộ ra một bộ tửa hồ âm thầm ở nghiến răng biểu tình. Yên tâm hắn không có việc gì, thật là đáng tiếc. Tiêu tiểu tử như thế nào liền không có thật sự bị tang thi kéo đi. Hạ nhiên cũng xoay người sang chỗ khác, mặt sau trên vách tường dùng tang thi máu đen rồng bay phượng múa viết bốn cái chữ to. chờ ta trở lại. tự thể nhưng thật ra tiêu sái thật sự, bút pháp ngạnh lãng, cứng cáp hữu lực, mang theo một cổ trời quang trăng sáng lanh lảnh cản khôn chi khí, rất khó làm người tin tưởng đây là như vậy một cái tâm lý hám biến thái vặn vẹo người có thể viết ra tới tự đều nói tự nếu như người mặc dù là liền tên cùng bên ngoài đều không có người cũng có hắn độc nhất vô nhị linh hồn hạ nhiên đối kia bốn cái chữ to im lặng nhìn một lát thở dài chuyển qua thân trở về đi đoàn người từ trên đường dần dần đi xa ở phía sau bọn họ một đống nhà lầu trên nóc nhà một cái thân hình tinh tế cao dài thanh niên nam tử cao cao đứng ở tường chắn mái bên cạnh chỉ có mũi chân đặt lên lan can thượng lại liền nhoáng lên cũng không hoàng hốt, xa xa quan sát phía dưới cái kia khoác áo khoác nữ tử bóng dáng. Phương Đông đã bắt đầu trở nên trắng, vào đông mát lạnh nắng sớm dần dần dâng lên, mang chút kim hoàng màu sắc, chiếu rọi ở hắn mặt mày, nùng lệ khuôn mặt thượng, nói không rõ đó là rét lạnh cô đơn, vẫn là ấm áp nhu hòa một loại cảm giác. Hắn nhìn ra được tới, đi ở hạ nhiên bên cạnh cái kia nam tử, trong lòng nàng hẳn là chiếm hữu nhất đặc thù địa vị. Cứ việc đó là một con tang thi, Nhưng hiện tại hắn, ngay cả cùng một con tang thi cướp đoạt tư cách đều không có. Đối phương bất quá là không có sinh mệnh, mà hắn, không có tự do. Cho nên hắn không nói một tiếng mà rời đi. Nếu phía trước đã cùng nàng cáo biết qua, liền không cần thiết lại ước át bẩn thỉu, hắn chỉ có đoạt lại chính mình vận mệnh không chế quyền, mới có thể nói được với ai cùng không yêu. Chờ ta trở lại. Ta nhất định sẽ trở về. Đồng chu tiểu đội rốt cuộc trở về. Lại còn có thuận lợi mang về rất nhiều vật liệu thép, ở lang giang trong căn cứ nhắc lên không nhỏ gần sóng. Bọn họ trở về đúng là thời điểm, bởi vì hiện tại tang thi càng ngày càng cường đại, mà trong thành lại không có đủ tài liệu, cửa thành, tường thành cùng cống thoát nước chờ địa phương phòng thủ đã càng ngày càng cố hết sức, đều đến dựa trọng binh ngày ngày đêm đêm mà gác. Hạ nhiên một hồi đến căn cứ, liền cảm giác được trong căn cứ tràn ngập một cổ rõ ràng tiêu điều hơi thở. So trước kia muốn quẳng cu ghé đến nhiều Tại đây ngắn ngủn hơn phân nửa tháng Căn cứ nhân số tựa hồ cũng đã giảm mạnh Trước kia ở trên đường phố còn có thể nhìn đến không ít lui tới người đi đường Hiện tại toàn bộ phố cũng không thấy vài bóng người Nàng đi thời điểm Cái kia tuyên bố nhiệm vụ tin tức trên quảng trường còn rộn ràng nhôn áo Nhưng nàng lần này khi trở về trải qua quảng trường Trung quanh những cái đó bảng đèn cùng bàn nhỏ thượng Cơ hồ đều là trống rỗng Đã không có mấy cái thông báo tuyển dụng tin tức. Sao lại thế này? Hạ nhiên hỏi ở căn cứ ngây người dài nhất thời gian Diệp Sa, hiện tại chẳng lẽ đều không có nhiệm vụ? Diệp Sa lắp đầu, không phải không có nhiệm vụ, mà là căn cứ tựa hồ đã sắp lấy không ra nhiệm vụ thù lao. Nghe nói hiện tại trong căn cứ tổn lương càng ngày càng ít, cung ứng căn cứ cao tầng cùng quân đội đều thực miễn cưỡng, vô pháp lại cấp bình thường dân chúng. Những cái đó ra ngoài tiểu đội hiện tại đều đến chính mình đi ra ngoài tìm kiếm lương thực, nếu không phải chết đói. Hạ nhiên nếu mày, như vậy nhiều quân đội phóng đều là làm cái gì ăn không biết. Lang giang căn cứ quân đội có vài ngàn người, trừ bỏ thủ vệ căn cứ bên ngoài, lớn nhất một cái nhiệm vụ vẫn là đi ra ngoài tìm kiếm lương thực. Bởi vì quân đội nhân số nhiều, hơn nữa kỷ luật nghiêm minh, hành động thống nhất, lại có sức chiến đấu, cho nên siêu tập vật tư hiệu suất là tối cao. Mặt khác tiểu đội bất quá là cho vật tư làm một ít bổ sung, tùy tiện cho chính mình kiếm một ngụm cơm ăn mà thôi. Lăng giang căn cứ nguyên bản quy tắc là làm phiền mới có đến, không vì căn cứ làm ra công hiến người phải không đến bất luận cái gì thù lao. Như vậy tuy rằng đối những cái đó lão nhược bệnh tàn lánh khốc một ít, hơn nữa cao tầng bên trong các loại bảy đại cô tám gì cả thân thích, liền tính cái gì cũng không làm cũng có ăn ngon uống tốt dưỡng, nhưng mặc kệ cái gì xã hội đều tồn tại không công bằng như vậy tổng thể đi lên nói còn xem như không gì đáng trách. Mà hiện tại, căn cứ cư nhiên liền công tác thủ lao đều phát không dậy nổi. Vốn dĩ theo đạo lý nói, mặt thế mới đến mấy tháng, căn cứ phụ cận đại bộ phận là nông thôn khu vực, lương thực không nhanh như vậy bị cướp đoạt sạch sẽ mới đúng, quân đội rốt cuộc đang làm gì. Diệp Sa thở dài, lần trước ba cấp tăng thi từ dưới thủy đạo xâm nhập bên trong căn cứ, đem căn cứ cao tầng cấp sợ hãi, từ khi đó bắt đầu. Đại bộ phận quân đội đều bị an bài ở khu biệt thự phụ cận, phụ trách bảo hộ bọn họ an toàn. Mặt khác còn muốn tăng mạnh trên tường thành thủ vệ, căn cứ phụ cận tuần tra, liền phân không ra bao nhiêu người tay lại đi bên ngoài thu thập lương thực. Chỉ cần bọn họ có thể an toàn có thể ăn no là được đúng không? Hạ nhiên ngứng mảy, đảo thật đúng là căn cứ cao tầng tác phong. Trải qua thành tây kia một mảnh túp liều khu, nơi này tình huống càng không xong, tuyệt đại đa số túp liều đều đã chống không. Một mảnh tiêu điều rách nát. Trước kia còn trụ đầy lão nhược bệnh tàn. Hiện tại ngay cả lão nhược bệnh tàn đều nhìn không tới. Chỉ còn lại có thâm đông gió lạnh. Gào thét cuốn quá đầy đất rất rưỡi. Tôm lều khu đã sắp không ai. Diệp Sa nói. Hiện tại thời tiết càng ngày càng lạnh. Khoảng thời gian trước nơi này hạ một hồi đại tuyết. Một đêm liền đông chết mấy trăm người. Ta rời đi căn cứ trước. Có một đám dân chúng bình thường liên hợp lại hướng căn cứ cao tầng thị uy yêu cầu căn cứ ít nhất cho bọn hắn cung cấp có thể tồn tại đi xuống lương thực. bọn họ làm lại dơ lại trọng sống đều nguyện ý nhưng là căn cứ không chịu cho ra mình xác hồi đáp. sau lại liền đã xảy ra một hồi bạo động, đại khái lại đã chết hai ba trăm người. hiện tại trong căn cứ còn có thể áo cơm mua yếu, cũng chỉ có cao tầng cùng quân đội, hơi chút nhược một chút tiểu đội đều rất khó duy trì được cấm no. Diệp Sa vốn là cái ôn nhu thẹn thùng nhỏ yếu nữ tử, nhưng ở mặt thế trong khoảng thời gian này. Tính tình cũng dần dần bị rèn luyện đến kiên cường dẻo dai lên, nói chuyện rõ ràng có trật tự, sớm đã không phải trước kêu kia phó đại khí cũng không dám ra khiếp nhược bộ dáng. Hạ nhiên đang ở suy xét, về sau đi ra ngoài liền không hề làm nàng lưu thủ, cũng muốn cho nàng tham gia chiến đấu cơ hội. Lang giang căn cứ loại trạng thái này liên tục không được bao lâu. Hạ nhiên lắc lắc đầu, hoặc là thống trị giai tầng hoàn toàn thay máu, hoặc là sớm hay muộn bởi vì loạn trong giặc ngoài hủy diệt. Nàng kiếp trước liền gặp qua một ít như vậy căn cứ, ở mạng thế chi sơ, cao tầng đều là từ những cái đó mạng thế trước quan viên tiếp tục đảm nhiệm, liền tỷ như Lang Giang căn cứ, căn cứ trường Thái Ung, chính là phía trước thành phố Lang Giang thị trường. Nhưng trên thực tế, hòa bình niên đại chính trị cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng, những cái đó sẽ chỉ ở trên quan trường đùa bỡn quyền mưu dành tư lợi quan viên, căn bản là thống trị không được mạng thế căn cứ. Rất nhiều căn cứ hủy diện, Đều không phải bởi vì lương thực khô kiệt cùng tang thi tiến công, mà thường thường là bởi vì thống trị không tốt mà làm cho bên trong băng giải. Mặt thế quyền lực trung tâm, thực mau liền sẽ phát sinh thay đổi, bọn họ sắp đối mặt, sẽ là một cái thay đổi bất ngờ, quần hùng quật khởi tân thời đại. Đoàn người về tới bọn họ trụ kia đóng dân cư, nơi này nhưng thật ra không có gì biến hóa, thậm chí trước cửa còn sạch sẽ, tựa hồ có người tới chuyên môn quét tức quá.